Hắn lần này tiến đến Lăng hư động phủ, có thể không phải là muốn kiểm điểm thu hoạch, mà là mặt khác có chuyện gì. Vương sùng giơ tay, quắc, "Kể từ hôm nay, các ngươi liền không bao giờ nữa là tiểu Dương cung đệ tử, chính là ta đan đỉnh môn đồ. Ta đây liền truyền cho các ngươi đan đỉnh môn bí pháp, có thể hào sinh học tập. Hôm nay Tiêu Diêu phủ mấy trăm đệ tử, đã có hơn 20 người đột phá kim đan, dù sao đan đỉnh pháp dễ dàng tu thành, bọn hắn vốn lại là Tiêu Diêu phủ đệ tử, nền tảng vốn là dày. Đã có những người này ra tay, Cũng không cần phải vương sùng lại vất vả thay những thứ này tiểu dương cung đệ tử đánh tan tu vi chúng tu. Tiểu dương cung đệ tử, vất vả khổ cực tu thành đạo hạnh pháp lực, như thế chịu bị đánh diệt tu vi, lập tức đã có người đều muốn phản kháng. Vương sùng ở đâu dung đến, lập tức liền ra tay, đã trấn áp hơn 10 người, những người còn lại đều khóc sức mướt được lần lượt đánh tan tu vi. Có ít người không chịu thỏa hiệp, chính là không chịu tu hành đan đỉnh pháp, nhưng cũng có người tính tình không có như vậy kiên trình, đại sự bức bách, cũng liền tu hành dâng lên. Vương Sùng vốn thu phục tiêu diêu phủ đệ tử, bất quá đều là đệ tử bình thường, Từ Thịnh cùng lưu chiếu Lâm môn hạ, cũng không phải là tiêu diêu phủ quan trọng nhân vật. Nhưng những thứ này tiểu Dương cung đệ tử, ngược lại là quả thực có không ít thiên tư hơn người thế hệ. Vương Sùng dẫn theo ba bốn canh giờ, đã có hơn 10 tên tiểu Dương cung đệ tử, trùng tu đan đỉnh pháp, một hơi đột phá đã đến kim đăng cảnh, có chút là khôi phục vốn, có công lực, nhưng là có bốn người là nguyên bản đại diễn cảnh tu vi, lại ngươi đột phá cảnh giới. Đã có những thứ này tiền lệ, Những cái kia quật cường không chịu trùng tu đan đỉnh pháp tiểu dương cung đệ tử, cũng đều trong lòng lại nhải, bị đánh tan công lực, nếu không phải nhân lúc còn nóng trùng tu, chân khi muốn tan hết, một thân công lực cũng không còn tồn tại, cũng nên lưu lại chút ít công lực, là ngày sau ý định. Vương sùng tại lăng hư động phủ, giám thị mấy ngày. Bảo đảm tất cả tiểu dương cung đệ tử đều bị đánh tan tu vi, cho dù còn có số rất ít quật cường, không chịu tu hành đan đỉnh pháp người, thực sự không ảnh hưởng đại cục. Lúc này mới phân phó những người này tiếp tục xây dựng lăng hư động phủ thu nguyên thần thứ hai, lại phục khôi phục yêu thân thần trí. Vương Sùng bên này mới khôi phục yêu thân hành động lực lượng, chất nghe đắc thủ hạ đồng tử báo lại, nói, hải hội đại Lao Gia còn muốn đi cùng còn lại mấy vị Lao Gia thương nghị sự tình, thỉnh chấp trưởng nhanh chút chuẩn bị xe. Vương Sùng hỏi một câu, lão Gia có thể nói muốn dùng cái nào một cỗ xa giá? Đồng tử nói một tiếng, chưa từng. Vương Sùng lại phục hỏi, tình hình chung. Là xuất động cái nào chiếc xe giá Cái này đồng tử nói ra Đều là tích hương Bạo vân sẽ kéo Vương Sùng lo nghĩ Nói ra lần này dùng bắt cảnh vân lâu xa Vương Sùng là cũng muốn tới kiến thức một phen Dùng bắt cảnh vân lâu xa Hắn là giá thủ Là được theo cùng đi Nếu là dùng tích hương Bạo vân sẽ kéo Nhưng là không còn phần của hắn rồi Đồng tử không dám nhiều lời Sẽ xuống ngay chuẩn bị Qua không được đã lâu Vương Sùng đứng ở giá thủ trên ghế ngồi khống chế bắt cảnh vân lâu xa Đi hải hội đạo thánh cái tầm cung, tiếp bản thân láo ra đi. Vương Sùng thật đúng là không có chơi đùa như vậy hào hoa xa xỉ tiên ra xa giá. Bắt cảnh vân lâu xa là bắt đầu toàn thân trắng như tuyết ly long kéo xa, nghe nói đều là vạn năm cá voi vương kinh hiến, toàn thân đều là mỹ ngọc chế tạo, tráng lệ, khí phái thật lớn. Phi hành, tường vân lượt lờ, còn có vô số hương không khí, không biết dùng cái gì hương liệu thiêu cháy, ngoại trừ người kéo xe bắt đầu ly long, giá thủ, còn cần có hơn 10 đồng tử. 230 cái ngọc nữ trên xe hầu hạ. Vương Sùng đã đến Hải hội Đạo Thánh tầm cung, chỉ thấy Cẩm Hà đồng tử cùng thôi vụ đồng tử vội vàng chạy ra, cho Vương Sùng khiến một cái màu sắc, liền riêng phần mình đứng ở sau lưng của hắn, một cái giật ra một cái túi tiền, liền có vô số dáng mây sáng lạ bay ra. Một cái trong tay áo bay ra vô số mây mù, đem cả tòa bắt Cảnh Vân lâu xa ba phủ. Cẩm Hà đồng tử cũng là hảo tâm, còn nhắc nhở một câu Vương Sùng, hôm nay lão gia phải đi cùng mặt khác ba vị lão gia thương nghị. Muốn định cái thời gian, chém Nga mi Bạch Vân cùng cái kia tiểu đạo cô cho Tiểu Dương cung hạ dợ, người muốn cẩn thận chút ít. chương 513, Đạo Thánh Hợp Nghị Vương Sùng nghe trong lòng giật mình, thầm nghĩ, giết Bạch Vân cũng coi là công việc tốt, chính là đáng thương Mạc Ngân Linh, rõ ràng cũng có chút cho sư phụ phối đồ ăn. Tiểu Tạc Ma lại cùng Nga Mi không có gì giao tình, mới không quan tâm Bạch Vân chết sống, dù sao Tề Băng Vân, Thượng Hồng Vân, Tiến Kim Linh đều bị hắn cứu được, miễn là rút sạch thoát thân. Đi phi hộ môn tìm ba người, liền xong việc. Đại cát, Còn quản cái gì Bạch Vân? Quản cái gì Mạc Ngân Linh? Vương Sùng đứng ở giá thủ trên ghế ngồi, chờ gần nửa canh giờ, lúc này mới thấy Hải hội đạo thánh thân ảnh xuất thân, bên người còn theo Tiểu Dương cung công chủ, càng có bảy tám cái lực sĩ áp giải đại sư Bạch Vân cùng Mạc Ngân Linh. Thấy cho hai người đều bị hàng ma khóa sắt khóa lại, Lao Ni cô có chút quật cường, Mạc Ngân Linh nhưng có chút nước mắt lựa quanh, tựa ở sư phụ bên người, có phần lộ ra nhu nhược. Vị này Hải hội đạo thánh đầu đội màu đen mũ miệng, một thân màu đen lăn long bảo, khoan bảo đại tụ, tựa như tiên gia đế vương, dẫn theo tiểu dương cung cung chủ cùng đại sư Bạch Vân, mặc Ngân Linh thầy trò, thong dong trèo lên xa sau đó, quát to một tiếng, "Lên đi." Vương sủng vội vàng không chế bắt đầu Bạch Ngọc Ly Long, hướng thiện hơn hẳn đạo thánh ngọc minh cung mà đi. Thái Ức Tông cùng Nam Y, thôn Hải Huyền Tông, Độc Long tự bất đồng. Tại Nam Đại Lục Lục Châu, Thái Ức Tông chính là thiên, chẳng những là tiên gia, cũng là nhân gian chúa tể. Cho nên cũng không phải là ở vào chỗ nào đó danh sơn sông rộng, mà là phàm là thành tu sông núi đều là Thái Ức Tông chiếm cứ, núi non sông ngòi toàn bộ là Thái Ức sở hữu. Chỉ có Đạo Cực Tông Thiên Đạo Sơn không thuộc về Thái Ức Tông. Thái Ức Tông tứ đại đạo quân cũng có chỗ ở, Hải Hội Đạo Thánh ở tại Vân Lâu Cung, tốt hơn hẳn Đạo Thánh liền ở tại Ngọc Minh Cung. Vân Lâu Cung tại Nam Đại Lục ở giữa chi địa đích thực Vân Lâu Sơn, tốt hơn hẳn Đạo Quân Ngọc Minh Cung cũng tại Nam Đại Lục phương Tây Ngọc Minh Sơn. Cách xa nhau trường bạn giảm xa. Vương Sùng cũng không biết đường đi đồ, cũng may Cẩm Hà đồng tử cùng Thôi vụ đồng tử đều đi qua Ngọc mình cũng đã không biết bao nhiêu lần, trên đường đi vụng trộm cho Vương Sùng chỉ đường, làm cho hắn cũng lạ như một ngựa quen đường về. Đại sư Bạch Vân đương nhiên không nhìn được đến kinh Tôn Hải, nàng cùng Vương Sùng cự kình yêu thân nhập lại chưa từng thấy qua trước mặt. Liền. Tính Bạch Vân từng thấy qua, ở trước mặt cũng là không nhìn được. Vương Sùng này là cự kình yêu thân, đã một lần nữa sinh trưởng chỗ mã mấy lần này cũng không phải biến hóa chi thuật, chính là thiên nhiên sinh trưởng, cho nên không có cách nào khác bằng pháp lực nhìn đấu, trừ phi là Vương Sùng tự hành bạo loại đôi. Hôm nay Cao Thấp cũng biết, vị này thôn Hải Đồng tử chính là vạn năm cá voi vương hậu duệ, vì bản thân lao tổ, tới cầu Hải Hội Đạo Thánh báo thủ, ngược lại là không ai xem xét thân phận của hắn lai lịch. Vương Sùng khống chế bắt cảnh vân lâu xa, một đường chạy như bay, bất quá một ngày, đã đến Ngọc Minh Sơn. Hải Hội Đạo Thánh xa giá, tự nhiên không giống người thường, đã đến Ngọc Minh Sơn, Tôn hơn hẳn đạo thánh liền ra đón, hai vị đạo thánh dắt tay đi vào đi. Mặt khác có người dẫn dắt bát cảnh Vân Lâu xa, đi Ngọc Minh Cung xa Giá Xá đặt. Vương Sùng thân làm một cái đồng tử, tự nhiên không có thể tùy ý đi đi lại lại, hắn biết rõ Ngọc Minh trên núi có đạo môn đại thánh, còn đây là thái ớt cảnh tu vi, thần thông quảng đại, cũng không dám đem hát hồn nhà các loại không lên được trên mặt bản thủ đoạn nhỏ xử đi ra. Cũng chỉ có thể kiên nhẫn tại Ngọc Minh Cung xa Giá Xá trung thực ở lại đó, đợi chờ hải hội đạo thánh cùng còn lại 3 vị đạo thánh gặp gỡ. Vương Sùng tự nhiên không hiểu được, bốn vị đạo thánh như thế thương nghị, mấy canh giờ sau đó, hắn chỉ thấy đến tam đạo kim quang sông lên trời. Chỉ một lúc sau, cẩm hà đồng tử cùng thôi vụ đồng tử cũng tới xa ra xá. Vương Sùng thấy bọn họ, liền không nhịn được hỏi, lúc này đây tứ thánh gặp gỡ, cuối cùng có quyết định gì? cẩm hà đồng tử giảm thấp xuống thanh âm, nói ra, chuyện này ngươi không nên nói lung tung, chúng ta tứ đại đạo thánh hợp nghị, quyết định tại 3 tháng sau đó, cũng chính là tháng 8 15 lăm, chém bạch vân cùng đồ đệ của nàng Ngươi không gặp cái kia tam đạo Kim con Sao. Là buồn môn ba vị chân truyền, phân biệt đi Nga My, Võ Đàng, Côn Hư Sơn đưa văn thư đi. Vương Sùng tò mò hỏi, như thế nào còn muốn cho Nga Mi đưa văn thư? Thôi vụ đồng tử cười nói, còn đây là giáo mà giết chi. cẩm hà đồng tử cười nói, chúng ta thái ớt tông cũng là đứng đầu đại phái, cũng không thể lặng lẽ meo meo giết người, sau đó đám người đến báo thủ, làm cho dối tinh dối mù Muốn tiên phái người đi Nga My, xem Nga Mi có quá mức bản lĩnh, Nếu là Nga Mi còn có thể thỉnh ra vài thứ chỗ dựa, việc này cũng chưa hẳn không thể thương lượng. Nếu là Nga Mi có thể đem âm định hưu của cải, lấy ra làm đền bù tổn thất, việc này cũng có hòa hoãn. Như thế Nga Mi vừa không có chỗ dựa, lại không đề cập tới đền bù tổn thất, cái kia liền giết bạch vân bọn hắn, chán nản thiên hạ các phái, cũng không thể nói gì hơn. Về phần võ đang và côn hư sơn, chúng ta là không muốn kết thủ hắn rồi. Chuyện này vốn chính là tiểu dương cung mệ dương công cùng tần ngự long làm không đúng nào có cầu thân không thành, liền ra tay cướp người hay sao? Bọn hắn tưởng rằng Nam Đại Lục đâu? Phái võ đang có hai vị đạo quân tòa chấn, người cũng không có làm chuyện sai, môn hạ đệ tử liền là bị thai bay vạ gió, chỉ sợ tiểu dương cung cung chủ muốn đi nhận lôi. Côn hư sơn chủ tuy rằng đạo hạnh cũng không bình thường, cũng không cho mấy vị lao ra để vào mắt, miễn là bọn hắn nguyện ý tới tiếp người, chuyện này đoán chừng đã vượt qua. Vương Sùng ngâm nghĩ một phen, thầm nghĩ, bốn vị này đạo thánh làm việc, cũng coi là cẩn thận chặt chẽ Nói thực ra, kết thủ chính là Nga Mi cùng Tiểu Dương Cung, thực sự không phải là Nga Mi cùng Thái Ất Tông. Nga Mi nếu là còn có thủ đoạn gì nữa, Thái Ất Tông cũng không sợ binh tới tướng đỡ, nước tới đất chạn, có tất cả đối sách. Nếu là Nga Mi chính xác thế cùng lực lượng nhằn, Thái Ất Tông cũng không sợ thay Tiểu Dương Cung xuất đầu, chủ trì việc này một phen công bằng. Cầm hà đồng tử cùng thôi vụ đồng tử, hai người lần này là muốn trông coi bắt cảnh vân lâu xa. Bọn hắn cùng Vương Sủng, cuối cùng đều là một ít đồng tử. Như tư thánh gặp gỡ lớn như vậy tình cảnh, mấy vị đạo thánh đệ tử thân truyền có tư cách tùy thị, bọn hắn cũng không sao tư cách, chỉ có thể tới xa giá xá cùng vương sùng lên. Như là dựa theo nhân gian lời nói, chính là mọi người cùng nhau sự tình cái trùng ngựa. Vương sùng thông minh lanh lợi, thừa cơ cùng cẩm hà đồng tử, thôi vụ đồng tử bắt chuyện, giao tình đều là nói đi ra, nếu là không có thường xuyên trao đổi, nơi nào đến giao tình. Hắn đối với nam đại lục thật đúng là không phải thập phần hiểu rõ, thuận miệng hỏi một chuyện Hai vị đồng tử ngược lại là tin tức linh thông, từng cái làm đáp. Vương Sùng cùng hai cái đồng tử đang tại tín ngựa do cương nói chuyện trời đất, đồng nhiên có một đạo vầng sáng, bay về phía xa giá xá, một cái hắc bào nhân nhanh nhẹn rơi xuống đất, đem chỗ kín một đầu cái cổ trường tám thức kỳ lộc, buộc tại nơi này, liền phiêu nhiên mà đi. Vương Sùng đầu liếc mắt nhìn, đã cảm thấy quen mặt, còn đang suy nghĩ, đến cùng là đúng hay không người nọ. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, không cần nghĩ rồi, chính là đồng ngự. Hắn rõ ràng đã tại Thái Ất Tông lăn lộn có tiếng đầu, người đợi tí nữa hỏi một chút, lúc này hắn tên gọi là gì? Vương Hòa hoãn nhịn không được ngược lại hít một hơi lanh khí, hỏi, người này thế nhưng là Dương chân rồi hả? Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, xác thực đã là Dương chân Hắn cũng là ngày sau muốn làm đạo quân nhân vật, thiên tư tuyệt không lại Âu Dương đổ phía dưới, người nguyên thần thứ hai đấu không lại, không ngại suy nghĩ nhiều, cùng hắn động thủ, cái kia là muốn chết chứ 514-300 năm sau chỉ sợ còn là một kim đan bạo bảo. Vương Sùng cũng không có ngờ tới, rõ ràng tại Thái Ất Tông còn có thể nhìn thấy người quen, mặc dù hắn tuyệt không muốn gặp lại vị này thần bí khó lường 300 năm sau đâu ngự chân quân. Người này tuyệt đối là một cái hết sức nhân vật thật đáng sợ. Nếu bàn về nguy hiểm, dị diễn Thiên Châu cho ra ám chỉ, xếp hàng thứ nhất đúng là Nga My Ứng Dương, thứ hai muốn đến phiên vị này 300 năm sau đâu ngự chân quân. Nãi mẫu cái hùng nhân ra không phải kiếp tiền Chính là đạo quân, lao tử liền quá vụ về, 300 năm sau chỉ sợ còn là một kim đan bảo bảo. Tiểu tặc ma cũng thế, khó được sinh ra bức tức, hắn tự phụ cũng không thua người, đại diễn cảnh cũng có thể lực lượng để tề băng vân, nghiệm nhiên là thiên hạ đạo môn đệ nhất kiếm tiên, nhưng nghĩ tới diễn thiên châu nhắc nhở, liền cảm giác mình vẫn thật là kém nhiều. Vương Sùng nhịn không được hỏi, hắn tới nơi này làm chi? Diễn thiên châu tống suất một đạo cảm giác mát, người này vô cùng thần bí, ta cũng trích hiểu được. Hắn 300 năm sau đã thành Thái Sơn Đông Ngự chân Quân, mặt khác một mực không biết. Vương Sùng sinh ra hâm mộ, thầm nghĩ, Lao Tử nếu cũng có thể đem thân phận che giấu tốt như vậy, chẳng phải là mị quá thay. Hắn nghĩ đến đây, chẳng phát hiện mình và chư vị 300 năm sau Thái Sơn Đông Ngự chân Quân, quả thực sao mà tương tự. Đều là ma môn xuất thân, đều là lẫn vào đạo môn đại phái, mình là diễn khánh chân quân đệ tử, vị kia chỉ sợ cũng không sai biệt lắm, tối đa sư phụ thua kém chút ít. Bất đồng duy nhất chính là... Nhân ra 300 năm sau đã thành đạo quân, liền chấp trưởng Thái Ất Tông, huy phong không được rồi. Bản thân 300 năm sau, tuyệt không buồn sự kia, trở thành đạo quân thế hệ, coi như là thiên 800 năm sau đã thành đạo quân, thôn Hải huyền Tông còn có diễn Khánh chân quân cùng Kim Mẫu Nguyên quân đấy, cũng không tới phiên hắn đương ra làm chủ. Nghĩ đến đây, vương sùng chưa phát giác ra cũng có chút hâm mộ, lại có chút ít đố kỵ. Cầm hà đồng tử cùng thôi vụ đồng tử, còn muốn cho Hải hội đạo thánh xuất hành làm chuẩn bị. Cho nên cũng không dám cùng Vương Sùng nói chuyện phiếm quá lâu, hai cái đồng tử đi kiểm tra rồi một lần xa giá, ngay tại bát cảnh vân lâu xa khoanh chân ngồi xuống, tu dưỡng lên tinh thần tới. Vương Sùng với tư cách người đánh xe, tự nhiên cũng muốn đi kiểm tra bắt đầu người kéo xe bạch ngọc ly long, cho chúng nó cho ăn một ít hải sản, còn dùng pháp thuật tắm rửa một lần, làm cho bắt đầu tiểu long thư thư phục phục, nhìn thấy hắn cũng thoảng qua thân mật. Lúc này Kiên ấm tông cùng Lữ công sơn đã dẫn theo tiểu hổ Ly hổ Tô nhi đã đến Vân lâu sơn. Chỉ là bọn hắn hai cái nói cái gì cũng không nghĩ ra, Hải hội đạo thánh đã đi Ngọc Minh Sơn. Vân Lâu Cung Thái ớt Tông đệ tử, nghe nói là tiêu diêu phủ cùng Vân Thái Sơn đệ tử tới bái Sơn Môn, nên cũng không dám đắc tội. Hải hội đạo thánh tứ đệ tử Hải Cô Sinh tự mình ra mặt đem hai người chiêu đại đã đến quán dịch trạm Hải Cô Sinh đã là Kim Đan Cảnh Đình Phong, cũng là văn võ song toàn thế hệ, nghe được hai người lai ý, cảm thấy cũng thập phần đồng tình, đầu là không thể làm chủ, nhưng cũng đã đáp ứng, nhất định phải thay hai người góp lời uyên bảo sư Tôn đem Côn Hư Sơn ba nữ tiên thả ra. Chỉ là Hải hội đạo thánh cuối cùng lúc nào trở về, Hải cô sinh nhưng không cách nào trả lời, Kiên ấm tông cùng Lữ công sơn cũng có phần không biết làm sao. Hải cô sinh thường hai người nửa ngày, theo Ngọc Minh Sơn liền truyền đến tin tức, bốn vị thái ớt đạo thánh đã truyền tin cho Võ Đang, Nga Mi cùng Côn Hư Sơn. Kiên ấm tông lập tức cũng có chút ngồi không yên, hỏi: "Hải đạo hữu, Ngọc Minh Sơn đi như thế nào?" "Huynh đệ chúng ta hai cái, đều muốn đi bái kiến Hải hội đạo thánh." Hải cô sinh mỉm cười, đắp, ta tự mình đưa hai vị qua là được. Kiên ấm tông cùng lữ công sơn vội vàng tạ ơn, hải cô sinh lập tức phân phó môn hạ đồng tử, đi đem xe của mình giá gọi tới, không trở tay kịp thì có một cỗ hải lên cao nguyệt lâu xa, do 18 đầu huyền hạc lôi kéo, được một cái tóc trái đào đồng tử chạy tới. Kiên ấm tông tuy rằng cảm thấy, thái Ất tông này khí phái qua phần, người tu đạo khống chế pháp bảo phi độn chính là đã từng, nhưng loại này hào hoa xa xỉ hưởng dụng chi vật, không khỏi sẽ không hợp thành tu chi ý Nhưng nhập ra tùy tục, hắn và Lữ Công Sơn, dẫn theo tiểu hồ ly Hồ Tô Nhi leo lên hải lên cao nguyệt lâu xa, liền một đường thẳng đến Ngọc Minh Sơn mà đi. Kiên ấm tông cùng Lữ Công Sơn, dầu gì cũng là đại phái chân truyền, nhập lại sẽ không cảm thấy, thái ớt tông xa giá như thế liền phô chưng rồi. Hồ Tô Nhi rồi lại ở đâu gặp qua như vậy tiên ra tình hình. Phái Võ đang cũng không phải là năm đó, độc chiếm trung thổ lúc sau, khi đó phái vọ đang hào hoa xa xỉ lại thêm tại thái ớt tông phía trên. Từ khi đã đánh mất trung thổ, cử phái rời chuyển qua đông đại lục lục châu, phái vọ đang tất cả chi phí, lợi dụng đơn giản là còn. Hồ Tô Nhi lại là cái ký danh yêu quái đệ tử, lại thêm không có cơ hội kiến thức. Lúc này thấy đến như vậy hào hoa xa xỉ một cỗ tiên ra xa giá, Hồ Tô Nhi thật sự nhịn không được thật là nhớ bốn phía đều sờ sờ. Chỉ là tiểu hồ ly cuối cùng còn nhớ rõ, mình là vọ đang tiểu hồ tiên tử, không thể đọa buồn phái bề ngoài, lúc này mới cương ép nhịn xuống, làm ra nhất phái đoan trang khuôn mặt nhỏ nhắn tr Kiên ấm tông cùng Lữ Công Sơn, cũng là có phần trông non này đầu tiểu hồ ly, dù sao năm đó cùng vương sùng xuất sinh nhập tử, tuy rằng về sau mọi người nói ma hai phần, lại nghe nghe thấy vương sùng đã bị chết. Nhưng phần này giao tình không đoạn, chỉ có thể yêu ai yêu cả đường đi. Kiên ấm tông thấy tiểu hồ ly hướng người đánh xe đằng sau vị trí ngồi xuống, liền không núp ních, cười nói, đó là làm cho người ta nhà theo bên mình đồng tử vị trí, người thông thả tới theo chúng ta cùng một chỗ, bên này mới là chủ khách vị trí. Hồ Tô Nhi khuôn mặt đỏ lên, lúc này mới thấy bên cạnh hai cái đồng tử trơ mắt nhìn bản thân, gấp bận rộn, bởi vì hơn ngượng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là đỏ hồng. Hai cái đồng tử vội vàng chiếm được vị trí, nên cũng không dám nhìn loạn nói lung tung, chỉ là đáy lòng rồi lại nói thầm, như thế nào vị này đại phái tiến tử, thoạt nhìn giống như không có quá mức kiến thức. Liên Nguyệt Lâu xa hạ phó vị trí cùng chủ khách vị trí cũng không nhận biết. Tế băng Vân không dám đi tới cửa, cũng không ai dẫn ra, cố mà tới được Vân Lâu Sơn cũng chỉ có thể trước tiên ở chân núi, tìm một chỗ che dấu sơn động, dẫn theo hai cái sư muội ẩn thân. Lúc này Nga Mi Bắc Bên, Bản Sơn chỉ được hai vị chân nhân, Bạch Vân thất thủ rồi, Huyền Cơ chân nhân còn muốn tỏa trấn Bản Sơn, như thế cũng tới Nam Đại Lục Lục Châu, một khi Huyền Cơ cũng xảy ra chuyện, Nga Mi liên cái chân nhân cũng có, đó là thực đến muốn đã xong. Tề Băng Vân biết rõ coi như là trở về Nga Mi cầu cứu, cũng không được người có thể cầu. Mấy vị kim đan cảnh sư bá sư thúc Kiếm thuật cũng chưa chắc liền mạnh hơn bản thân, mạnh hơn mấy vị kia, cũng mạnh có hạn, tới cũng làm không là cái gì. Hơn nữa chỉ được tiểu tặc ma vì cứu mình, đã lẫn vào vân lâu sơn, tề băng vân như thế nào cũng không có khả năng phản hắn đào tẩu, cho nên mới cam chịu bước lên đại hiểm, đều muốn liên lạc với Vương sủng cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Dù sao Vương Sùng cũng chỉ là đại diễn cảnh, trong lúc nguy cấp, sao có thể không cần giúp đỡ. Chỉ là tề băng vân cũng không nghĩ tới, nam đại lục quy củ cùng đông đại lục bất đồng. Vân Lâu Sơn để phòng sâm nghiêm, nàng đều muốn liên lạc quý qua đường nhưng căn bản cũng liên lạc không đến. Thế băng Vân thậm chí không biết, Vương Sùng đã đi Ngọc Minh Sơn. Hải thăng Nguyệt Lâu xa bay lên không, 18 đầu huyền hạc lông cánh nhẹ nhàng, bạc không mà đi. Được Vương Sùng lưu lại Vân Lâu Sơn phụ cận tiểu hoàng xà, vi sinh cảm ứng, tại đây khung Lâu xa biến mất phía chân trời thời điểm, Lạng Yên bay lên không, qua nhất tạp. chương 515, Bạch Vân cùng Mạc Ngân linh thực không thể cứu được. Tế băng vân đương nhiên nhận thức tiểu hoàng xà, nàng cắn răng, khấu chỉ bắn ra một đạo kiếm khí, thẳng đến vòng trời. Tiểu hoàng xà giàu gì cũng là đại ma yêu, có người công kích, đương nhiên sẽ sinh ra cảm ứng, xuyên toa hư không, nhanh nhẹn đắp xuống, gặp được tế băng vân, này đầu mục ma yêu liền vì sinh vấn đề, yêu thân biến hóa, vì che lấp dấu vết, không dám tùy ý, thân rắn bất quá hơn trượng, miệng lớn mở ra, rồi lại tựa như cửa thành. Vương sùng cho tiểu hoàng xà ra lệnh, đến nay cũng không hủy bỏ. Lúc trước vương sùng lo lắng tề băng vân, làm cho An Vũ Diệu đem tiểu hoàng xà cho nàng mang đi qua, đi theo tề băng vân bên người bảo hộ. Về sau tiểu hoàng xà được tần ngự long chém giết, liên hắc phong song sát đều bị đánh thành thịt vụ. Nếu không này đại ma yêu hiện tại, còn có thể tại tề băng vân bên người, cung cấp kia ra roi. Tề băng vân không còn phi kiếm, chiến lược cấp tốc hạ thấp, nếu là gặp gỡ cùng cảnh giới địch nhân còn dễ nói, gặp được kim đan cảnh trở lên địch nhân, cũng có chút làng khó. lúc này thấy đến tiểu Hoàng xà, Thế Băng Vân cũng là trong lòng vui mừng, sẽ ra hai vị sư muội liền đầu nhập vào tiểu hoàng xà miệng lớn. Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh đều gặp tiểu hoàng xà, nhưng mà... Lưỡng cô nàng có thể thật không biết, cái đồ chơi này còn có thể ăn. Sai rồi, là ăn các nàng. Hai người đều muốn dãy ruột, rồi lại ở đâu dãy rủa qua được bản thân đại sư tỷ Mắt nhìn thấy ba người rơi vào tiểu hoàng xà miệng lớn trong, Thượng Hồng Vân thầm than thở, đại sư tỷ đến rồi, làm sao lại có thể dĩ thân nuôi xà. Yến Kim Linh rút kiếm quyết, còn muốn đem Tề Băng Vân cùng Thượng Hồng Vân mang đi ra ngoài, miễn cho bị này đầu quái xa nuốt vào. Nhưng mà hai người công lực chung vào một chỗ, cũng không bằng Tề Băng Vân, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy bản thân Đại Sư Tỉ mang theo các nàng đầu nhập vào tiểu hoàng xa miệng. Nay đầu mục ma yêu khép lại miệng khổng lồ, dung thân biến hóa, hóa thành một đầu hơn một xích tiểu kim xà, chui vào hư không trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Tề Băng Vân dẫn theo Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh, rơi vào hát phong động, cười nói. Hai vị sư muội không ngại sợ, đây là ta một vị hảo hiếu độc phủ. Thượng Hồng Vân chân đi trên đất bằng, nhìn chung quanh một hồi, lộ ra vẻ kinh ngạc, kêu lên, này, này tiểu xà, lại là một tòa độc phủ. Thật đúng hảo sinh xảo đoạt thiên công, vô cùng khéo léo, chúng ta Nga mi cũng không như vậy đạo pháp. Tiến Kim Linh như như mày, chợt nhớ tới tới trong môn một cái đồn đại, liếc mắt nhìn tề băng vân, gắt gao đẻ xuống những cái kêu ý niệm trong đầu, nghĩ ngợi nói, đại sư tỷ tất nhiên bất hội làm loại chuyện đó. Tế băng vân từ khi được tần ngự long xinh cầm, liên các sư mội cũng không thể bảo hộ, vẫn luôn có chút tích tụ chi khí. Tuy rằng được vương sùng cứu được đi ra, nhưng nhìn vương sùng đi dốc sức liều mạng, mình cũng không sen tay vào được, vẫn còn có chút thầm hận bản thân vô dụng Nàng cũng không biết tiểu phích lịch bạch thắng, chính là thôn hải huyền tông quý quan ứng, mặc dù nga mi nam tông bạch thắng dưới thân kiếm vô địch, cũng không có cho nàng bao nhiêu cảm giác an toàn. Ngược lại là vương sùng dĩ quý quan ứng danh nghĩa, đưa tới một tờ thư, người còn chưa lộ diện kiến cho Tề Băng Vân an tâm không ít. Nhất là lúc này, lại phục nhìn thấy tiểu Hoàng Sả, Tề Băng Vân càng là đáy lòng đại định, gọi hai vị sư muội, giống như về tới trong nhà mình giống như. Vương Sùng đang tính toán, đột nhiên sinh ra cảm ứng, âm thầm khu động thiên tà Kim Liên, rồi lại đã nhận ra tiểu Hoàng Sả trong cơ thể động phủ nhiều hơn ba người, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Đã có tiểu Hoàng xà, Vương Sùng có thể liên lạc Tề Băng Vân, hắn âm thầm truyền một đạo tin tức qua, hỏi, các ngươi như thế nào không có ở đây phi hồ môn? rồi lại chạy tới Vân Lâu Sơn. Vương Sùng thanh âm vang lên, lập tức đem Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh lại càng hoảng sợ, hai nữ vội vàng riêng phần mình rút kiếm quyết, đã thấy đại sư tỷ không chút kinh hoàng, cười mỉm nói, "Nga mi chuyện này cùng phái Võ Đang, Côn Hư Sơn cũng không cùng. Chúng ta cùng Tiểu Dương cung đã kết thúc đại thủ, Võ Đang và Côn Hư Sơn cùng Tiểu Dương cũng không có kẻ thù không có oan, đại môn lẫn vào cùng một chỗ, ngược lại không tiện làm việc." Vương Sùng vội vàng nói, "Ta đây cứ tới đây, mang bọn ngươi trở về Đông Đại Lục." Cây băng Vân lắp đầu, nói ra, ta là Nga mi đại sư tỷ cũng nên một mình đảm đương một phía rồi. Lần này tất nhiên muốn đem Bạch Vân tứ sư bá cùng Mạc Ngân Linh sư muội đều cứu trở về đi, chính là mấy lười phi kiếm cũng có chút đều cầm về, mới có thể không thẹn với tổ sư. Vương Sùng thầm nghĩ, đại sư Bạch Vân cùng Mạc Ngân Linh, đó là thực không thể cứu được. Hắn cho dù có nguyên thần thứ hai, cũng không có buồn sự tại bốn vị đạo môn thái ớt cảnh đại thánh trước mặt dở trò, tiếp theo chuyện này, là thật không sen tay vào được Vương Sùng khuyên bảo vài câu, tế băng vân rồi lại thái độ thập phần chắc chắc, nàng là Nga mi tam đại đại sư tỷ thế hệ thứ hai các trưởng lao đã không ai có thể phân thân đến đây, nếu không động thân mà ra, lại nên như thế nào? Vương Sùng bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài một tiếng, nói ra, các ngươi không thể lỗ mãng. Ta đã lẫn vào thái ớt ông, hôm nay cho một vị đệ tử chân truyền lúc đánh xe đồng tử, còn có thể truyền lại chút ít tin tức. Tế băng vân ngược lại có chút lo lắng Vương Sùng an toàn, khuyên, còn đây là ta Nga mi chuyện này. Nếu không, ngươi hay là trước trở về a?" Vương sùng lấy tứ lưỡi phi kiếm, Tê Băng Vân Hỏa Nha kiếm, Tiễn Kim Linh Huyền Đức ban tặng phi kiếm, Mạc Ngân Linh Huyền Quang kiếm, còn có phái võ đang trường cận văn một lưỡi phi kiếm, mượn thiên Tả Kim Liên, tiễn đưa tiểu hoàng sả trong bụng. Đồng thời cũng đồn đại một câu, ngàn vạn lưu lại trong động phủ, có chuyện gì, đợi đến ta hiểu rồi, lại truyền tin các ngươi. Tê Băng Vân bỗng nhiên gặp được này tứ khẩu, không khỏi kinh ngạc thập phần, kêu lên, ngươi là nơi nào lẩm ra? Vương Sùng cũng không làm sao được, chỉ có thể đẩy tại Tiểu Phích Lịch Bạch thắng trên thân, nói ra, "Ta cùng Nga Mi Nam Tông Bạch thắng chính là là bạn tốt, hắn được này mấy lười phi kiếm, được ta lấy đi qua." Tiễn Kim Linh thấy được bản thân phi kiếm, vui mừng cái gì cũng tự, chụp một cái qua, ôm lấy bản thân phi kiếm, dán tại trên mặt, vui mừng vô tận. Thường Hồng Vân không có gặp bản thân tứ lưỡi phi kiếm, vẻ mặt đau khổ, hỏi, "Đại sư tỉ mau giúp ta hỏi một chút, của ta phi kiếm đâu?" Không chờ tề băng Vân hỏi, Vương Sùng liền truyền âm tới đây, lôi đỉnh thích lịch tứ khẩu tiên kiếm, thậm chí trong phi kiếm tự phẩm, được Tiểu Dương cung cung chủ cầm đi, Bạch Thắng đạo hữu cũng chưa từng có vẻ. Thượng Hồng Vân oa một tiếng, liền cất lên. Tề Băng Vân bàn tay như ngọc trắng một chảo, Hỏa Nha kiếm thấy bay lên trời, rơi vào trên người nàng, đã có phi kiếm, vị này Nga Mi đại sư tỷ lập tức tin tưởng tăng gấp đôi. Mặc Ngân Linh cái kia khẩu huyền quang kiếm, Tề Băng Vân lo nghĩ, giao cho Thượng Hồng Vân, nói ra, ngươi tiên dùng ngân linh này một cái huyền quang Tổng không thể không có phi kiếm sử dụng. Về phần Trương Cẩn Văn phi kiếm, Tề Băng Vân bản thân thu, ý định ngày sau còn có Trương Cẩn Văn, phái vọ đang phi kiếm cũng không hay tham ô, bất quá Tề Băng Vân cũng sẽ không tặng cùng, nàng cũng trong lòng có ý định, như thế để bản thân ái lang đòi hỏi những người này tỉnh trở về. Vương Sùng cùng Tề Băng Vân câu thông một phen, Vương Sùng thủy Trung giấu giếm ở. Thái Ất Tông muốn bắt đại sư Bạch Vân cùng Mạc Ngân Linh tế thiên chuyện này, miễn cho các nàng xúc động rồi. Dù sao loại chuyện này Sau đó có thể từ chối, bản thân lẫn vào Thái Ất Tông, địa vị quá thấp, vì vậy không có thể biết bực này lại sự, cũng không sợ Tề Băng Vân trách hắn. chương 516, Nhã nhận huyền vũ đạo nhân. Vốn Vương Sùng còn có chút phiền não, dù sao hắn và Tề Băng Vân đã mất đi liên hệ, hôm nay có được rồi Tiểu Vân Nhi tung tích, hắn lập tức tinh thần gấp trăm lần. Vương Sùng thầm nghĩ, Nga My hoặc là còn có chút chuyện này, ta cứu được Tề Băng Vân, Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh, lại đoạt lại hỏa nha kiếm, cũng liền chẳng thiếu gì rồi Cần phải tìm kiếm nghĩ cách, đêm này ba nha đầu đều chuẩn bị trở về, cứng ép mang đi không hảo, gây tổn thương hòa khí. Vương Sùng đang tại suy nghĩ, chỉ thấy đến trên bầu trời một đạo kỳ quang sáng lạ, hóa thành ngũ sắc kiến hạ, không lưu giống như bao phủ xuống. Một cái ôn nhuận thanh âm, nhàn nhạt nói ra, bần đạo võ đang huyền vũ. Không biết ta võ đang đệ tử, đã làm sai điều gì, đắc tội quý phái, dẫn đến có người phẫn mà ra tay, đem mấy người nữ đệ tử bắt người cướp của tới. Thai ất tông bốn vị thái ất cảnh đạo môn đại thánh cùng một chỗ bay lên không. Uy Linh, Hải Hội, Thiện Thắng, Bắc Hà bốn vị thái ất tông bố lão đều mặt có vẻ xấu hổ. Chuyện này náo đàng thật lớn, nhưng cuối cùng nền tảng chính là Tiểu Dương cung ra tay đi bắt người cấp của mấy nhà đệ tử. Ban đại đạo nhân tần ngự Long tại Nam Đại Lục ngang ngược càn rỡ đã quen, chỉ cảm thấy Tiểu Dương cung chiêu bài đã đủ cứng, đạo của chính mình hành cũng đầy đủ che toàn trường, thậm chí ngay cả Côn Hư Sơn Thư cũ tử trưởng lão đều một trường đả thương. Cái gì cũng không có hỏi nhiều một tiếng, liền ra tay bắt người. Hắn thật cũng không cảm thấy đã làm sai điều gì, dù sao trở về cho bản thân sư đệ phan sinh thải nhận một nhận, ứa thích liền lưu lại, không thích để lại các nàng đi, lại không bị thương người, lại không sát hại tính mệnh, những người này còn có thể có quá mức câu thoán hận hay sao. Tân ngữ long cho là quay lại tự do, còn quá nhỏ do xét thiên hạ anh hùng, càng không cảm thấy đông đại lục đại phái có gì đặc biệt hơn người. Tiểu dương cung người không hiểu chuyện, Nhưng mà thái ớt tông người còn có thể không hiểu chuyện sao. Phái võ đang mấy người đệ tử, em đẹp đấy, liền bị người đọt đi, như vậy quét ra mặt chuyện này, làm cho phái võ đang ngũ hóa huy đức chân quân cùng rượu linh chân quân như thế rung đến. Huyền vũ đạo nhân nói khách khí, trong lời nói không có chút nào nộ khí, nhưng thuộc hạ thật là không khách khí, ra tay trước hết dùng võ lúc đạo pháp, phong bế ngọc minh sơn. Đó là thực khách khí. Thực không tức giận. Không có gì tốt giao thay, chỉ sợ vị này ngũ hóa huy đức chân quân đại đệ tử thật có thể xuất thủ. Tuy rằng Thái ất tông bốn vị Thái ất cảnh đạo môn đại thánh uy linh, Hải hội, Thiện thắng, Bích Hà, cũng không cảm giác mình chỉ sợ Huyền Vũ đạo nhân, nhưng cuối cùng là đối lý, hướng chi Huyền Vũ đạo nhân sau lưng, thế nhưng là có một sư phụ đấy. Hải hội đạo thánh thở dài một tiếng, chỉ có thể hai tay nhún, nói ra, việc này là tiểu Dương cung nghịch đồ, làm xuống sai lầm lớn sự tình, chỉ là việc này người đã bị Nga Mi đạo hữu làm cho chạm. Huyền Vũ đạo nhân không chút khách khí đã cắt đứt Hải hội đạo thánh mà nói, Nói ra, ta mới vừa đi đã đi tiểu dương cung một chuyến, chỉ tiếc việc này phái đã bị Nga mi Đạo Hưu đã diệt. Không thể tự tay diệt bọn hắn đạo thống, khác biệt là đáng tiếc, nghe nói còn có cái cung chủ trốn tới quý phái, xin giao ra tôi à. Để cho ta một trường đánh chết người này, tiểu dương cung người tất cả đều không còn rồi, chuyện của bọn hắn. Tự nhiên cũng xong hết mọi chuyện. Tiểu dương cung chuyện này, bất quá nhắc tay có thể giải, cũng không nhọc quý tông quan tâm. Ta chỉ hỏi một câu. Vì sao chư vị đạo hưu không có đem ta võ đang đệ tử đưa về? Phát thư tới võ đang lại là có ý gì? Huy Linh, Hải Hội, Thiện Thắng, Bếch Hà bốn người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới huyền vũ đạo nhân tắc phong, chút nào cũng không kém Nam My, lại người bá đạo như vậy. Cái gì giao ra tiểu dương cung cung chủ, làm cho hắn đánh chết, chuyện này coi như xong. Về phần không có đem phái võ đang mấy người đệ tử thả ra, bốn vị đạo thánh lúc đầu vốn nghĩ là bao nhiêu muôn chút mặt mũi phái võ đang tới lĩnh người Đại môn hòa khí kết thúc là tốt rồi. Huyền vũ đạo nhân lại cũng không lĩnh cái này tình, trực tiếp đến đây chất vấn, vì sao không tha người. Hải hội đạo thánh ho nhẹ một tiếng, nói ra, tiểu dương cung cả nhà diệt sạch, mong rằng đạo hưu dơ cao đánh khẽ, cho bọn hắn lưu lại một hạt giống A. Huyền vũ đạo nhân nhã nhạt nói, chớ không phải là đạo hưu ý định, cho tiểu dương cung lưu lại một hạt giống, ngày sau ta võ đang là phách, vừa vặn tới đánh cho chó rơi xuống nước. Âm định hưu khi còn tại thế, thật không có nghe người ta nói qua Có người dám bắt người cấp của Nga Mi đệ tử, đoạt Nga Mi phi kiếm. Hôm nay Âm Định Hưu phi thăng, tiểu dương cung liên Nga Mi đệ tử đều muốn khi dễ, Âm Định Hưu tự tay tế luyện phi kiếm cũng dám đoạt, chúng ta vợ đang tiểu môn hộ, không dám bước lên như vậy mạo hiểm, đây là chạm thảo trừ căn a. Hải hội đạo thánh bị trận trong lòng không khoái, hắn thật đúng là không có nói cái gì phản bác. Chỉ là tiểu dương cung cung chủ nhờ bao che thái ất ông, Hải hội đạo thánh là tuyệt đối không có khả năng giao người đi ra ngoài, chỉ có thể ngượng ngập cười một tiếng. Nói ra, chuyện này tạm thời áp hậu đạo hưu sao không tiên đi gặp quý phái mấy vị cao đệ. Huyền vũ đạo nhân lời biển nói, những thứ này văn bối, ăn một ít thiếu, chịu chút ít giáo huấn đều là chuyện tốt. Chuyện này cũng không cần nhiều lời rồi, các người bồi thường xuất tứ lời phi kiếm, ta tiểu xem như vô sự phát sinh. Chúng ta còn tiếp tục thương lượng, tiểu dương cung cung chủ chuyện này đi. Thiện thắng đạo thánh nhịn không được, đều lên, coi như là thái ớt tông cũng không có dư thừa phi kiếm, như thế cùng xuất đến như vậy trọng lễ Huyền vũ đạo nhân ha ha cười nói, không phải nghe nói tiểu dương cung cửu có hai cái linh sơn kiếm sao. Các ngươi lại góp hai cái, không phải là tứ khẩu. Hải hội đạo thánh khí thật muốn nổi giận, nhưng việc này toàn gian nên giải không nên kết, chỉ có thể án lấy mi tâm, cưỡng chế nộ khí, nói ra, cái kia hai cái linh sơn kiếm đều bị Nga mi đạo hưu cầm đi, tứ lười phi kiếm thật không có. Huyền vũ đạo nhân tay háo vung lên, kêu lên, ta cũng là dễ nói chuyện người, nếu như không có, còn chưa tính. Bốn vị thái ớt tông đạo môn đại thánh, vừa mới thở dài một hơi, chợt nghe đến huyền vũ đạo nhân nói ra, ta hành sự bất lực, liền hợp thành đi theo sư phụ thỉnh tội, làm cho lão sư ta tới ra mà đi. Huyền vũ đạo nhân làm bộ muốn dựng lên đột quang, hải hội đạo thánh vội vàng kêu lên, đạo Hữu chầm đã. Chớ đi chớ đi. Việc này có thể hay không thương lượng? Ít hai cái đi. Huyền vũ đạo nhân hơi chầm ngầm, ra vẻ cố mà làm nói, cũng được. Liền thông cảm các ngươi một hồi. Hải hội đạo thánh thấp giọng phân phó một câu, liền có đệ tử đưa tới hai lưỡi phi kiếm, hắn bên này vừa thành phi kiếm nâng. Lên, Huyền Vũ đạo nhân liền nổi giận, mang chớ không phải là làm đùa nghịch lao tử. Đây chính là Nga Mi phi kiếm, người lấy ra lửa dối ai đó. Hải hội đạo thánh không biết làm sao, chỉ có thể đem này hai lưỡi phi kiếm thu, cùng Ý Linh, thiện thắng, Bách Hà ba vị đồng môn thương nghị trong chốc lát, lại phục đã lấy ra hai lưỡi phi kiếm. Huyền Vũ đạo nhân lúc này mới hài lòng thu. Không bao lâu Đã có người đem phái Võ đang 5 vị nữ tiên mang đi qua, các nàng cũng không có chịu cái gì hủy khuất, dù sao Thái Ức tông người cũng không phải là tiểu dương cung đàng, kia không có mở khai nhãn mặt hàng. Ngũ nữ gặp được Huyền Vũ đạo nhân, vội vàng tới đây thi lễ, Huyền Vũ đạo nhân cởi tủm tỉm thu đầy trời ánh sáng, hỏi vài câu, đống nhiên liền sắc mặt đại biến, kêu lên, ta phái Võ đang trường cẩn văn phi kiếm đâu. Vị này lão đạo dương một tay lên, vẫn như cũng là một đạo kỳ quang sáng lạ, hóa thành ngũ sắc thiên hà, khung lư giống như Đem toàn bộ Ngọc Minh Sơn bào phủ. chương 517, đạo gia muốn không màng danh lợi hướng cùng. Hải hội đạo thánh trong lòng mắng, Nga Mi tiểu phích lịch, chính xác lừa người A. hắn vội vàng giải thích nói, quý phái phi kiếm cùng tiểu dương cùng hai cái Linh Sơn kiếm giống như, cũng đã rơi vào phái Nga Mi trong tay. Đạo Hữu chỉ cần đến hỏi, là được đòi lại. Huyền vũ đạo nhân ánh mắt một phen, mắng, lao đạo tu hành cũng có mấy nghìn năm rồi, thật sự chưa thấy qua, rơi vào Nga Mi trong tay đổ vật Còn có người có thể muốn đi ra? Không biết thái ớt tông các vị đạo hưu từng thấy qua hay không? Thiện thắng đạo thánh thở dài, đắp, con đường nhỏ cũng chưa từng thấy qua. Phi kiếm là thật không có đã không có, đạo hưu cũng biết vật ấy khắn hiếm. Ta có thể dâng tặng một kiện pháp bảo, thỉnh đạo Hữu gây qua. Huyền vũ đạo nhân đem nhãn một phen, xa cách. Bích Hà Nguyên quân thấp rộng gọi tới một cái đồng tử, lấy một cái hộp ngọc, nói ra, nơi đây còn có một phần luyện kiếm tài liệu, đạo hưu có thể tính mãn Huyền vũ đạo nhân lúc này mới thu đồ vật, dựng lên cầu vồng, cuốn bản thân 5 cái văn bối, tiêu sái mà đi, trước khi đi còn quát, đa tạ thái ớt tông chư vị đạo hữu thịnh tỉnh khoản đãi huyền vũ ngày sau có rảnh, tất nhiên còn lại tiếp. Mắt nhìn lấy huyền vũ đạo nhân rời đi một cái vô tung vô ảnh, hải hội đạo thanh mắng, có đạo quân tọa chân chính là chỗ này giống như rất giỏi sao. Uy Linh Nghe Mũ Đáp, chính là chỗ này giống như rất giỏi A Uy Linh, Hải hội, Thiện Thắng. Bách hạ bốn vị thái ớt tông đạo môn đại thánh đều cảm thấy có phần vắt ra mặt, nhưng cũng biết Huyền Vũ thật đúng là bán đi mặt mũi, cầm đồ vận, liền giả bộ một cái hồ đồ. Độn Quang phía trên, Trương Cẩn Văn nhịn không được hỏi, "Huyền Vũ sư bá, ngươi là đã quên Tiểu Dương cung cung chủ chuyện này sao?" Huyền Vũ đạo nhân ha ha cười cười, đắp, "Chưa, chỉ là đều cầm đồ vận, còn muốn hùng hổ ra người, cũng không phải là đạo gia không màng danh lợi hướng cùng bộ dáng." Trương Cẩn Văn thầm nghĩ, vừa rồi lão nhân ngài nhà cái kia phó sắc mặt cũng không gặp cái gì không màng danh lợi hướng hỏa. Huyền Vũ thấy này vài thứ bổn môn văn gói, đều là một bộ không phải tin tưởng bộ dáng, cười ha hà đáp, "Ta đi xem Tiểu Dương cung địa chỉ cũ, vị kia Nga Mi Nam Tông tiểu phích lịch Bạch Thắng, quả nhiên không hổ là âm lão đạo điều dạy vô đồ tử đồ tôn, thật đúng một cái giáo đạo sâu ba thứ a." Không phải nói Tiểu Dương cung môn đồ, đã liền một gạch một ngói, trong môn linh điển, đều bị toàn bộ cuốn đi, thu hết được đều là một cái sạch sẽ. Nga Mi những năm này qua biệt khuất, Thật sự là nghèo đến điên rồi. Khó khăn huyền diệp chứng đạo thái Ất tiểu phích lịch tu thành dương chân, này một bộ quỷ chết đói sắc mặt. Các ngươi về sau đều muốn rời Nga mi Nam Tông người xa một ít, thực tế cái kia tiểu phích lịch, nhìn thấy việc này bóng dáng liền tranh thủ thời gian quay đầu đi. Trưng cẩn văn các loại nữ nhân, chỉ cảm thấy vị trường bối này, quả nhiên là mấy nghìn năm năm tháng, sống già rồi, lao thao, rất là bà già. Huyền vũ lao đạo cảm giảm một thông, lời nói xoay chuyển. Lại trở về nghiêm chỉnh vấn đề thượng âm u nói ra, Thái ất tông dầu gì cũng là tam tông lưỡng phái nhất phủ liệt kê, có 4 vị đạo môn Thái ất cảnh đại thánh. Ta đã đòi hỏi hai lưới phi kiếm, một kiện pháp bảo, còn có một đeo trên luyện kiếm tài liệu, lại đi bức bách, bọn hắn nói không chừng liền thật sự trở mặt, cùng ta người đàn bà tranh chua trầm chu rồi. Thấy tốt thì lấy, mới là đạo môn chân lý. huống chi, Huyền Vũ đạo nhân ha ha cười cười, dư tự nhiên nói ra, Nga Mi Huyền Diệp đã chứng nhận liền Thái ất bất tử chi thân. Hắn cuối cùng là âm lão đạo đồ đệ, cũng nghiêm chỉnh đi Nga My giật đồ. Nhưng nếu là người này biết rõ, lôi đình phích lịch tứ lười phi kiếm tại khắc phái trong tay, còn có thể không lấy được trong tay mình. Tiểu dương cung cung chủ cái loại này mặt hàng, sẽ để lại cho hắn đi giết ta. Chuyện đáp tội với người, cũng làm cho Nga mi đi làm A. Chúng ta võ đang dạ dạ hướng cùng phái, không cùng hung bá đạo chuyện này. Trương Cần Văn Đảng chư Nữ, cũng nhịn không được rỗi tay nâng chán, thật sự chịu không nổi vị trường bối này vỡ miệng lại nhải. Đây là cựu tiên nhi hơi có chút lòng nhiệt tình, nhịn không được hỏi, chúng ta lúc này đi rồi, cái kêu Nga mi mặc ngân linh đạo hữu, còn có côn hư sơn ba vị đạo hữu đâu chúng ta vốn chính là ứng tạo phiên tiên tiên tử mời, hôm nay đem chủ nhân này ném đi, rất nhiều không hảo. Huyền vũ đạo nhân cũng là kiên nhẫn, cười ha hả nói, Nga mi cũng đừng có quảng, tự nhiên có Nga mi người xuất đầu. Tạo phiên tiên thì càng không cần phải xen vào rồi, nhân ra thế nhưng là có phu gia, nhà chồng, đấy. Tiêu riêu phủ thanh hư nguyên diệu chân quân, tuy rằng thói quen yêu lén lút, nhưng đạo hạnh pháp lực sâu, cũng chỉ có diễn khánh chân quân có thể đối với địch nổi khi dễ thái ớt tông, lúc so với chúng ta võ đang quen tay. Võ đang ngũ nữ lập tức không có nói có thể nói, lúc này đây bị bắt góc, các nàng cũng là trong lòng biệt khuất, mặc dù sư môn trưởng bối xuất đầu, vẫn là là một cái tích tụ chi khí khó tiêu. Nhất là Trương Cẩn Văn, đã đánh mất sư truyền phi kiếm, trong lòng nhiều không nhanh. Huyền vũ đạo nhân cùng những thứ này v Nói nhăng nói cội, độn quang gia tốc, chốc lát liền ra Nam Đại Lục Lục Châu, trở về Đông Đại Lục đi. Vương sùng tại Ngọc Minh Sơn xa giá xá, đem một màn này xem giành mạch. Cũng có chút trận mắt há hốc mổm, thầm nghĩ, huyền vũ lao đạo chính xác là từ thiện người. Chưa cho đồ vật, muốn trở mặt, liền muốn giết người, muốn đi mời sư tôn. Cầm đồ vật, cũng không bị thương hòa khí, giết người chuyện này cũng không để cập nữa, còn tạ ơn nhân ra thịnh tỉnh khoản đái. Có lấy bản thân môn phái phi kiếm khoản khách nhân sao? còn ngày sau có rảnh, còn lại tiếp. Thái Ất tông sợ chắc là sẽ không hoan nghênh hắn A Vương Sùng nghĩ lại bản thân, trực tiếp liền phá tiểu dương cùng, đoạt sở hữu môn nhân đệ tử, đoạt nhân ra Sơn môn, có phải hay không làm chưa đủ hồn thỏa. Hắn đem mình cùng huyền vũ lao đạo làm cái so sánh, bản thân đây là công lực còn thấp, làm việc lộ ra thô giáp, không có như vậy mây trôi nước chảy lắc đầu thở dài trong lòng, đạo môn tiền bối, quả nhiên có thật nhiều vãn bối có thể học tập chỗ Thái ất tông bốn vị thái ất cảnh đạo môn đại thánh, cùng một chỗ trở về Ngọc Minh Sơn, qua không được đã lâu, Ngọc Minh trên núi liền bay lên tiên chén nhỏ thiên đăng, ngọn đèn lưu lật màu, nhiều đẹp thịnh vượng, phong phú rực rỡ. Đây là thái ất tông chấn phái đại trận, bốn vị đạo thánh đã quyết định chủ ý, phái võ đang là thật không thể chơi vào, nhưng kế tiếp, không câu nệ ai tới, đều muốn cứng rắn đối. Vương Sùng đem Ngọc Minh Sơn chuyện phát sinh, thông qua được tiểu hoàng xạ, lặng lẽ cáo tri Tế Băng Vân các nàng. Tế Băng Vân, Thượng Hưng Vân, Điển Kim Linh đều vi sinh hâm mộ, các nàng nhập lại chưa từng gặp qua, lão tổ Âm Định Hưu năm đó hoành hành cả đời rầm rộ, chỉ nghe buồn môn trưởng bối đề kể qua. Nga Mi trưởng lão đều là Âm Định Hưu thân truyền, tự nhiên muốn điểm tô cho đẹp sự tôn, vì vậy Tề Băng Vân các nàng chỉ nghe nói, bản thân lão tổ giao tân bằng hào hữu, bằng hưu vô số. Chỉ là Âm Định Hưu phi thăng sau đó, Nga Mi cũng không thấy cái gì năm đó lao tổ bằng hữu, chẳng những cổng và sân vắng vẻ, còn có chút bập bênh, khiến cho những thứ này tam đại đệ tử đều có biệt khuất. Hôm nay thấy phái võ đang nguy phong, ba vị này Nga Mi Tam Đại xuất sắc nhất nữ đệ tử, đều lặng lẽ cảm thấy, đây mới là đạo môn đại phái phong thái. Thượng Hồng Vân so sánh tốc hành, liền không nhịn được cùng hai vị đồng môn nói ra, nếu là chúng ta cũng có huyền vũ như vậy trưởng bối, gì về phần như thế biệt khuất. chương 518, Tố Cầm Tiên Tử. Vương Sùng đang cùng Tề Băng Vân nói chuyện lửa nóng, biết rõ Tề Băng Vân cùng Thượng Hồng Vân, Yến Kim Linh không có thức ăn, còn cố ý đi ra ngoài vòng một chuyến làm chút ít thái ớt tông đặc sản, cách không đưa qua. Tế băng vân cùng hai vị sư muội, ngược lại cũng không phải là không có thể ăn khổ luyện, Nga mi đệ tử không. Nhất giống như tiên gia đệ tử, sơn ở sau cùng kháng khổ. Lúc trước vương sùng cũng ở đây Nga mi đối đai qua, biết rõ Nga mi đệ tử như thường ngày, cũng không có ăn vật gì tốt, có mấy cái hoa quả tươi, đã có thể khoản đãi khách nhân. Tế băng vân các nàng tới vân lâu sơn, là vì cứu gia đồng môn, nếu không phải là thái ớt tông cùng môn phái khác bất đồng. Quy củ nghiêm trọng, ngoại nhân lăn lộn không đi vào, nói không chừng các nàng liền giảm bạo nha hoàn kiện phó các loại, lận vào thái ớt ông, tùy thời hành sự. Tại Nam Đại Lục thời gian, tất nhiên khó khăn, ba nữ đấy lòng đều có chuẩn bị. Có thể từ khi tề băng vân triệu hồi tiểu hoàng xà, ba nữ bỗng nhiên liền nhẹ nhóm rồi, đầu tiên là đã có chỗ ẩn thân. Tiểu hoàng xà trong bụng hắt phong động, tuy rằng hoàn toàn chính xác cái gì cũng không có, nhưng so với bên ngoài sự tình trong sơn động muốn thật nhiều. Vương Sùng còn tự mình đưa về Tề Băng Vân cùng Yến Kim Linh Phi kiếm, coi như là thượng Hưng Vân, cũng tạm thời mượn Mạc Ngân Linh Huyền Quang kiếm, khôi phục thực lực 89 thành. Hiện tại chẳng những có thể dễ thường xuyên biết được, Thái ất tông nhiều loại tình huống, còn có thể có chút Thái ất tông đại khách mỹ thực, ba nữ đều cảm giác tự đang ở trong ngục. Tề Băng Vân còn thay Hải Lang lo lắng, hỏi: "Mấy thứ này, ngươi tùy y cầm, vạn nhất để người phát hiện làm. Đây là chớ có mạo hiểm, nho nhỏ ăn uống chi dục, không tham cũng được." Thượng Hồng Vân rồi lại không khách khí, tìm được đến đây tới một cái chừng bát đại tiên nào, duyên dáng cắn một cái, ngọt chắn nước, làm cho cô nàng này ăn cái miệng nhỏ nhắn không ngừng toát, từ ngực từ ngực ăn thông khoái. Tiên Kim Linh nhút nhát e lệ cầm lên một khối bánh ngọt, đây là Thái Ứt Tông đặc sản, tên gọi là Ngũ Hoa bánh ngọt. Nhưng là ngũ loại đặc sản linh tài, nở hoa thời điểm, góp nhặt, hợp di Thái Ứt Tông đặc sản một loại tiên gạo, làm thành bánh ngọt. Nếu bàn về hào hoa xa xỉ hưởng dụng, Thái Ứt Tông so với Nga Mi vượt qua ngàn vạn gấp bội có hơn. Năm đó Âm Định Hưu 1700 năm liền phi thăng, ngoại trừ thiên tư hơn người, cũng là đem tất cả tinh lực đều dùng để tu luyện cùng tế luyện phi kiếm pháp bảo, căn bản là đem hết thể hưởng lạc đều ném ra đằng sau, Nga Mi nhất mạch cũng như thế, cam khổ tu hành, không mộ xa hoa. Yến Kim Linh không phải nói cùng theo phụ thân Yến Bắc Nhân, Lang bạc Kỳ Hồ, sống đầu đường só trợ, thời điểm chưa thấy qua như vậy độ tốt, coi như là tại Nga Mi, cũng giống như vậy chưa thấy qua vẫn còn là vương sùng tu tình viên những ngày kia, mới có hơi tô thức điểm tâm. Lúc này đang cầm này khối rơi hoa bánh ngọn, cô gái nhỏ nhớ tới lúc trước cùng theo phụ thân, tại tu tình viên thời điểm, cái kia một đoạn rút cuộc không cần lo lắng, bình an thời gian, đống nhiên liền âm thầm hạ quyết tâm, tuy rằng bọn hắn đều nói công tử là ta ma, nhưng đối với ta quả thực không tồi, chờ ta xuống núi hành đạo, nhất định phải đi bái tế hắn một phen. Tiến kim linh một cái muôn xuống dưới, miệng đầy hương vị ngọt ngào, đem cái cô nàng lại Đầu mắt trọn trắng, bên cạnh thượng hồng vần cười ha ha, nhưng chưa quên, đưa tới một bình nước trong, làm cho hiến kim linh xuôi thuẫn hết hậu. Tế băng vân cười mịn, nhìn xem hai cái sư muội ợi, nàng câu được câu không cùng vương sùng nói chuyện hiếm, cũng không thấy đến liền nói cái gì hữu dụng chuyện này. Vương sùng đống nhiên truyền một đạo tin tức tới đây, nói ra, có người đến, hơi gặp lại nói cho người nói. Tế băng vân biết rõ vương sùng cơ trí chống chất, tuy rằng đây là lo lắng, nhưng cũng biết hắn toàn bộ có thể ứng phó. Chỉ là đáy lòng rồi lại nghĩ đến, nếu là ta cũng có thể ở bên cạnh hắn, cùng hắn cùng một chỗ lẻn vào thái ớt tông hẳn là hảo. Vương sùng tinh thần phân chấn, chính nhìn một cái bộ dáng 17-18 tuổi nữ hài tử, trứng mắt mắng cẩm hà cùng thôi vụ, hắn không có bị mắng, là vì địa vị quá thấp, còn vòng không được. Cô bé này kim hoàn luôn phát, khuôn mặt như vẽ, là một cái mười phần tiểu mỹ nhân bại hoại, nhưng tính khí cũng không hảo. cẩm hà cùng thôi vụ đều kinh hồn bạc vĩa, cẩm hà tâm địa tốt, Còn tranh thủ thời gian cho Vương Sùng một cái ánh mắt, ý bảo hắn phải cẩn thận. Vương Sùng đầu nghe lén bài câu, sẽ biết cô bé này thân phận chính là Hải hội đạo thánh con gái yêu, gọi là Tố Cầm tiên tử. Hắn trước một đời xa giá xá chấp trưởng, chính là bị cái này bá đạo cô nàng, dùng vân càn khôn đánh chết. Kỳ thật cũng tu trách không được vị kia chấp trưởng, cô nàng này nếu là đem Hải hội đạo thánh xa giá trộm ra đi chơi hỏng mất, hắn cũng là một cái tử. Tố Cầm tiên tử bất hảo, cái kia chính xác là việc xấu vô số, tội lui chồng chất. Nàng mấy ngày nay nhằm chán, nghe được tứ đại đạo thánh tụ hội, liền năn nỉ một vị sư minh, đem nàng mang tới nhìn náo nhiệt. Vừa tới Ngọc Minh Sơn, liền nhìn thấy bắt cảnh vân lâu xa, lại phục nhớ tới, lần trước chưa kịp chơi, tới đây đã nghĩ muốn đem xa giá bắt đi. Cầm hà đồng tử cùng thôi vụ đồng tử nào dám làm cho vị tiểu thư này, đem bắt cảnh vân lâu xa mang đi. Hai vị đồng tử chính theo để ý cố gắng, đồng thời cũng hết hồn ăn sợ, đều nhìn chầm chầm vào tố cầm tiên tử bàn tay nhỏ bé. Tố cầm tiên tử hư lệnh một tiếng. Máng, hai cái tiểu nô mới, xa chính là nhà của ta, ta chơi một chút, kiền bọn ngươi quá mức chuyện này. Rõ ràng còn dám cản trở ta. Đừng nói là không biết, một cái đằng trước xa giá xá chấp trưởng là chết như thế nào. Cầm hà đồng tử cùng thôi vụ đồng tử mắt nhìn cô nàng này, thò tay đi sở trên tóc kim hoàn, đều bị hù can đảm đều nức, lại không dám ngăn trở, lại không dám đào tẩu, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Vương Sùng thầm nghĩ, cái này là càn quyển hả Nếu là nàng đánh chết cẩm hà cùng thôi vụ. Hai vị này cũng là người tốt, mắt nhìn của bọn hắn bị đánh chết, cũng tại tâm không đành lòng, không bằng cứu bọn họ một cứu. Vương Sùng cười mỉm kêu lên, tố cầm tiểu thư chớ có tức giận, cẩm hà cùng thôi vụ bất quá là lao ra bên người đồng tử, ở đâu quản được lấy xa giá. Hôm nay xa giá xá là ta chấp trưởng, tiểu thư đều muốn dùng này chiếc bát cảnh vân lâu xa, lấy đi là được. Ngài là muốn đích thân phu xe, đây là tiểu nhân hỗ trợ. Tố cầm tiên tử lúc này mới đổi giận làm vui, kêu lên, người nào bình tĩnh bản thân phu xe, người giúp ta điều khiển xe A. Vương Sùng liên tục gật đầu, kêu lên, đã như vậy, tiểu thư thông thả xin mời ngồi. Cầm hà cùng thôi vụ nghe được ánh mắt đều thẳng, không ngừng cho Vương Sùng nháy mắt, Vương Sùng cười nói, hai người kia chẳng ghét, không bằng để cho ta đem bọn họ trói lại, vước ở chỗ này chịu khổ. Tố cầm tiên tử vui dạo dực mà nói, cái chủ ý này rất tốt, ta tới động thủ. Cô nàng này trong ngực lấy ra một căn tơ lùa. Nhìn trời ném đi, sẽ đem cẩm Hà cùng thôi vụ trói đã thành một mực, sau đó nhảy lên lên bắt cảnh vân lâu xa, một cước cước lượng lên, sẽ đem hai cái đồng tử cho đạp xuống xe. Vương Sùng thầm nghĩ, rất tốt. Đợi đến này bắt cảnh vân lâu xa ra ngọc minh sơn, chúng ta lại thương nghị, việc này xa cuối cùng họ thái ớt, đây là họ lao vương. Tố cẩm tiên tử ở đâu hiểu được, mình là thật sự lên kẻ trộm xa, còn hào hứng bừng bừng kêu lên, ta muốn đi đại sư huynh chỗ, người mau phu xe. Vương sùng tao liếu tao đầu Cười miệng nói, tiểu nhân chỉ là phu xe đấy, cũng không phải đại tiên sinh hôm nay ở đó. Tố Cầm nhăn nhíu mày, quáp, ta tới dẫn đường. Chương 519, Hải hội đạo thánh đây là muốn chọc đầu. Tố Cầm tiên tử cô nàng này, quả nhiên lạm dụng uy quyền kỳ thịnh, công khai đem Hải hội đạo thánh bắt cảnh Vân lâu xa làm đi ra ngoài, trên đường đi rõ ràng cũng không có người ngăn trở, nên ngang ra Ngọc Minh Sơn. Vương Sùng phu xe bay ra hơn nghìn dặm, liền âm thầm giữ tận cười một tiếng, cần thoát ra nguyên thần thứ hai, bắt giữ rồi Tố Cầm. Trực tiếp tiến đến Vân Lâu Sơn cùng Tề Bang Vân đám người hội hợp, sau đó trốn về Đông Đại Lục. Chợt thâm nghĩ, chớ có lô mãng, đánh trước giò xét một phen, cô nàng này thân là đạo môn đại thánh chi nữ có cái gì không hộ thân bản lĩnh. Tiểu tặc ma nghĩ đến đây, ra vẻ hảo tâm mà hỏi, tố cầm tiên tử, hôm nay bên ngoài cũng không quá bình. Nghe nói có một Nga mi tạc tử, chuyên môn tại phụ cận tới lui tuần tra, ám sát ta thái ớt tông đệ tử. Nếu là tiểu thư không có thủ đoạn gì, hàng phục không ngừng nấy tạc tử. Chúng ta còn có thể trở về a. Tố Cẩm Tiên tử chẳng hề để ý kêu lên, sợ mấy thứ gì đó. Không phải là tiểu phích lịch Bạch thắng cái kia tặc tử sao? Hắn bất quá là cái dương chân, được nghe ta phụ tên tuổi không bị bị hù sợ chết khiếp, coi như là hắn có chút đạo hạnh. Vương Sùng ác hướng gan biên sinh, thầm nghĩ, lao tử cái này giáo ngươi biết, cái gì gọi là sợ chết khiếp. Tố cầm Tiên tử cô nàng này, cũng không có gì lòng dạ, thấy Vương Sùng sắc mặt khó coi, còn tưởng rằng hắn lo lắng cái khác. Không biết là tiểu tặc ma nổi lên sát âm, còn cười mỉm nói, coi như là gặp được ta cũng không sợ, ngươi thong thả xem. Đây là cái gì? Vương Sùng vừa muốn ra tay, thấy tố cầm tiên tử rút một sợi tóc, cũng không khỏi đến sướng sở, trong nội tâm còn thầm nghĩ, đây là cái gì lông? Tố cầm tiên tử cười mỉm, đắc ý nói, đây là ta phụ hải hội đạo Thánh Pháp, chỉ cần vứt ra ngoài. Nói xong, cô nàng này sẽ đem này cọng tóc quăng ra, chống trời một cái phích lịch, vô số âm dương ngư đánh xuống. Hải hội đạo thánh liền phiêu nhiên hiện thân. Vương Sùng lại càng hoảng sợ, còn cho là mình biểu lộ sẽ ra điều gì cái hở, dẫn đến Hải hội đạo thánh xuất mã, muốn đích thân đánh gục hắn này thái ớt môn đại địch, suýt nữa sẽ đem nguyên thần thứ hai thoát ra tới. Lại nghe được Tố cầm Tiên tử quát, miễn là ta đem này cụm tóc ném ra ngoài, có thể hiện ra một cái ta phụ hải hội đạo thánh hóa thân, có thể thủ hộ ta nửa canh giờ. Vương Sùng trong lòng mừng thầm, thầm nghĩ, cô nàng này không biết tốt xấu, vực này hộ thân chí bảo. Rõ ràng cũng tùy tiện liền dùng đến. Đợi đến sau nửa canh giờ, ta chịu trói giết nàng. Ngoài miệng rồi lại giả mù sa mưa quan tâm nói, "Tiểu thư Lô Mãng, như vậy vật trân quý, sao có thể tùy tiện sẽ dùng?" Vạn nhất một lát sau, cái kia Nga Mi tặc tử liền đuổi đến, đại lao gia hóa thân lại phục không còn lực lượng, chẳng phải là hàng bét. Tố cầm tiên tử không quan tâm nói, "Vậy có sợ mấy thứ gì đó?" Nàng thò tay một chảo, cầm ra tới một chút tóc, nói ra, "Vừa thấy ta phụ ban thưởng rất nhiều." lãng phí thập căn bát căn, cũng không coi vào đâu. Vương sùng trận mắt há hốc mồm, kiềm chế ra một viên dục dịch tâm linh, mắng thầm, hải hội đạo thánh đây là muốn cho ta. Bị Tố Cẩm Tiên tử tơ lửa khốn trói trên mặt đất Cẩm Hà đồng tử cùng Thôi vụ đồng tử, hai người chính nhất mặt bi thúc, hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình bi thúc, chỉ cảm thấy hôm nay quả thật là xui xẻo. Đương nhiên Cẩm Hà đồng tử nhớ tới một sự kiện, kêu lên, Thôi vụ, ngươi có thể cảm giác được, công lực có chút tăng lên sao? Thôi Vũ đồng tử vừa định muốn nói, gần nhất tu vi lại chưa từng cần cụ, nơi nào đến công lực tăng lên. Bỗng nhiên đã cảm thấy chân khí trong cơ thể, quả nhiên hùng hậu một chút, không khỏi kinh ngạc đến ngây người, kêu lên, giống như thật sự có chút ít tiến cảnh. Cẩm Hà đồng tử vui mừng vô tận kêu lên, quả nhiên là tiểu kiếp kinh, miễn là càng phát ra xui xẻo, liền công lực tăng trưởng. Huynh đệ chúng ta, hôm nay ngược lại hòng bét, công lực liền tăng lên. Thôi Vũ đồng tử nghe vậy, cũng sinh ra vui mừng, kêu lên, quả là thế. Tôn Hải tặng cho Tiểu Kiếp Kinh thật là kỹ thuật. Vương Sùng còn thật không biết, Cẩm Hà cùng tôi vụ, lúc này chính vui mừng công lực tăng lên, tâm hắn đầu thầm nghĩ, cô nàng này có Hải hội đạo thánh phân thân bảo hộ, nhất thời nửa khắc cũng nghĩ không ra được biện pháp tương tri bắt sống. Này nên làm thế nào cho phải? Đã có Thái Ức Tông cao thấp, cũng không biết Băng Vân, Hồng Vân, Kim Linh hình dạng. Ta nếu là sử cái mưu kế, làm cho cô nàng này cùng ba người các nàng kết giao thành hảo hữu. Được rồi được rồi. Chẳng lẽ còn thật muốn trợ các nàng lẫn vào Thái Ất tông, bước lên việc này mạo hiểm, đi cứu Bạch Vân? Hải hội đạo thánh phân thân, tay áo bồng bền, thủ hộ tại bắt cảnh Vân lâu bên cạnh xe. Bực này đạo thánh phân thân, rơi vào dương chân đại tu trong tay, đều là bảo vệ tính mạng bản lĩnh, tất nhiên chân quý vô cùng. Tố cầm này phá sàn hàng, cứ như vậy tùy tiện tiêu hao, cũng không phải là cái gì lúc dùng tình cảnh, chính là cho một cái phu xe đồng tử biểu thị. Cho dù Vương Sùng không phải Thái Ất người, cũng thập phần đau lòng. Hắn thậm chí thầm nghĩ, nếu là tiểu dương cung cung chủ có như vậy một cọng lông tóc, há có thể bị ta cùng Bạch Vân lão Nico như vậy sức đầu mẹ chán, liên môn phái tất cả đều không còn rồi. Bởi vậy có thể thấy được, nay một nhà cửa phái nội tình, so với thu bao nhiêu đệ tử, có bao nhiêu phong quang, luyện bao nhiêu bảo bối đều trọng yếu hơn. Vương Sùng không biết như thế nào, cũng nhớ tới Độc Long Tự, trong lòng thầm nghĩ, Độc Long Tự đã có thiết lê lão tổ cùng Hồng Diệp Thiền Sư, hai cái thái ớt cảnh đại thánh. Chỉ sợ cũng không thua cho Thái Ứng tông bao nhiêu. Hắn chính đang suy nghĩ lung tung, chợt nghe được có người kêu lên, "Tố cầm tiểu thư, Vân Đạo Ngọc Đồ, có việc đến đây bẩm báo." Vương Sùng trở về liếc mắt nhìn, một cái hắc bảo nhân chỗ kín tới một đầu cái cổ trưởng tám thức kỳ lộc, chính kích động chạy đến, không khỏi đáy lòng liền đánh cho một cái đột nhiên, thầm nghĩ, quả thật chuyện tốt vô song, họa vô đơn chí, họa đến dư dật. Tại sao lại đánh lên cái này ôn thần? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, chớ có sợ. Vương Sùng cả giận nói, lao tử bằng gì sợ hắn. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, chớ có kinh sợ. Vương Sùng giận quá, kêu lên, lao tử bằng gì muốn kinh sợ. Diễn Thiên Châu lần thứ ba tống xuất một đạo cảm giác mát, đối phó chúng ta không phải sợ, cũng không phải là kinh sợ, chính là thức thời người, phương vị Tuấn kiệt, giả bộ như một đồng tử chút ít, không ngại lộ ra chấn tướng. Vương Sùng trong lòng tính toán một phen, hắn nếu là hiện nguyên thần thứ hai, dựa vào đỉnh đầu vô số pháp bảo. Ngược lại cũng không phải là không thể cùng vị này 300 năm sau đâu ngự chân quân đấu một trận, dù sao hắn bây giờ còn là dương chân. Có thể động thủ, nhiều chuyện này sẽ không có cách nào làm, chỉ có thể nhịn nén được đi. Dù sao hôm nay vị này Ngọc Đô Đạo Nhân cũng không nhận biết hắn. Ngọc Đô Đạo Nhân vội vã đuổi đi lên, tố cầm tiên tử cũng không quá mức chào đón người này, đối với Vương Sùng kêu lên, chớ có để ý tới hắn, mau thêm chút ít tốc độ, đem người này bỏ rơi phía sau. Vương Sùng trong lòng hiếu kỳ, hỏi Nhưng là chưa từng thấy qua người này, hắn lai lịch ra sao. Tố cầm tiên tử cũng vô tâm cơ, đắp, hắn là huy linh đại sư bá nhận lấy đồ đệ, cũng không biết như thế nào, nghe xong ta phụ chính là hải hội đạo thánh, liền liều mạng định ngọn Thậm chí vì chọc ta chú ý, còn làm một đầu cột như vậy xấu lớn lên quái vật cưới khố hạ. Hắn cho là ta không biết, điểm này xấu xa tâm tư. chương 520 chém hết cựu thế dư mánh liệt, chỉ vì kiếp này chứng đạo. Vương Sùng thật đúng là không tâm tư chiều lòng hỏi một câu Cái gì xấu xa tâm tư? Nghĩ đến vị kia tương lai Thái Sơn Đông Ngự chân quân, bây giờ Ngọc Đô đạo nhân đánh chính là chủ ý, không ngoài là muốn đi người ở Dã Lộ Tuyến, muốn thông qua tố cẩm tiền tử này được lối, nghĩ cách đạt được Thái Ức tông chân truyền. Chuyện này liên đoán đều không cần đoán, hắn ngược lại là hết sức tò mò, vị này Ngọc Đô đạo nhân như thế nào tại không lâu sau đó giết chết để Ngự A Vĩ, thành tựu Thái Ức bất tử chi thân. Vương Sùng cũng muốn thành tựu Dương chân sau đó. Rất nhanh liền chứng nhận sẽ không thái ớt bất tử chi thần, mặc dù hắn khoảng cách kim đan đều có có phần xa khoảng cách xa. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ta hiểu được. Vương Sùng lại càng hoảng sợ, hỏi vội, người minh bạch cái gì? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, đâu ngự là ma môn kiếp tử? Vương Sùng rất là kinh ngạc, hỏi ngược lại, kiếp tử cũng là 18 ma tử một trong sao? Có mấy thứ gì đó đặc sắc? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, kiếp tử cùng 18 ma tử bên trong xếp hàng thứ nhất Mỗi một vị kiếp tử sinh ra lên, cũng sẽ bị chuyển thụ sau cùng khốc liệt đạo Pháp, tu vi tiến cảnh chi tốc độ, trong ma môn cũng có thể nói thứ nhất, như thế bởi vì đạo Pháp quá mức khốc liệt, thường thường thọ bất quá trăm năm. Vương Sùng lại càng hoảng sợ, hỏi, đều chết hết, còn có cái gì lợi hại? Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, kiếp tử mỗi cả đời, đều muốn bị buộc xuất tất cả tiềm lực, cho nên tiến cảnh quá tốc độ, bất quá bách tuổi chi thọ. Nhưng là chính là bởi vì việc này. Lúc ma môn kiếp tử trải qua cửu thế chuyển kiếp, thứ 10 thế trùng tu thời điểm, liền sẽ có được thiên hạ vô song tư chết, cũng coi trước cửu thế tích lũy, vừa ra đời thì có nghìn năm đạo hạnh. Vương sùng trong lòng mắt lạnh, là toàn thân đều chán nản. Hán rốt của biết, Thái Sơn đông ngự đạo nhân là tu vi thế nào tiến cảnh mau đến không thể tưởng tượng nổi rồi. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, chém hết cửu thế dư mánh liệt, chỉ vì kiếp này trứng đạo. Ma môn kiếp tử thứ 10 thế thời điểm, nhất định là đương đại nhân kiệt. Vương Sùng hít một hơi thật sâu, hỏi, như thế nào mới có thể giết chết hắn? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ngươi thử xem xếp đặt thiết kế hắn bắt buộc tố cầm chưa toại, lại để cho hải hội đạo thánh biết rõ. Vương Sùng trước mắt một đen, này quả nhiên là đơn giản thô bạo, lại vô cùng có tác dụng như kế, này phá châu tử quả nhiên không phải hào điều Vương Sùng đuổi theo hỏi một câu, nhưng còn có mặt khác, hơi có chút tiết tháo phương pháp xử lý. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ngươi Sau đó suy trầm đầu phong giết chết hắn. Vương Sùng nhai răng, cái này biện pháp quả nhiên hơi có tiết tháo, nhưng hắn đây là không lớn muốn dùng, lại hỏi, còn có những biện pháp sao khác? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, ngươi thử xem có thể lượng gạt Nga Mi Huyền Cơ Huyền Diệp, Bạch Vân này ba coi tiền như rác, Vu Hám bọn hắn giết Nga Mi đệ tử, có thể có tác dụng. Vương Sùng thở dài, Huyền Cơ tại phía xa Đông Đại Lục, Huyền Diệp cũng tại phía xa Đông Đại Lục, đại sư Bạch Vân sẽ bị tế thiên rồi ở đâu có cơ hội lừa làm coi tiền như rác. Nay phá châu tử biện pháp cũng không lớn dùng tốt, còn là mình rất nghiêm túc muốn vài thứ lại thêm đáng tin cậy. Bắt cảnh Vân Lâu xa chính là Hải hội đạo thánh xa giá, người kéo xe bắt đầu tiểu long nếu là đặt ở yêu tộc, đều là tuyệt thế thiên tài nhất lưu, toàn bộ là kim đan cảnh đại yêu, thiên phú yêu thuật đều có một môn, du ngoạn thiên hải. Thân xe lại có hải hội đạo thánh pháp lực, tự mình tế luyện trở thành pháp bảo, cho nên Vân Quang cùng một chỗ, một canh giờ có thể bay hơn 2000 tròng tới gần dương chân đại tu cấp độ. Có thể dù là Bát cảnh vân lâu tốc độ xe độ đã bất phàm, nhưng không biết làm sao đằng sau Ngọc Đô đạo nhân, bản thân chính là dương chân đại tu. Hắn coi cái cổ trường tám thức kỳ lộc, đuổi theo chỉ chốc lát, thấy khoảng cách phía trước Bát cảnh vân lâu xa càng ngày càng xa, cũng là không hoảng hốt, mỉm cười hạ lộc, tay áo cùng một chỗ, thu tọa kỵ, thân hóa cầu vồng, không trở tay kịp liền đuổi theo. Tố Cầm Tiên tử hướng về phía vẫn luôn tại ngoài xe, tay áo đồng bền Dĩ làm bảo vệ xung quanh hải hội đạo thánh phân thân quát, đi đuổi đi cái thằng kia. Cái này hải hội đạo thánh phân thân, xuất trưởng hư nhược hư nhất lấy, liền có một đạo kỳ quang bay ra, lại là thái ớt ngũ tuyệt thần quang. Phương pháp này vốn chính là thái ớt môn bí chuyển, về sau cũng chuyển ra bồn tông, tiểu dương cùng cũng phải chuyển thừa. Vương Sùng thấy được tâm nóng, nghĩ ngợi nói, cũng không biết, ta bản thân khi nào mới có thể chứng đạo dương chân, luyện một đạo tiên khí thần quang. Dương chân cảnh phía dưới, phi kiếm pháp bảo lợi hại một phần So với đạo hạnh cao hơn mấy tính, đấu pháp thời điểm còn muốn lợi hại hơn hơn. Nhưng đã đến Dương chân cảnh, luyện liền tiên khí thần quang các loại pháp thuật, có thể quán chú đến pháp bảo của mình, thậm chí bằng không đối địch, có thể chống lại bình thường phi kiếm rồi. Tiểu Dương cung cung chủ chính là bằng thái ớt ngũ tuyệt thần quang, làm cho bính linh kiếm đều chạm không hắn đại cầm ná thủ pháp. Đương nhiên Vương Sùng nếu là thay đổi vô ảnh kiếm, nguyên dương kiếm, hoặc là cũng học xong đem thượng huyền cửu tiêu tiên khí luyện nhập phi kiếm biện pháp, giống nhau có thể chém tiểu dương cung cung chủ. Ngọc Đô đạo nhân lãng tiếng cười dài, quắc, tố cầm tiên tử quả nhiên thú gây nên, còn cùng sư huynh mở như vậy vui đùa. Này thái ớt ngũ tuyệt thần quang sư huynh rồi lại chắc là sẽ không hay dùng một môn tiểu thuật cùng sư muội chơi đùa. Vị này Ngọc Đô đạo nhân rõ ràng quát một tiếng, ngoài thân kim liên nhiều đoán ở rộ, rõ ràng định trụ Hải hội đạo thánh phân thân phát ra thái ớt ngũ tuyệt thần quang. Vương Sùng lông mày nhẹ nhàng nhảy lên, nghĩ, Hải hội đạo thánh phân thân Nguyên lai uy lực cũng không bằng gì. Việc này ý niệm trong đầu vừa mới chuyển qua, chỉ thấy đến vị này Hải hội đạo thánh phân thân, Trở tay vỗ một đạo thần quang như tấm lụa, lập tức đánh tan Ngọc Đô đạo nhân hơn 10 đó hộ thân kim liên. Ngọc Đô đạo nhân rồi lại cũng không hoảng loạn, ngoài thân kim liên sinh sinh diệt diệt, mở mang tạ tạ, hắn tay háo tung bay, rậm chân hư không, lại ngươi có một loại khác tiêu sái. Thái ớt ngũ tuyệt thần quang cùng Ngọc Đô đạo nhân hộ thân thiên đoá kim liên, trên không trung truy đuổi quay lại, phen này lỗ pháp So với Vương Sùng Bình Sinh chứng kiến là bất luận cái cái gì một trận đấu pháp, đều muốn lại thêm tiên khí giả rào. Vương Sùng nhìn hải hội đạo thánh phân thân cùng Ngọc Đô đạo nhân đấu pháp, thầm nghĩ, này là phân thân nguyên lai chỉ có đứng đầu dương chân đẳng cấp pháp lực, nó chỉ có thể chèo chống chèo chống nửa canh giờ, ta như dĩ du đấu chi pháp, xứng đáng kéo dài đến tận đây thuật tàn đi. Chỉ là Vương Sùng nhớ tới tố cầm tiên tử cái kia một chút pháp, sẽ không cấm đau đầu, nếu là tố cẩm tiên tử ném ra thập căn bắt Hắn chỉ sợ muốn chạy đều khó khăn. Nếu là ném ra một chút, ngày này sang năm, chính là tiểu phích lịch bạch thắng ngày dỗ. Hải hội đạo thánh phân thân vốn đã xuất thân trong chốc lát, cho nên tuy rằng pháp lực mạnh mẽ, Thái Ức Ngũ Tuyệt Thần Quang tung hành, Đệ Ngọc Đô đạo nhân rơi xuống hạ phòng, nhưng lại không thể thoát thắng. Qua một nén nhang công phu, này là phân thân pháp lực dần dần tàn đi, ngoài thân trợ sinh chân hỏa, toàn bộ người đều biến thành một đoàn hỏa diễm, đại hỏa như rực, hướng Ngọc Đô đạo nhân đánh tới. Vương sùng trong lòng hơi giận mình. Sự biến hóa này, nhưng là làm cho hắn có chút cảm giác không ổn. Phân thân pháp lực tản đi, như thế nào đống nhiên sinh ra chân hỏa đốt người. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, thì ra là thế. Hải hội đạo thánh cũng nhịn không được đạo hóa, rõ ràng dị bi pháp đem đạo hóa lực lượng, đều luyện vào trong đầu tóc, thái ớt tông độ kiếp bí pháp, cũng là lợi hại. chương 521, Đại xác phong linh thần pháp. Ngọc Đô đạo nhân vui mừng không sợ, ngón tay vướt khẽ, liền có một đóa kim liên bay ra Này đóa Kim Liên cùng hải hội đạo thánh phân thân biến thành liệt hỏa hơi tiếp xúc, liền cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Hoặc là người khác, còn không biết, tưởng rằng Ngọc Đô Đạo Nhân đạo Pháp liền, liền diệu, hóa giải việc này nguy cơ. Vương Sùng rồi lại do xét đến nào diệu trong đó, cái này là Ngọc Đô Đạo Nhân mượn nhờ thiên tà Kim Liên, đem này một đoàn đạo hóa lực lượng, tạo ra chân hỏa, đưa vào ngoại vực hư không, không biết cái nào một đầu xui xẻo đại ma yêu trên thân. Ngọc Đô Đạo Nhân cười mỉm bước lên bắt cảnh vân lâu xa Tố cầm tiên tử rồi lại khó được không có giao hàng, ném ra một chút tóc đi, chỉ là thở phì phì kêu lên, đồ quỷ sứ chẳng ghét. Ngươi có đuổi kịp tới làm cái gì? Ngọc Đô đạo nhân vẻ mặt nghiêm trình đáp, chính là có một đại sự bấm báo. Ta nghe người ta nói đến, cái kia gọi là tiểu phích lịch bạch thắng hôn trường khốn kiếp, đang ở phụ cận tới lui tuần tra. Hán đạo hành pháp lực không thua ta, sợ việc này ghét vật đến gây chuyện ngươi không vui, cho nên mới đuổi theo. Tố cầm cả giận nói. Trên đời còn có so với ngươi càng làm nhân chán ghét chi và sao?" Ngọc Đô đạo nhân bình tĩnh tự nhiên đáp, "Tự nhiên là có đấy, ví dụ như Nga Mi Nam tông tiểu phích lịch bạch thắng cùng Âu Dương Đồ, thôn Hải Huyền tông quý quân hùng, Ma Cực tông Hàn Tỉnh, này bốn cái chính là trên đời lớn nhất ghét vật. Các loại chán ghét, buồn nôn, hèn hạ, xấu xa, hạ lưu, vô sỉ, mọi thứ đều hơn hẳn ta gấp 10 lần." Vương Sùng trong bụng mắng to, "Người này hảo sinh vô sỉ." Diễn Thiên Châu tống một đạo cảm rất mát gia hỏa này không lo nhân tử. Một người một châu khó được có chút tán ý, hai người cũng không dám ở trước mặt mắng, chỉ là di thần nghiệm câu thông, đem vị này Ngọc Đô đạo nhân mắng xối xả. Ngọc Đô đạo nhân tổng cộng liền mắng 4 người, trong đó có hai cái là Vương Sủng, đem cái phu xe tiểu tặc mà, khí một phật thăng thiên, nhị phật xuất thế, nếu không phải Diễn Thiên Châu tăng cường nhắc nhở hắn, kiên bất quá người này, Vương Sủng đã sớm thoát ra nguyên thần thứ hai, đem Ngọc Đô đạo nhân giết chết. Ngọc Đô đạo nhân mắng một thông tứ đại chằng ghét Sau đó mới đúng tố cầm nói ra, vì vậy, ta tuyệt sẽ không làm cho bạch thăng cái kia tạc tử, có cơ hội tiếp cận tố cầm tiểu thư. Tố cầm tiên tử cả giận nói, ta có phụ thân phân thân, thì sợ gì việc này kẻ trộm. Rõ ràng là ngươi chẳng biết xấu hổ, anh Dũng đến đầy thông đồng. Chớ có cho là, ta không biết ngươi những cái kia xấu xa tầm tư, không phải là đều muốn cưới ta, hảo tiết kiệm mấy trăm năm phân đấu sao. Ngọc Đô Đạo Nhân vội vàng đứng lên, túi người hành lễ, nói ra. Tố cầm tiểu thư mau không ngại như vậy xem nhẹ bản thân, nếu là có thể cưới người, ít nhất có thể tiết kiệm Ngọc Đô một hai năm nỗ lực, há lại chính là mấy trăm năm có thể so sánh so sánh. Tố cầm khí tiểu mặt mũi trắng bệnh, nàng là chính xác chưa thấy qua, trên đời còn có như vậy người vô sỉ. Hết lần này tới lần khác cái này kêu Ngọc Đô ra hỏa, tại Thái Ất Tông là có tên thiên tài, hơn 100 năm trước, còn không có tiếng tâm gì, chỉ là một cái bình thường kim đan cảnh đệ tử, đi ra cửa du lịch vài năm. Đông nhiên liền lột sắc thành giường chân đại tu rồi, thập phần đến uy linh đạo thánh yêu thích. Gia hỏa này đi ra ngoài du lịch thời điểm, tố cầm còn chưa xuất thế, hắn sau khi trở về, không biết làm sao lại theo dõi bản thân, mọi cách định nọn, thậm chí cùng hải hội đạo thánh xin cưới nhiều dưới, đều nữ nhi cố hết sức phản đối, lúc này mới thôi. Tố cầm tiên tử thật đúng hận không thể giết người này, chỉ hận nàng công lực không tốt, vẫn thật là giết không được đối phương. Giống như vương sùng cũng tò mò, vì sao tố cầm không ném ra một chút tóc Tố Cầm Tiên Tử là thật vang ra qua, mười mấy cái hải hội đạo thánh phân thân vừa ra, vị này Ngọc Đô đạo nhân liền đầu nhoáng một cái, tới một câu, "Tố Cầm tiểu thư chậm đã động khí, con đường nhỏ người đi, sau đó sẽ không biết tung tích, độn pháp chi tinh diệu, quả thực không thể tưởng tượng nổi." Sau nửa canh giờ, mắc kẹt hải hội đạo thánh phân thân tất cả đều tản đi một chút, vị này Ngọc Đô đạo nhân lại vui dạo dục xuất thân. Tố Cầm Tiên Tử cái kia là chân khí, nhưng là thực không biết làm thế nào. Ngọc Đô đạo nhân tại Tố Cầm bên người ngồi xuống. Hán sinh cũng không được tốt lắm xem, nhưng là tuyệt không khó coi, rất là chất phác. Nếu không có ngoài thân kim liên sinh diệt, đạo khí thế ngang nhiên, nhất phái tiên tư thế, giống như một cái bình thường đọc sách sĩ tử. Tố cầm nhịn lại chịu đựng, đây là mắng một câu, ta muốn đi đại sư huynh chỗ, ngươi cũng dám theo đi không? Hải hội đạo thánh đại đệ tử Tống Tiềm Khê, đạo Pháp Cao Thâm, thành tiểu dương chân mấy trăm năm, lại phục thập phần chiếu cô cái này tiểu sư muội Tố cầm nhịn không được ngọc đô đạo nhân cuốn quanh Phẫn nộ mà đi cầu đại sư huynh hỗ trợ, Tống Tiểm Khê ra tay, đem Ngọc Đô đạo nhân phong ấn mấy ngày, tính là giáo hấn nho nhỏ một phen. Tố Cẩm Tiên tử tiểu lấy việc này tới hủ dọa Ngọc Đô đạo nhân. Ngọc Đô đạo nhân sợ lên cái cảm, trầm ngâm thật lâu, lúc này mới vô đuổi, nói ra, đại sư huynh tuy rằng đạo hạnh cao thâm, nhưng mà ta gần nhất vừa đúng luyện một môn pháp thuật, cũng không sợ hắn quở trách rồi. Ngọc Đô đạo nhân tùy tay vừa lộn, thì có một chiếc thiên đăng xuất thân bàn tay. Nay trận thiên đăng ngũ sắc lưu truyện. Sáng giỏi viên mãn, cũng không có đặng nhờ cậy, chính là một chiếc ngọn đèn, Lưu Ly Bạch huyễn. Đã liền vương sủng đều trong lòng run lên, cảm ứng được một cỗ tuyệt đại áp lực. Tố Cầm Tiên tử kinh hãi nói, ngươi như thế nào luyện thành? Chúng ta Thái Ức Tông hộ sơn đại pháp. Thái Ức Tông cũng là truyền thừa đã lâu, mấy nghìn năm lập tông đại phái, trong môn Dĩ Tam Pháp Lục Quyết thập nhị thuật làm chủ kiện, diễn sinh bảng chi đạo pháp vô số. Ví dụ như Tiểu Dương cung cung chủ luyện liền Thái Ức Ngũ quang, chính là thứ 3 đến lúc thập nhị thuật một trong. Ngọc Đô Đạo Nhân làm cho biểu hiện ra nhưng là lục pháp một trong, tên là Đại sắc Phong Linh Thần Pháp. Phương pháp này không phải là một người luyện, mà là triệu tập vô số môn nhân đệ tử tạo thành trận pháp, tế thiên luyện đấy, cầu thông hư không. Thường thường mấy chục năm mới có được một, mỗi có được một, liền có thể gọi ra một cái linh thần, hóa thành một trán thiên đăng. Chính là Thái Ất Tông Lập phái mấy nghìn năm, cũng không quá đáng tích góp từng tí một hơn 1.000 nghìn trán thiên đăng. Những thứ này linh thần thiên đăng, ít thì hơn 10 trán, nhiều thì càng nhiều càng tốt Hóa thành đại trợ, huy năng vô cùng, hiệu là Chu Thiên Linh Thần đại trợ. Trong đó có mây trăm trận thiên đăng, tiến đưa tiếp thiên quan, tạo thành đại trận, ngăn cản thiên ma hạ giới, còn lại đều tại tứ đại đạo thánh thủ trung chấp trưởng, hôm nay đều phóng ra, chuẩn bị lấy người cứng rắn đổi. Ngọc Đô đạo nhân cười mỉm nói, cũng không quá đáng là hải ngoại thu một quốc gia, truyền thụ bọn hắn một ít thô thiên đạo pháp, khiến cái này hạ ngu người không tu biện pháp, ngày đêm tế luyện đại sắp phong linh thần pháp, năm nay mới có được một Luyện làm này một chiếc thiên đăng Ngọc Đô Đạo Nhân cầm trong tay thiên đăng bay ra Tại bắt cảnh cùng lâu trước xe làm tiếp dẫn Nói ra, tố cầm tiểu thư Hôm nay đăng có thể mỹ sao Vương sủng tại giá thủ trên ghế ngồi Nghe được việc này câu nhịn không được mắng, thập phần không lo nhân tử Thay đổi ta, tất nhiên nói tố cầm tiểu thư Ngươi xem rồi thiên đăng ngũ sắc Phụ trợ cho ngươi hảo sinh xinh đẹp Ta xem hảo sinh vui mừng Nơi nào sẽ vui dạo dực khoe cái kia chẳng phá đăng Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, ngươi có thể ở a? Vốn mạng ngươi trong cũng chỉ có vài thứ nữ đồ đệ, dày vò quay lại, hiện tại đã không hảo đến. Vương Sùng lập tức ngượng ngùng. Chương 522: Chỉ hình hóa kiếp pháp. Ngọc Đô đạo nhân lại không tức thời, nói cái không dứt, rồi lại cũng sẽ không cung phụng nên đón. Tố Cầm cũng lấy Ngọc Đồ không có biện pháp, cũng đuổi không đi hắn, cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể coi như bên người không có người này, mặc cho hắn loa hoa tê ở. nghe được hảo sinh bậc mình Thổ Dánh vài câu, "Này nếu thay đổi ta, bảo quản đem tố cầm tiền tử dỗ dành đến thật vui vẻ, nơi nào sẽ như vậy nhận người chẳng ghét." Diễn Thiên Châu nghe không được loại này thổ danh, đỉnh hắn vài câu, ngươi nhưng chớ có làm loạn thêm, cẩn thận bị những cái kia cô nàng phát hiện ngươi tại bên ngoài tao lãng, nội bộ mâu thuẫn. Diễn Thiên Châu thổ danh, làm cho Vương Sùng bực mình vô cùng. Hắn nghe hai người nói chuyện thiếm, lập tức đối với Thái Ức tông đạo pháp đã có chút ít hứng thú. Vương Sùng cũng không phải thiếu đạo pháp, nhưng độ kiếp chi pháp nhưng là chỉ sợ quá ít, ở đâu ghét bỏ nhiều hơn. Phái Nga Mi có Bạch Long hóa kết thuật, có thể đem vô số kiếp số đều hóa thành lôi kiếp, chỉ cần vượt qua lôi kiếp, có thể hóa đi kiếp số. Thái Ứng Tông có Chỉ Hình hóa kiếp pháp, có thể đem đạo hóa lực lượng đưa vào thân thể ta bộ phận, hay hoặc là đánh vào bên cạnh trong cơ thể con người, cũng vô thượng độ kiếp bí pháp. Trước lấy Vương Sùng hoặc là có biện pháp, theo huyền diệp trong tay học được, nhưng người sau hắn nhưng lại không biết sao có thể đạt được thủ. Để cho nhất hắn thèm thuồng đấy. Cũng không phải độ kiếp bí pháp, dù sao hắn mới đại diễn cảnh, khoảng cách cần độ kiếp, còn không biết mấy trăm năm, để cho nhất hắn thèm thuồng nhưng là đại sắc phong linh thần Pháp. Dưới tay hắn cũng có một cỗ thế lực, chẳng những có A-la giáo cùng đan đỉnh môn, lang hư trong hồ lâu còn có 89.000 đạo biết không tục đan đỉnh Pháp tu sĩ, nếu là đều cùng một chỗ tu luyện đại sắc phong linh thần Pháp. Lượng nhất định tốc độ không thua bởi ngọc đô đạo nhân, nếu là cũng tế luyện ra mấy trản linh thần thiên đăng, chẳng phải là mị quá thay. Đạo pháp này lại không cần hắn tới tu luyện, tiết kiệm tâm lực, ngày sau đưa cho yêu nguyện tỷ tỷ, tiểu vân nhi đám người mỗi người một chiếc, hành động lễ vật, càng là tuyệt không thể tả. Vương Sùng hiện tại hiểu được, vì sao Ngọc Đô đạo nhân gặp suy diễn đi ra đang đỉnh pháp rồi, nguyên lai là vì tu luyện đại sắc phong linh thần pháp chi dụ. Ngọc Đô đạo nhân lực chú ý đều tại Tố Cầm Tiên tử trên thân, còn thật không biết, bên người mai phục một cái tiểu tặc ma, nghe xong hắn rất nhiều bí mật đi. Cũng là hắn quá bi thúc, vốn hành tung che giấu, không người biết được. Cũng tại tiếp thiên quan lộ trần tướng, chả người khác cũng không biết, hết lần này tới lần khác liền như thế diễn thiên châu nhận ra được. Nếu không phải lúc này đây, tiểu dương cung tần ngự Long đi côn hư sơn cấp người, vương sùng cũng sẽ không tới nam đại lục hắn ở bên cạnh yên ổn sinh sống tu luyện, cũng sẽ không bị người biết rõ thân phận. Vương sùng đáy lòng cân nhắc, cái này ngọc đô cùng bản thân giống như đều là ma môn xuất sắc đệ tử, bí mật này đại khái có thể lợi dụng. Hắn an tâm phu xe, bất quá mấy ngày, đã đến kỳ sân quốc. Trên đường đi, Ngọc Đô đạo nhân hoa hoa kêu vô cùng, thực cũng đã Vương Sùng đã biết, vì sao Hải hội đạo thánh đại đệ tử Tống Tiềm khê gặp lưu lại ở chỗ này. Đây cũng là đạo cực tông thái tố Diệu Nghiễm chân quân cùng Thái ất tông bốn vị đạo thánh đánh cho một cái đánh bạc. Năm đó cũng là có cái Thái ất tông bảng chi môn phái, gây ra đạo cực tông nhân, giết một vị đạo cực tông đệ tử sở hữu thân nhân, bị vị này đạo cực tông tu sĩ, đầy cói lòng bi phấn cáo trạng đã đến lao Sư chỗ. Đạo cực tông thái tố rượu Nghiễm quân đã được biết đến việc này đã phát tài một phong ngọc giản, cũng không lấy lớn hiếp nhỏ, đầu thiết lập trận này đổ ước. Hai bên riêng phần mình xuất một vị dương chân, không được tự mình ra tay, chỉ có thể điều dạy đồ đệ, dĩ lưỡng quốc là quân cờ, làm cho lượng quốc giành thắng lợi. Nếu là Kỳ Sơn quốc thắng, Thái Tố Diệu Nghiễm chân quân liền nhận nhận thua một ván, buông tha việc này. Nếu là mặt Khắc một quốc gia thắng, Thái Ức tông liền muốn đích thân ra tay, đem cái kia bảng chi môn phái cả nhà diệt sạch, hơn nữa tự mình thượng thiên đạo sơn nhận lỗi. Thái Ức tông bốn vị đại thánh là thật không muốn cùng Thái Tố Diệu Nghiễm chân quân đánh cuộc, chỉ là đạo cực tông cái kia vị đệ tử cử nhà bị giết, hận tốt đỉnh, cho nên không muốn tiêu diệt nhà Kiêu Bảng chi môn phái không thể. Thái Ức Tông bốn vị đạo thánh, thế tất không thể ngồi xem, cả nhà mấy vạn nhân bị đồ diệt, chỉ có thể đã đáp ứng cái này đổ ước, hơn nữa do Hải Hội đạo thánh đại đệ tử Tống Tiềm Khê tự thân xuất mã, chủ trì trận này đánh cuộc. Tống là Thái Ức Tông đại sư huynh, thế hệ thứ 2 nhất nhân, đạo pháp thâm sâu, thực có hy vọng luyện liền Thái Ức bất tử thân thể. Chứng nhận liền đạo môn đại thánh vị nghiệp. Hôm nay Kỳ Sơn quốc cùng một cái khác quốc độ, đã chinh chiến mấy năm liên tục, song phương riêng phần mình ra rất nhiều ngày tư tuyệt thế thế hệ, vì cứu vãn vận mệnh quốc gia, quên cả sống chết, làm ra vô số vui buồn lẫn lộn, bi hoài lừng lây sự tình. Vương Sung bắt đầu còn cảm thấy, này hai quốc gia thập phần người vô tội, nhưng nghe đến về sau, mới biết được vị kia đạo cực tông đệ tử, vốn là Siêu Sơn quốc nhân, cả nhà đều tại Siêu Sơn quốc cư trú. Thái Ức tông bằng chi, cũng tại Kỳ Sơn quốc Là một quốc quốc giáo, tên là Long Dữ Hoàng Tông. Cái này bằng chi môn phái có một chuyên nhân, coi trọng đạo cực tông đệ tử trong nhà tổ truyền bảo vật, hắn cũng không tự mình ra tay cướp lấy, chỉ là thét ra lệnh kỳ Sơn Quốc đi ra ngoài, làm siêu Sơn Quốc dâng ra nhà này nhân. Siêu Sơn Quốc cũng không muốn đắc tội tiên môn. Sẽ đem đạo cực tông đệ tử cả nhà đều giết, đem món đó bảo vật tổ truyền, tiện đưa Long Dữ Hoàng Tông. Cái này đại thủ, như vậy kết xuống. Đã biết chân tướng, Vương Sùng lại không đồng tình này hai quốc gia rồi, như vậy thảm sự, đặt tại trên người hắn cũng giống nhau chịu không được. Chỉ là Vương Sùng tính tình khốc liệt, chỉ sợ sớm đã trên mình môn, đi rết long giữ hoàng tông cả nhà, thuận tiện đã diệt siêu Sơn Quốc sở hữu cùng việc này có quan hệ người. Về phần hậu quả, đi đặc biệt sao hậu quả. Ba người ngồi ở bát cảnh vân lâu xa, đã đến Kỳ Sơn Quốc, Vương Sùng thao túng tiên ra xa giá, thẳng đến tống tiềm khê nhà Phượng Hoàng Sơn. Kỳ Sơn Quốc di đi ra Phượng Hoàng nổi danh. Chỉ là Kỳ Sơn Phượng Hoàng rồi lại không là cái gì thần điểu, đầu là một loại bình thường linh cẩm. người mặc ngũ sắc, tươi đẹp lông sáng lạ, cũng không có gì trời sinh dị năng, lại càng không thông tu hành. Kỳ Sơn quốc có nhân dĩ bắt Phượng Hoàng là nghiệp, cung cấp trong nước quan lại quyền quý dung an. Tống Tiềm Khê đã đến Kỳ Sơn quốc, cảm thấy loại này linh cẩm, đều bị ăn muốn diệt sạch, thập phần rất là tiếc, liền định cư Phượng Hoàng Sơn, đem này một Sơn Phượng Hoàng đều bảo vệ. Bắt cảnh Vân Lâu xa vừa tới Phượng Hoàng Sơn, Tống Tiềm Khê liền cảm giác được Hắn vốn đang cho rằng, là bản thân lão sư đã đến, vội vàng rút pháp quyết, lập tức ngoài thân vận khí lựa lờ, hóa thành một đầu tiên hạc. Hắn bước lên tiên hạc, bay lên bầu trời, nên đón đi ra. Lại không nghĩ rằng, lại là tiểu sư muội, cùng với uy linh sư bá môn hạ Ngọc Đô. Bất kể là tố cẩm Ngọc Đô đây là tống tiềm khê, cũng không có đem đánh xe vương sủng trở thành nhân xem, đến một lần hắn xuất thân yêu tộc, thứ hai địa vị hắn quá mức thấp. Thái ớt tông nhân ở đâu nhìn đến thượng loại này tiểu súc? Thống tiềm khê đem sư muội của mình cùng Ngọc Đô Đạo nhân tiếp đi bản thân Phượng Hoàng Cung, lại làm cho Vương Sùng bản thân trở về Ngọc Minh Sơn, miễn cho lão sư cần dùng xa giá. Vương Sùng nghe nói, bản thân cũng bị đuổi trở về, trong lòng chẳng những không giận, ngược lại thập phần vui mừng, thầm nghĩ, đã không có tố cầm tại bên người, lại không ai theo dõi, này đi trở về trên đường, bắt cảnh vân lâu xa chẳng phải là muốn vát. chương 523, Thái ớt tông quả nhiên đại phái tình hình, tố cầm kỳ thật cũng không quá đáng Chính là hài tử tinh khí, trộm phụ thân bắt cảnh vân lâu xa, cũng chính là vì chơi đùa. Ngọc Đô ở đâu quan tâm một cố bắt cảnh vân lâu xa? Tống tiểm khê nhưng là có hảo ý, sợ mình sư phụ trách tội, dù sao sư muội trộm xa giá đi ra, mặc dù bất hội trách phạt, cũng nên mắng hơn mấy câu, thật cũng không nghĩ đến, hải hội đạo thánh không thấy xa giá, vương sùng loại này tiểu đồng tử là muốn rơi đầu. Nói ngắn lại, ba người đều không có nghĩ qua, vương sùng sẽ đem bắt cảnh vân lâu xa trộm đi. Một cái chính là kim đan yêu quái, dám trộm đạo thánh bắt cảnh vân lâu xa, chẳng phải là muốn chết. Chỉ cần tại nam đại lục đại lục, chính là lên trời xuống đất, cũng không được thôn hại đồng tử đường sống. Bọn hắn nào biết đâu tiểu tặc ma tinh khí. Vương Sùng khống chế bắt cảnh vân lâu xa, bay ra mấy ngàn dặm sau đó, dò xét đến lân cận không người, liền chui ra khỏi nguyên thần thứ hai, đem bắt đầu tiểu long hái được, đánh rất tu vi, ném tới lăng hư trong hồ lô đầu. Vương Sùng này lăng hư hồ lô. Đã thu dương tiêu diêu phủ cùng tiểu dương cung, cộng lại bắt 9.000 người khẩu, mấy cái bị đánh rất đạo hạnh kim đan cảnh tiểu Long ở đâu có cái gì nói quanh có chỗ trống. Ngờ tới nhất định không lâu sau đó, cũng đã thành đan đỉnh môn láo thực đệ tử. Về phấn bắt cảnh vân lâu xa, vương sùng liền thúc dục thiên tà kim liên, tiện đưa tiểu hoàng xà trong bụng hát phong động. Tế băng vân các nàng còn chưa cái chỗ đặt chân, hát phong động bên trong cái gì cũng có, việc này xa tiến đưa, vừa vặn cho ba người nghỉ ngơi chi dụng. Thu lại bắt cảnh Vân Lâu xa, Vương sùng trong lòng thầm nghĩ, đầu làm một cô bắt cảnh Vân Lâu xa, không khỏi không quá đã ghiền. Lúc này Thái Ức Tông tứ Thánh Đô tại Ngọc Minh Sơn, cái kia Vân Lâu Sơn thập phần rộng thoáng, thông thả đi chơi một phen. Đổi về rồi Nga Mi Nam Tông tiểu phích lịch bạch thắng thân phận, tiểu tặc ma để lại bất chấp mọi thứ tự mình, hết sức vui mừng thoát khỏi. Bính Linh kiếm kiếm quang như lửa, không quá nửa nhật liền bay đến Vân Lâu Sơn. Hắn âm thầm suy nghĩ, đạo thánh ngâm hiểu, không hảo quá mức rêu giao. Lại phục đem kinh thôn hải thân thể lấy ra, dùng thân biến hóa làm thôn hải đồng tử, lúc này mới nên ngang trở về Vân Lâu Sơn. Vương Sùng quen thuộc, trực tiếp chạy vội xa ra xá. Xa ra xá chư vị đồng tử, tuy rằng không biết thôn hải đồng tử, vì sao đông nhiên gấp trở về, nhưng Vương Sùng là bọn hắn chủ quản, ở đâu đến phiên bọn hắn tới chất vấn. Vương Sùng đến tột cùng là làm thói quen quen tay, thầm nghĩ, như vậy nhiều người, như vậy nhãn tạp, làm sao có thể làm chút ít việc tư vậy. Dù sao cũng là làm kẻ trộm rồi, liền làm cái đại kẻ trộm, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, làm cho tuyệt căn mới tốt. Hắn làm ra chấp trưởng phái đoàn đối với vài thứ ra đón đồng tử quát, ta có chuyện tốt, muốn cùng đại môn nói, mau lên đem tất cả mọi người kêu to tới đây. Những thứ này xa giá xá đồng tử, lực sĩ, cũng không biết đại họa lâm đầu, nghe được có công việc tốt, đều vui dạo dực đi kêu gọi đồng bạn, không nhiều lắm nhất thời, xa giá xá tất cả mọi người bị vương sùng hội tụ đến một chỗ. Những thứ này các đồng tử đều bị vương sùng lừa gạt đã đến một chỗ, tiểu tặc ma liền ha ha cười cười, chui ra khỏi nguyên thần thứ hai, thượng huyền cửu tiêu tiên khí một quấn, những thứ này đồng tử lực sĩ liền đều được thu vào đã đến tiên khí bên trong, bế tắc ngũ quan, một cái đều ngất tới. Vương sùng thu lại những thứ này đồng tử lực sĩ, liên công lực đều lười đến phế bỏ, những thứ này hạ đám nhân vật, ở đâu đang ra hắn tiêu phí khí lực, trực tiếp ném vào lăng hư hồ lô, tự nhiên có những cái kia ngày cũ tiêu diêu phủ cùng tiểu dương cung. Hôm nay đan đỉnh môn đổ tới xử lý. Vương sùng vận thiên mang ngũ thức, mất một lần, xa giá xá quả nhiên không có người, hắn vui mừng vô tận, trước tiên đem hải hội đạo thánh mặt khác bảy tòa xa giá thu. Hắn cũng là này mới phát hiện, bản thân dùng để gửi pháp bảo thái hạ hoàn, gần nhất có chút không lớn đủ rồi, lăng hư hổ lô quá nhiều người, khó tránh khỏi có nhân lên cái tà tâm, cũng bất tiện có bảo bối. Suy đi nghĩ lại một phen hắn bất đắc dĩ, liền đều tiện đưa tiểu hoàng xà trong bụng hắc phong động. Tế băng vân cùng Thượng Hồng Vân, Yến Kim Linh, vừa bằng không thấy một tòa bát cảnh vân lâu xa, tiểu tặc ma còn thân thiết cáo chi một câu, chỉ nói là tiện tay lấy ra, làm cho các nàng ăn rớt, tỉnh tọa nằm cũng không có địa phương. Tế băng vân trong lòng phạ ấm, Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh, cũng không biết đây là của trộm cướp, đây là hải hội đạo thánh tòa giá, đồng nhiên liền gặp được như vậy một tòa hào hoa xa xỉ đến không thể tưởng tượng nổi, bình sinh chưa thấy qua bát cảnh vân lâu xa. Hai cái mội tử đều thật vui vẻ bỏ lên riêng phần mình tìm một cái thoải mái địa phương, liền như vậy nằm nằm dưới đi, vẫn còn đùa giỡn cuộn cuộn. Thượng Hồng Vân vừa nói được một câu, Thái Ất Tông thật sự là tiên gia tình hình, đã liền một cái thay đi bộ cỗ xe, cũng như việc này xa hoa, so với Nga Mi tất cả động phủ đều xa hoa. Chật nghe đến một thanh âm vang lên sáng, mặt khác một tòa tích hương bảo vân xe kéo đã bị ném đi tiến đến. Chỗ này xa giá cũng không dùng linh thú lôi kéo, bản thân chính là một kiện pháp bảo, chỉ cần pháp lực thúc dục phi độn cực nhanh Hải hội đạo thánh là gết bỏ, nó là pháp bảo, còn cần pháp lực khu động, bản thân thân là đạo thánh, như thế cũng muốn làm việc này khổ lực. Lúc này mới luyện lần nữa bắt cảnh vân lâu xa. Đổi thành Dĩ bắt đầu bạch ngọc tiểu giao long kéo xa, Dĩ biểu hiện khí phái. Nhưng nếu là so sánh mà nói, Tích Hương Bảo Vân xe kéo ở đâu liền so với bắt cảnh vân lâu xa kém. Tích Hương Bảo Vân xe kéo hạn trên mặt đất, sáng rọi diễm diễm, đem Na Mi bạn nữ ánh mắt đều choáng vấn rồi. Đã liền Tề Băng Vân cũng nhịn không được nói một câu. Thái ớt tông quả nhiên đại phái tình hình, tùy tiện một tòa xa giá, đều có thể luyện trở thành pháp bảo, ta đông đại lục thật không có bực này hào khí đích môn phái. Tế băng vân còn tưởng rằng, Vương Sùng là hy vọng mình có thể có một tư nhân nghỉ ngơi địa phương, cùng Thượng Hồng Vân, Tiến Kim Linh tách ra, một mặt cảm thấy ái lang thân thiết, có chút vui dạo dự đấy, một mặt lại lo lắng Vương Sùng, trộm nhân ra đồ vật vạn nhất bị phát hiện nên làm thế nào cho phải. Liên vào lúc này, lại có một tòa xa giá bị ném đi tiến đến. Chỗ này xa giá là hải hội đạo thánh sớm mấy năm sử dụng, tên là sa mạc Linh Sa. Chỗ này xa giá rồi lại không phải là thân thủ của hắn tế luyện, mà là vạn năm cá voi vương làm cho hiến, thúc dục sau đó, sẽ hóa thành một đạo sóng xanh, sóng xanh ở chỗ sâu trong có một tòa thủy tinh cung xá, đẹp đẽ đẹ đến không thể tưởng tượng nổi. Hải hội đạo thánh dùng vài năm, cảm thấy thủy tinh cung tuy rằng đẹp đẽ hoa lệ, rồi lại bất chút sinh cơ, bất chút đạo vận thay đổi tích hương bảo vân xe kéo sau đó, liền tại chưa bao giờ dùng qua Trên băng vân các nàng chỉ thấy một đạo sóng xanh vọt vào, hạn trên mặt đất, hóa thành một đoàn bích sắc thủy đàm, sóng nước nhẹ cuốn, cũng không biết, nếu là đi vào đi vào liền có thể nhìn thấy một tòa thủy tinh cung, còn đang suy đoán này lại là vật gì. Ba người còn chưa định thần, liền lại có một tòa xa giá bị ném tiến đến, chỗ này xa ra tên là Ngũ Quang Lâu. Nhưng là Hải Hội Đạo Thánh tu luyện Thái Ứng Ngũ Tuyệt Thần Quang thời điểm, ý tưởng đột phát, tế luyện món pháp bảo này. Phát ra ngoài, có thể hóa thành Thái Ứng Ngũ Tuyệt Thần Quang. Đấu pháp thời điểm, cũng có diệu dụng, chỉ là bảo vật này tế luyện thời điểm. Hải hội đạo thánh quăng nghị đến đấu pháp rồi, cư trú thời điểm, cũng không phải thật thoải mái dễ chịu, lại lộ ra không phóng khoáng, cho nên luyện thành sau đó, đầu cấp cho môn hạ dùng mấy lần, bản thân rồi lại không sử dụng. Tế băng vân, thượng hồng vân, tiến kim linh còn chưa suy nghĩ cẩn thận, hôm nay đây là thế nào, liền lại một ngôi lầu thuyền bị ném đi tiến đến. chương 524, người muốn hưởng phúc. Vương Sùng đem hải hội đạo thánh tám tòa xa giá Một tia ý thức đều trộm, tự nhiên cũng không chịu buông tha, nhưng cái kia Thái Ứng tông đệ tử khác đặt xa giá. Tuy rằng những thứ này Thái Ứng tông đệ tử xa giá, cũng không bằng Hải hội đạo thánh sử dụng xa giá, lại hoa mỹ, lại trắng lệ, còn có nhiều loại đạo pháp tế luyện, có xuất hiện diệu dụng, tiểu tặc ma cũng không chê. Bạch Kiểm đồ vật, còn ghét bỏ cái gì? Nhiều vô số, những thứ này xa giá cũng có vài chục chiếc, đều bị hắn cho tới tiểu hoàng xà trong bụng hắc phong động. Đáng tiếc duy nhất đúng là, hắn kiểm điểm thời điểm Phát hiện hải cô sinh hải thăng nguyệt lâu xa không coi ở đây, phỏng đoán là vị này hải hội đạo thánh thứ tư đệ tử đi ra cửa, khác biệt là... Tiếp đối, trộm sạch xa ra xá, vương sùng liếc mắt nhìn, xa giá xá nhà lầu, nghĩ ngợi nói, nơi đây xa giá tất cả đều không còn rồi, còn lại những thứ này nhà lầu thập phần lãng phí. Dù sao cũng là tiên gia kiến trúc, vừa vặn hủy đi tài liệu, dùng để kiến tạo lăng hư động tiên. Tiểu tạc ma thi triển pháp lực, đem vân lâu sơn xa giá xá đều hủy đi cũng chỉ có tưởng vây không có hủy đi, miễn cho bị người nhìn ra cái hở. Lăng hư trong hồ Lô Tiêu Diêu phủ cùng Tiểu Dương cung đệ tử, bắt đầu còn có xung đột, mấy ngày nay cũng đều an tâm xuống, riêng phần mình cần tu khổ luyện, để đột phá cảnh giới, hảo có thể tại trong tranh đấu chiếm được thượng phong. Đỗng nhiên đã bị quang ra bắt đầu Bạch Ngọc Ly Long, có đi qua Vân Lâu Sơn tiểu Dương cung đệ tử, thấy này bắt đầu tiểu long nhìn quen mắt, đều là trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ, đây là đem Vân Lâu Sơn ra trọng sao? Sau đó lại bị ném vào tới nhiều xa giá xá đồng tử, này lưỡng phái đệ tử lập tức tình ngộ, qua riêng phần mình đoạt những người này, tại chỗ liền phế đi pháp lực, đồng thời còn chưa quên đem bắt đầu bạch ngọc ly Long cho qua phân, bức bách bọn hắn cũng tới tu tập Đan đỉnh pháp. Xui xẻo loại sự tình này, chỉ là bản thân xui xẻo, liền trong lòng sinh oán hận, nhưng nếu là tất cả mọi người xui xẻo, sẽ tâm tình sống dễ chịu không ít. Tiêu diêu phủ đệ tử, nhìn thấy tiểu dương cung đệ tử, tự giác là đan đỉnh môn nhân liền sinh ra cảm giác về sự ưu việt tới tiểu dương cung vốn là thái ớt tông bằng chi nhưng những thứ này tiểu dương cung đệ tử gặp được thái ớt tông đồng tử tựa hồ thuận tay ước hiếp một phen tâm tình rõ ràng sảng khoái vô cùng đợi đến vương sùng đem xe giá xá phòng xá đều ném vào tiền đến những thứ này tiêu diêu phủ cùng tiểu dương cung đệ tử đã nhìn quen không trách tập mãi thành thói quen lên rồi quen tay quen thuộc chân mang thứ đó tìm địa phương thu xếp nửa điểm cũng luôn cuống tay chân vương sùng ra xa giá xá Liếc nhìn bên cạnh cách đó không xa linh thú xá, thầm nghĩ, lúc trước cẩm Hà đồng tử, còn muốn để cử ta qua bên kia tiền nhiệm, làm nuôi dưỡng linh thú đồng tử. Ta lúc này đây, ra thái Ất tông, ngày sau sợ là không bao giờ nữa hảo trở về. Phải làm qua nhìn liếc, nhân sinh vương hướng không để lại tiếp đối. Vương Sùng nên ngang đi tới, đứng ở linh thú xá ngoại, hét to nói, xa giá xá thôn hại cầu kiến linh thú xá chấp trưởng. Những thứ này hầu hạ người đồng tử lực sĩ, yêu nhất nghe ngóng trong môn việc vật ánh. Sa giá xá đã đổi mới chấp trưởng, đã sớm chuyển khắp Vân Lâu Sơn, linh thú xá bên này cũng đã sớm cũng biết. Nghe được vương sùng tới đây bài kiến, linh thú xá chấp trưởng không dám sơ xuất, sa giá xá có thể thường xuyên cùng hải hội đạo thánh cùng một chỗ, cho nên quan hệ so với linh thú xá người gần, hắn tự nhiên cũng mơ hồ thấp vương sùng đầu. Vương sùng mắt nhìn một trung nhân nhân, ha ha cười lớn đi ra, chừng không trịa xuống đất, cố ý hiển lộ một tay đại diễn cảnh tu vi, không khỏi cười một tiếng, chắp tay nói ra, Thôn Hải vừa vẫn đã biết một kiện có quan hệ chấp trưởng sống còn đại sự, vì vậy tuy rằng mà muội đây là tranh thủ thời gian tới đây mật báo. Ta vừa theo chúng ta lão tổ, đi ngọc Minh Sơn. Vương Sùng vừa nói, liền đi gần, linh thú xá chấp trưởng, cũng không hiểu được tiểu tặc ma muốn làm cái gì. Đợi đến hắn đi vào, đông nhiên cảm giác được trước mắt một đen, liền thay đổi khiếu huyệt. Đợi đến hắn mở mắt ra, chỉ thấy đến một đám người, đem mình cùng linh thú xá đồng tử, gắt gao đẻ xuống tư chi, đeo lên, mau phế đi công lực của bọn hắn chuyển tu đàn đỉnh Pháp. Nếu không phải chịu tu hành, liền đói hơn mấy niên, đói tàn nhẫn rồi, nên cái gì đều chịu lầm rồi. Nói lời này người là cái tiêu diêu phủ đệ tử, bởi vì lúc trước vương sùng chính là đem bọn họ đã quên, tươi sống đói bụng rất lâu. Những thứ này tiêu diêu phủ đệ tử đã có lần này kinh nghiệm, đều tưởng muốn lấy người chia sẻ. Tiểu dương cung đệ tử, cũng không biết tiêu diêu phủ bên này người lai lịch. Tiêu diêu phủ đệ tử tổng cũng là đại phái xuất thân Như thế không biết xấu hổ nói nhóm người mình là bị bắt cóc, sau đó bị đói bụng vài năm, liền mềm mại khuất phục Vì vậy cho dù tiêu diêu phủ đệ tử người cũng không ít, rồi lại không có một cái nào chịu nói lai lịch của mình, tiểu dương cung người cũng chỉ cho là, bọn hắn đã sớm là vương sùng chính là thủ hạ. Tiểu dương cung người nghe được những thứ này tiêu diêu phủ người, như thế lòng dạ độc ác, mỗi cái đều thầm nghĩ, đông đại lục tu sĩ đều như vậy đói giống như điên sao. Đông đại lục tuy rằng không bằng chúng ta nam đại lục giàu có và đông đúc, Tổng cũng không nên như thế nặng đói, như thế nào những tu sĩ này, nghe còn có đói qua vài năm kinh nghiệm. Cái này tu trách không được, Nga Mi người ra tay, liền ngay cả chúng ta tiểu dương cung linh Điền đều đảo ba thước đất. Linh dược đều không nói nữa, hơi chút xinh đẹp chạc cây đều muốn bổ lộn trở lại tới. Linh thu xa chấp trưởng, chỉ cảm thấy trên thân bị rót vào bảy tám cỗ chân khí, đem mình tận lực tu luyện thành công đại diễn cảnh công lực, lập tức đánh tan, bi từ trong, gào khóc, công lực của ta, công lực của ta. Ta tận lực tu luyện mau 190 nên A. Lập tức liền có người cho hắn một bản thai, máng, ngươi muốn hưởng phúc, 195 công lực, chuyển tu đan đỉnh pháp, chỉ sợ ít ngày nữa có thể đúc thành kim đan, ngược lại là nhân họa đắc phúc. Linh thú xa chấp trưởng bị này một bản thai đấy, đánh chính là có chút không rõ, liếc mắt nhìn qua, nhưng có chút quen mặt, kêu lên, ngươi không phải tiểu dương cung đấy. Ngươi nọ lại phục một bản thai, máng, cái gì tiểu dương cung? Trên đời lại không còn tiểu dương cung. Hôm nay chúng ta đều là đan đỉnh môn đấy. Linh thú xá đồng tử lực sĩ cũng không ít, cũng đều bị như thế chu đáo chăm sóc. Không bao lâu, liền đều bị giáo huấn học được nghe lời, không nói tiếng nào dựa theo những người này truyền thụ cho pháp quyết, bắt đầu chia nhau tu luyện. Qua không được một lát, lại phục có một mực linh thú tiên cầm bị ném rồi, cũng may những người này kinh nghiệm phong phú, cao thủ cũng nhiều, lập tức hổ lang giống như nhào tới, đem những này linh thú tiên cầm cũng đều cầm nắm. Có một tiểu dương cung đệ tử, cao giọng quát: Đại môn không ngại sợ, chủ nhân tất nhiên rất nhanh sẽ đem linh thú xá phòng ở, nuôi thú lan can, tiên cầm xá đều đưa tiến tới. Thật nhiều người nhìn hắn một cái, cũng nhìn không được trồi lên một cái ý niệm trong đầu, như vậy chuyện này, còn cần ngươi nói. Người nào không có nảy điểm kinh nghiệm, quả nhiên không có được bao lâu, linh thú xá dụng cụ, giống như bài sơn đảo hải, từng cái từng cái, một gian một gian đều bị đưa tiền đến. Vương Sùng hủy đi qua tiểu dương cung, lại vừa mới hủy đi xa giá xá, thập phần thủ quen thuộc. Không bao lâu cũng liền dừng linh thú xá hủy đi chỉ còn lại có tường vây rồi. Hắn hủy đi linh thú xá sau đó, nhịn không được đã nghĩ nói, thật không nghĩ tới, thái ớt tông linh thú xá cũng cùng ta đây giống như hữu duyên. Còn có muốn hay không lại đi đi dạo cái địa phương nào, thừa dịp hải hội đạo thánh chưa có trở về, tìm một chút ở đâu còn cũng có duyên phận. chương 525, chủ nhân bất nhị. Vương Sùng cũng là to gan lớn mật, hắn biết rõ hải hội đạo thánh hôm nay tại Ngọc Minh Sơn, vân lâu trên núi cũng không có gì hắn sợ người. Đoạt xa giá xa cùng linh thú xá, cũng không kinh hoảng, thẳng đến vân lâu cùng ở chỗ sâu trong. Tại tiểu tặc ma trong mắt, một nhà cửa phái nhà kho, tất nhiên là đáng giá nhất hữu duyên địa phương. Bản thân nếu không đi một chuyến, ngày sau suy nghĩ dâng lên, tất nhiên thập phần tiếc nuối, ân hận ngày đó không có có lá gan lại thêm lớn hơn một chút. Hắn cũng không biết, hải hội đạo thánh trong nhà nhà kho ở đó, chỉ là lựa thoạt nhìn rất có nhãn duyên địa phương đi đến. Vân lâu sơn nhiều địa phương, đều có trận pháp cấm chế cũng không cho phép môn hạ đồng tử tùy tiện đi đi lại lại, cho nên Vương Sùng thử mấy lần, biết rõ có nhiều chỗ đi không được, hơi có động tác, liền sẽ kinh động trận pháp, làm cho Vân Lâu Sơn tất cả mọi người đã biết. Hắn không sợ đi chọn lấy tiểu Dương Cung, cũng không dám tại Vân Lâu Sơn như thế càng rỡ, Thái Ức Tông này các đại phái, ai biết đều có chút cái gì đạo pháp lợi hại. Bất tri bất giác, liền đi tới một chỗ cao lâu trước, Vương Sùng mắt thấy bốn phía không người, liền thử dùng tới Huyền Âm Cửu Tiêu Tiên khí thu một cái, lại không nghĩ rằng Rõ ràng thượng huyền cứu tiêu tiên khí rơi xuống, thì có một tầng kim hà dâng lên. Vương Sùng không dám xuống tay, lại phục đem thượng huyền cứu tiêu tiên khí thu trở về, nghĩ ngợi nói, thái Ất tông thập phần keo kiệt, khắp nơi đều là cấm pháp, bốn phía đều có trần thế, ở đâu đều có lệnh cấm, cũng có người gác. Cũng chỉ có nơi đây, nhìn lại trong trải, rõ ràng cũng có một đạo pháp thuật phong cấm. Hắn đang nghĩ ngợi, có hay không như vậy buông tha cho, hoán qua một nơi, chật nghe đến một tiếng rên rỉ. Theo trong lầu chuyển ra một cái ôn nhu dễ nghe thanh âm, kêu lên, là vị nào sư đệ đến xem ta. Vương Sùng kêu lên, là tiểu đệ, mới bái sư đấy, không biết là vị nào sư huynh tiềm tu. Tiểu đệ không hợp quá nhiếu, lúc này đi rồi. Tiểu tặc ma tuy rằng không sợ, cùng lắm thì liền giết đi ra ngoài, nhưng cũng có chút kinh hãi, đang muốn ăn nói bậy bạn, che giấu đi. chợt nghe đến cái thanh âm kia nói ra, ta là nhị sư huynh người, gần nhất tu luyện có chút nghi nan ở chỗ này bế quan. Ngươi thông thả tiền đến, cùng sư huynh nói một hồi nói. Vương Sùng là một cái nhiều người thông minh. Hắn nghe đối phương ngữ khí, đáy lòng hơi để, cười nói, sư huynh. Tiểu đệ mặc dù mới bái sư, cũng chưa từng nghe qua sư huynh tên. Nhưng ngươi bộ dáng như vậy, sợ là bị sư phụ trấn áp ở chỗ này a Ngươi để cho ta đi vào, là muốn hại ta, còn là muốn lừa gạt tiểu đệ, giúp ngươi cởi bỏ cấm chế đâu. Trong lầu người, hạc hạc cười cười, kêu lên, tiểu sư đệ, ngươi hảo sinh thông minh Chắc không được sư phụ muốn thua ngươi. Ta đích xác là nhị sư huynh ngươi, bởi vì không nghe sư phụ khuyên bảo, đều muốn đạo hóa thái Ất kết quả bị sư phụ trấn áp ở chỗ này. Vương Sùng cả kinh nói, sư huynh thế nhưng là đạo hóa. Trong lầu người nhàn nhạt đáp, đã từng, cũng chưa từng. Ta tu luyện buồn môn chỉ hình hóa kiếp pháp, đem mình một nửa thân thể chỉ đi ra ngoài, còn giữ lại một nửa, cũng là thành công chứng đạo thái Ất rồi. Vương Sùng trong lòng cổ quái, hỏi, đã như vậy? Sư huynh người đem chỉ hóa đi ra ngoài cái kia một nửa, đã đánh mất chính là, còn giữ lại. Tổng cũng coi là thái ớt cảnh. Trong lầu người chầm ngâm thật lâu, mới cười nói, ta chính là không có cách nào khác tách ra, bị sư phụ trấn áp nơi này. Hôm nay ta nửa người nửa đạo hơi có chút không thành bộ dáng. Vương Sùng trong lòng đang nghĩ ngợi, cái gì gọi là nửa người nửa đạo liền bỗng nhiên linh thức khế động, một cái quái vật khổng lồ xâm nhập thức hải. Một căn huyết nhục đại trụ, vắt ngang khiếu huyệt, trên cây cột huyết hu Sinh ra vô số nhu hòa tù, hợp thành đủ loại kỳ dị đồ án, tại cây cột chỗ giữa, có một cái dâu tóc đều liền tại một chỗ, xoắn suýt thành tấm đại hán, cơ như sát, xanh xanh khảm nạm tại cây thịt bên trong. Nhìn thấy vương sủng người này liền ha ha cười to nói, nguyên lai là một đầu yêu quái, như thế tiểu xúc, làm sao có thể bị sư phụ thu làm môn đồ. Người là phái nào gian tế đi. Đợi ta hô quát một tiếng, vấn lâu trên dưới núi liền đều tới bắt ngươi. Vương sùng hạc hạc cười cười. Cũng không quan tâm người này xâm nhập bản thân thức hải, kêu lên, ngươi nếu không phải muốn thoát thân, hô là được, nếu là muốn thoát thân, sẽ đem chỉ hình hóa kiếp pháp cùng đại sắc phong linh thần pháp truyền ta. Đại hăng quát, đều muốn trộm ta sư môn đạo pháp. Ở đâu có như vậy dễ dàng? Tiểu tặc nhận lấy cái chết. Trên cây thịt, đông nhiên vô số nhục tu dây dưa, hóa thành một cái đại thủ, hung hăng bắt lại. Nếu là ở luyện khí thai nguyên, vương sùng chỉ nhiều xem vài lần, không sai biệt lắm sẽ chết rồi. Thiên cương cảnh cũng không quá đáng nhiều chi chống đỡ nhất thời, đại diễn cảnh phải tranh thủ thời gian thoát ly, nếu không cũng khó nói. Kim đan cảnh có thể chống lại, thậm chí không cho đạo hóa lực lượng, xâm nhập thức Hải Hôm nay vương sùng nguyên thần thứ hai, chính là dương chân cảnh, như thế còn sợ như vậy biến ảo. Đối phương bị phong tỏa được rồi một thân pháp lực, việc này cũng không quá đáng là mượn nhờ đạo hóa lực lượng, đều muốn hụ dọa bản thân thôi. Vương sùng tâm niệm cùng một chỗ, liền có một đạo kiếm ý, chém vỡ đại thủ, quắt khó không được ta. Nếu như ngươi là muốn vinh sinh bị trấn áp, ta liền đi. Như vậy cơ hội, chỉ sợ ngươi cả đời cũng, cũng không có thứ hai. Vương Sùng kiếm ý vắt ngang, chỉ cần thoáng vật kiếm, có thể chém chết đối phương xâm nhập thức hải dị tượng. Đại hán này kinh dị têu lên, đây là, đây là đâu nhất phái kiếm thuật, thần kỳ như thế. Rõ ràng có thể đem pháp thuật luyện nhập kiếm thuật, kiếm pháp như một. Vương Sùng lúc này sử dụng, chính là nhập đạo 24 thức, mỗi nhất thức đều nhằm vào một môn pháp thuật. Huyền ảo vô cùng. Vương Sùng thầm nghĩ, nhập đạo hai tư thức, bất quá là tiểu thuật, nếu là ta thi triển thiền phủ 36 kiếm, còn chưa giật mình ngươi đạo hóa tăng lên. Vương Sùng kêu lên, chớ có hỏi những thứ vô dụng này đấy, nhanh chút đắp ta. Đại hán do dự một chút, kêu lên, thả ta đi ra ngoài, liền chuyển cho ngươi đạo pháp. Vương Sùng mắng, như vậy không có đầu góc mà nói, chớ có nói, người nào tin được ngươi. Đại hán do dự một phen lại phục kêu lên, ngươi để cho ta hạ một đạo cầm chế ta liền chuyển cho ngươi đạo pháp, đi ra ngoài liền cho ngươi cởi bỏ. Vương Sùng lại mắng nói, rồi hay nói loại này không có đầu góc mà nói, ta thực rời đi. Đại hán thay đổi lục thất trùng thuyết pháp, cuối cùng cũng chỉ có thể không biết làm sao đáp, ta chỉ chuyển cho ngươi một loại pháp thuật, đối đãi phải đi ra ngoài hậu đích chuyển ngươi loại thứ hai. Vương Sùng khẽ gật đầu nói ra, cũng được. Ngươi đem đại sắc phong linh thần pháp chuyển ta đi. Đại hán lo nghĩ, quả nhiên đem đại sắc phong linh thần pháp truyền thụ. Vương Sùng mặc niệm nhớ nghiệm Thầm nghĩ, rời đi a. Lại đối đại xuống dưới, chỉ sợ bị người phát giác. Hắn phát ra kiếm ý, chém chết xâm nhập bản thân thức hải dị tượng, xoay người rời đi, trong lầu người mang to, đồng thời phát ra một đạo pháp lực, hóa thành đầy trời cầu vồng, kêu lên, có người xâm nhập chúng ta Vân Lâu Sơn, còn trộm đồ vật đi. Vương Sùng cũng không kinh hoàng, đi bộ còn hơn, Vân Lâu Sơn các nơi, quả nhiên có người đã phát động ra cấm chế cùng trận pháp, chỉ là thôn hải đồng tử chính là bản thân người, cho dù có người nhìn thấy hắn Lại làm thế nào biết tiểu tặc ma là một cái kẻ trộm? Trong lầu người cũng không biết, vương sùng thân phận, hắn uống vài câu, kêu lên, người này còn giả mạo sư phụ đồ đệ, nguyên hình là một cái yêu quái. Kết quả càng không người nghĩ đến vương sùng trên đầu, hắn là nghiêm chỉnh xa giá xá chấp trưởng thôn, hải, đồng, tử. chương 526, huyền Đức Nam Lai. Vương sùng đi tới vân lâu sân khẩu, chính muốn đi ra ngoài, đã thấy một cái thái ớt tông đệ tử tới đây, quắc, trong núi có việc, không được đi loạn. Vương Sùng tranh thủ thời gian dừng bước lại, thay đổi cái không ai địa phương, đem Tích Hương Bảo Vân xe kéo lấy đi ra, khống chế sông thẳng sân môn. Lúc này đây lại không ai cản trở hắn, đi ngang qua vị kia thủ hộ sơn môn đệ tử, tiểu tặc ma liền nổi lên một cái lòng bất lương, tay áo một vòng, sẽ đem người này đặt đi vào, nên ngang bỏ chạy vô tung vô ảnh. Đã đi ra Vân Lâu Sơn, Vương Sùng liền thu Tích Hương Bảo Vân xe kéo, thầm nghĩ, cũng nên đi gặp một lần Tiểu Vân Nhi rồi. Hắn đương nhiên không biết dùng cái gì thôn hải đồng tử Bạch Thắng khuôn mặt đi gặp tế băng vân. Thúc giục thiên tà Kim Liên, làm sơ câu thông, thôn hải huyền tông quý quan ứng, một thân đạo khí thế ngang nhiên, liền vượt qua không mà đến. Tiểu tắc ma cười mỉm đấy, chính muốn đi vào tiểu hoàng xà trong bụng hắt phong động, đã thấy một đạo phi kiếm phá không mà đến. Vương Sùng liếc mắt nhìn, thấy không phải đấu pháp phi kiếm, nhưng là chuyển tin phi kiếm, đây là Nga mi khoản tiền chắc chắn thức, trong lòng khẽ động, liền mở ra hắt phong động, này chuyển miệng tin phi kiếm quả nhiên đầu nhập vào đi vào. hắn hơi trầm ngâm, Rồi mới tử dung tiến vào hát phong động Tê băng vân nhìn thấy hắn Trên mặt đều là sắc mặt vui mừng Chỉ là mạnh mẽ ước chế Tại hai cái sư muội trước mặt còn muốn giả vờ Chỉ là xa xa cúi đầu Hơi hợp nói, đa tạ đạo hưu tương trợ Vương sùng ha ha cười cười Đắp, không có chuyện Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh Tuy rằng đã sớm nhìn ra Đại sư tỉ khả năng lấy người có chút chuyện ẩn ở bên trong Nhưng hai người gặp mặt rồi lại có phần bình thản Cũng không biết nên làm thế nào cho phải Thượng Hồng Vân đi lòng vòng tâm tư, bình thản cười cười, đi lên trước đối với Vương Sùng nói ra, đa tạ đạo hưu đến đây tương trợ. Mấy ngày nay cũng may mà đạo hưu truyền lại tin tức, còn đưa tới ăn uống. Vương Sùng khoắt tay, ha ha cười nói, rồi lại không có gì. Chỉ là của ta bị phát hiện rồi thân phận, lại che lấp không nổi nữa, đằng sau không giúp được thêm nữa. Tề băng Vân nhàn nhạt nói ra, huyền đức trưởng giáo ít ngày nữa liền, chúng ta cần phải nên tiếp. Vương Sùng lắp bắp kinh hãi, hắn vẫn thật không nghĩ tới, huyền cơ. Huyền diệp cũng không có, nhưng là Huyền Đức tới. Vị này chính là Âm Định Hưu lão đạo sau cùng xem trọng nhị đại đệ tử, liên trưởng giáo vị trí đều chuyển, còn đem Nga Mi 7 thành bảo bối đều giao cho cái này Đồ Nhi. Ví dụ như Thất Khẩu Vô Ảnh Kiếm, còn có Âm Định Hưu lão đạo năm đó quét ngang Thiên Hạ Nam Ly, Bắc Ly hai lưỡi phi kiếm, cùng với bình sinh tế luyện 19 món bảo bối, bình sinh cất chứa bảo vận, đạo kinh, vô số thân gia đều cho tên Đồ đệ này. So với Huyền Đức, không phải nói Huyền Diệp, đã liền Huyền Cơ. Bạch Vân đều giống như sau nương dưỡng. Huyền cơ nhân ra là mình mang theo nhập Nga mi hai lưỡi phi kiếm, một cái Ngũ Hỏa Thất Cẩm tự cho là đúng, một cái bách Luyện Hỏa cho hơn nhất, về sau chuyển đến Tề Băng Vân trong tay. Huyền Diệp tốt xấu còn có một khẩu Thái Bạch Linh Quang kiếm, Bạch Vân một mực dùng đều là mình tế luyện phi kiếm. Đây là trước đây ít năm, mượn cơ bước Huyền Đức, đã nhận được khuyết nguyên kiếm, tam đại chân nhân đệ tử ngược lại là Bạch Vân thảm nhất. Muốn nói phi kiếm hơn dùng chân đối sử, Vương Sùng đều muốn xếp hạng phía sau. Huyền Đức mới là đầu chọn một phần. Tế Băng Vân lặng lẽ cho Vương Sùng khiến một cái ánh mắt, tiểu tặc ma lòng dạ biết rõ, cười ha hả nói ra, ta lần này, nhập lại không có nghĩa là thôn Hải Huyền tông, cần phải che lấp thân phận. Dù sao dính đến hai nhà đại phái, không phải hào ra mặt. Vương Sùng cũng không muốn thấy Huyền Đức, tìm một cái lấy cớ. Tề Băng Vân thấy lòng bâng lãng, nàng cũng không muốn làm cho Vương Sùng cùng trưởng giáo gặp mặt, thấy Vương Sùng quả nhiên nghe thấy dây cùng ca khúc biết nhà ý, làm ra thông minh nhất lựa chọn. Cũng là cười một tiếng, nói ra, chúng ta ở nhờ hồi lâu, cũng nên đã đi ra. Quý đạo hữu, ngày sau hữu duyên gặp lại. Vương Sùng vội vàng giữ lại nói, cũng đừng vội liền đi, đây là đến lúc quý phái trưởng giáo đến đây, sẽ rời đi không muộn. Tế băng vân tuy rằng cũng muốn lưu lại xuống, nhưng lại biết rõ, bản thân nhiều hơn nữa lưu lại đi, thấy trưởng giáo không phải hảo phân trần, vẫn kiên trì muốn đi. Vương Sùng cũng đành chịu, không nghĩ tới hai người gặp mặt một lần, chỉ nói mấy câu, liền muốn lần nữa tách ra. Hắn liếc mắt nhìn, hát phong động trong vô số bà bối, đều là theo thái ớt tông lấy được xa giá, đều muốn đưa tế băng vân một cái, cuối cùng là của trộm cướp, như thế hảo tặng người. Chỉ có thể âm u thở dài, nói ra, ngày sau đông đại lục gặp lại à. Tế băng vân kiếm quang một dẫn, liền dẫn theo thượng hồng vân, mặc ngân linh bay ra hát phong động. Tiểu hoang xa nhẹ nhàng vung đôi, thoáng qua liền trốn vào hư không. Tế băng vân cũng rất là buồn vô cớ, có thể nàng cũng biết, kế tiếp tất nhiên là Nga mi cùng thái tông đấu sức Bản thân không nên đem ái lang liên lụy vào tới. Quý quan đưng không chối từ vạn dặm, lại cam chịu bốc lên đại phong hiểm tiệm nhập Thái Ất Tông, thay Nga My tìm hiểu tin tức, đã là muôn phần khó được, không nên còn có thêm nữa yêu cầu. Vương Sùng ngồi ngay ngắn ở hát phong động trong cũng là thở dài, hắn cũng không nghi tới, huyền đức muốn tới. Như vị này Nga Mi trưởng giáo không có phi kiếm truyền thư, hắn nhất định khuyên bảo Tề Băng Vân, nhanh đi về Đông Đại Lục. Dù sao Tề Băng Vân cũng không biết. Bạch Vân cùng Mạc Ngân Linh cũng bị Thái Ức tông tế thiên. Nhưng Huyền Đức thư đều tới, Vương Sùng đã biết rõ, thật nhiều sự tỉnh đều giấu giếm không ngừng. Tế Băng Vân là Nga Mi đệ tử, là Nga Mi xuất sinh nhập tử, phải làm ứng với phần, bản thân khuyên không thể nói trước. Hắn thoáng tỉnh lại tinh thần, thầm nghĩ, trước hết để cho Lăng Hư trong hồ lô những người kia, đem đại sát phong linh thần pháp tế luyện dâng lên, nếu là rỗ danh có thể thu một hai trận tiền đăng, cũng không thể không có lợi. Vương Sùng thân pháp nhoáng một cái, bản thể vượt qua hư không lại đi trở về Đông Đại Lục, nguyên thần thứ hai tiểu phích lịch bạch thắng ra lại khắp nơi. Hắn trốn vào Lăng hư hồ lô, thấy Lăng hư động phủ đã cùng trước bất đồng, bốn phía đều tạo ngọn núi, đã có địa thế thuận lợi xu thế, đã có ngũ đầu dòng suối nhỏ, lục chỗ hồ nước, một chỗ hồ nước, núi rừng càng là kéo dài đã thành mảnh. Cấp đoạt tự tiểu dương cung đình đài lầu các, rất nhiều kiến trúc, chàng trị tại giữa núi rừng, làm đẹp dĩ linh điển hơn 10 khối, chỗ sâu nhất ngọn núi lại thêm kiến tạo thú lan, hắn theo vân lâu sơn giành được linh thú tiên cầm đều được an bài thỏa đáng. Thậm chí Tiểu Dương cung môn đồ còn đem bản thân môn phái hộ sơn đại trận một lần nữa chữa trị, chỉ là thiếu khống chế đại trận đầu mối then chốt, tạm thời khởi động không được. Tiểu Dương cung linh kiếm sơn đại trận, cần phải dĩ 2 cái linh sơn kiếm là đầu mối then chốt, thiếu đi một cái, uy lực sẽ giảm bớt một nửa, hai cái đều không có, cũng chỉ có thể là hào nhoáng bên ngoài rồi. Nhất là trận này pháp, còn có thể bồi dưỡng linh sơn kiếm, nếu là linh sơn kiếm có tổn hại, đưa để vào trận pháp bên trong liền sẽ từ từ chữa trị. Có thể nói, tiểu dương cung nội đình, 78 phần đều tại Linh Sơn kiếm quyết, Linh Sơn kiếm cùng chỗ này Linh Kiếm Sơn đại trận thượng. Vương Sùng Lăng Hư Hồ Lô, tuy rằng tế đã luyện thành động phủ, cũng là một kiện thật tốt pháp bảo, lại không thể dùng để đấu pháp, cũng được không ngừng lợi hại pháp thuật tấn kích. Vương Sùng trong lòng vui mừng, thầm nghĩ, ta nguyên bản cũng nghĩ qua, cho Lăng Hư Hồ Lô luyện một đạo trận pháp bảo hộ, chỉ là không có như vậy năng lực. Không nghĩ tới hôm nay bất tìm mà đến. Đã có Linh Kiếm Sơn Đại Trận bảo vệ, liền không bao giờ nữa sợ bị nhân tổn thương. Tiểu Dương Cung không thể rời đi, bọn họ hồ Sơn Kiếm Trận cũng chỉ có thể cố định, nhưng của ta lăng hư hồ lô. chương 527, Hải hội nóng nảy phẫn nộ, hai bay vạ gió. Của ta lăng hư hồ lô, thế nhưng là có thể phi thiên độ địa, vô hồ viên phát giới. Linh Kiếm Sơn Đại Trận mở ra, nó chẳng phải là cũng có thể trở thành phi kiếm. Dù sao đều là một tòa Kim Sơn giống như Kiếm Quang, dùng Linh Sơn Kiếm cùng Linh Kiếm Sơn đại trận Cũng không bất đồng, ngược lại sử dụng kiếm trận, huy lực lại thêm lớn hơn một chút. Vương Sùng thò tay vỗ, đem hai cái linh kiếm sơn đưa vào linh kiếm sơn đại trận hạch tâm, đồng thời cũng đem tòa đại trận này ẩn vào lăng hư hồ lô ở chỗ sâu trong, trong động phủ rút cuộc nhìn không tới. Tuy rằng hắn cũng không thiếu phi kiếm, dùng tới này khẩu linh kiếm sơn đại trận hồ lô cơ hội rất ít, nhưng cũng coi là nhiều hơn một kiện đắc dụng pháp bảo. Nếu là Vương Sùng còn có thể luyện ra linh sơn kiếm kiếm phôi, chỉ cần đưa vào trong đại trận Làm cho ngày cũ tiểu dương cung môn đồ thúc dục pháp lực, rót vào đại trợ, có thể ngày đêm ma luyện, do đó thanh kiếm phôi luyện thành phi kiếm. Bất quá hắn lần này, cũng không phải giúp chuyện này, mà là vì phổ biến đại sắc phong linh thần pháp. Vương Sùng cũng không cần đi phiền thoái, chỉ là rút thiên tà kim liên, sẽ đem pháp thuật này chuyển vào lăng hư trong hồ lô làm cho co sinh linh trong lòng, dùng không bao lâu, thì có tốt 5 tốt 3 lượng phái tu sĩ, tạo thành trận pháp, tế thiên luyện đấy, cầu thông hư không. pháp thuật kia nhất thời nửa cũng nhìn không ra hiệu quả, ít nhất vài thập niên bên trong, cũng sẽ không tế luyện xuất một chiếc linh thần thiên đang đi ra, cho nên Vương Sùng cũng không có ở làng hư trong hồ lô lâu nốc thoáng phân phó một phen, an bài một ít việc vặt ánh, liền thối lui ra khỏi làng hư hồ lô. Trọng mới xuất hiện tại hát phong đậu phủ, Vương Sùng thầm nghĩ, kế tiếp không biết là muốn đấu pháp, hay là muốn như thế nào, những thứ này của trộm cướp đặt để trong tay, không khỏi không ổn, đây là đều đưa trở về đại la đảo. Vốn mấy thứ này, Làm cho yêu nguyệt tỷ tỷ thu ổn thoả nhất Đáng tiếc đến một lần đều là của trộm cướp Thứ hai ngày sau cũng bất tiện tặng người Vương Sùng trước tiên đem lăng hư hồ lô Đưa về bản thân chỗ Lại đem tiểu hoàng xà đưa trở về một chuyến Đem những cái kia xa giá đều tồn tại vào a la giáo nhà kho Lúc này mới đem tiểu hoàng xà một lần nữa triệu hoàng trở về Được việc này một phen dày vò Vương Sùng nhìn qua giống tuyết hắt phong động phủ Nhìn không được niệm nghĩ ngợi nói Như thế chống trải Nhìn xem cũng không thể dáng vẻ chỉ bằng cứ đi đoạt một nhà cửa phái. Tiểu Dương cũng đã vệnh lên can, lại không có đoạt, Vân Lâu Sơn, Ngọc Minh Sơn hắn cũng không dám lại đi. Tiểu Tặc Ma suy nghĩ trong chốc lát, liền bỗng nhiên nghĩ tới Minh Sở Tông, thầm nghĩ, rứt khoát một. Không. Nhị không nớt, dù sao liên bọn hắn tông chủ đều thu, cũng không kém đoạt chút ít môn nhân đệ tử, tông môn bảo bối. Vương Sùng lưu đồ Minh Sơn tông thời điểm, Vân Lâu Sơn đã đại loạn. Xa ra xa cùng linh thú xã bỗng nhiên tất cả đều không còn rồi. Hải hội đạo thánh sau cùng chân ái 8 tòa xa giá, một cỗ cũng không còn, đã liền bọn họ hạ đồ tử đồ tôn xa giá, cũng đều bị người một mạng lưỡi vét sạch. Việc này là bực nào đại sự vậy? Cũng có người đến hỏi qua, bị phong ấn chấn hải hội đạo thánh nhị đệ tử huyết như lai. Nhưng vẫn cựu không bắt được trọng điểm, huyết như lai bị phong ấn, nhiều pháp lực đều thi triển không được, không thể nhận ra vương sùng thân phận. Về phần xa ra xá, linh thú xá đều là chỉ còn lại có tường vây, cái gì cũng không còn cũng không ai có thể đưa tới hỏi ý, thậm chí đã liền chỉ thấy qua Vương Sùng Nhãn Thái ất tông thủ hộ sơn môn đệ tử đều bị tiểu tặc ma đã diệt khẩu. Thái ất tông cao thấp tìm tòi một phen, rõ ràng cũng không biết là thôn Hải Đồng tử làm sự tình, chỉ là theo gây án thủ pháp thượng phòng đoán, phải là vị kia vảnh lên tiểu Dương cung căn cơ nga mi nam tông tiểu phích lịch bạch tháng ra tay. Bực này đem cái gì đều đoạt sạch sẽ tấp phong, ở đâu còn có thứ hai. Chính là bởi vì đã có này thì một cái hiềm nghi mục tiêu Vì vậy Thái Ất Tông Nhân lại thêm xem nhẹ tìm tòi nghiên cứu nền tảng. Vội vàng đem chuyện này, đã viết thư, thiện đưa Ngọc Minh Sơn. Ngọc Minh trên núi, tiền ấm Tông cùng nữ Công Sơn, dẫn theo tiểu hồ ly, vừa mới hạ hải thăng nguyệt lâu xa, hải cô sinh thấy bầu không khí không đúng, liền giật lấy một cái quen biết Ngọc Minh Sơn người hỏi, như thế nào liên hộ Sơn đại trận đều phóng xuất rồi hả? Người này vội vàng nói ra, phái võ đang người đến, vơ vét tài sản hai lưỡi phi kiếm, một kiện pháp bảo, còn có một vật kèm theo Lúc này mới dẫn theo môn nhân đi Bốn vị đại lao gia đều đang tức giận Nói còn có người Hãy cùng nhân cứng rắn đối Hải cô sinh lại càng hoảng sợ Vội vàng đối với kiền ấm tông cùng lữ công sơn nói ra Như thế sao hảo Kiền ấm tông cùng lữ công sơn cũng là mờ mịt Hai người cũng góp tới đây Cẩn thận hỏi vài câu Thế mới biết huyền vũ đạo nhân tới đây Nhất phái đạo ra không màng danh lợi hướng cùng tinh khí Lại đem thái ớt tông bốn vị đạo thánh làm phát bực rồi Hai người cũng biết Lúc này không có cách nào khác đi đòi người rồi, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Hải cô sinh có phần ứa thích cái này hai cái bằng hưu, nói ra, không bằng như vậy đi. Hai vị trước tiên ở Ngọc Minh Sơn ở lại, đợi ta tìm cơ hội, đem chuyện này bẩm báo lên. Ta có thể cam đoan thái ớt tông tuyệt sẽ không bạc đãi côn hư sơn chư vị tiên tử. Hai vị lúc này đi tới, bốn vị lao ra đang tại nổi nóng, nói không chừng biến khéo thành vụng, ngược lại không đẹp. Kiên ấm tông thở dài, nói ra, cũng chỉ hảo như thế làm phiền hải huynh. Hai người cùng hải cô sinh ở lại không có nửa ngày. Vân Lâu Sơn liền lại tới nước thư. Hải hội đạo thánh nhìn thư, biết mình của cải đều bị nhân cho trộm, tức giận đến nóng nảy, mắng to một thông môn hạ tất cả đệ tử. Hải cô sinh lai ngọc minh Sơn, đương nhiên muốn tới bái kiến sư phụ, hắn thấy sư phụ như vậy nóng nảy phẫn nộ, bất dám lên tiếng, thầm nghĩ, chỉ sợ kiền huynh cùng lữ huynh chuyện này, còn nhiều hơn chỉ hoán chút ít thời điểm. Hải hội đạo thánh mắng lai mắng đi. Đông nhiên thấy bản thân tứ đệ tử tại bên người, nhịn không được mắng, ngươi không có ở đây vân lâu sơn, khiến cho trên núi đã đánh mất đổ vợ, còn có mặt mũi ở bên cạnh sao. Hải cô sinh bị lão sư đồ hập xuống mắng một thông cũng không dám cãi lại. Ngược lại là bên cạnh thiện thắng đạo thánh gặp hắn đáng thương, hỏi, ngươi là có chuyện gì? Lai của ta Ngọc Minh Sơn. Hải cô sinh vốn định thay kiền ấm tông cùng Lữ Công Sơn giấu giếm mấy ngày, bị thiện thắng hỏi, cũng không dám giấu giếm, chỉ có thể nói. Là Tiêu Diêu phụ kiện ấm tông cùng Vân Thái Sơn lữ công sơn tới chơi, vừa đúng sư tôn không coi ở đây, ta liền dẫn theo bọn hắn tới Ngọc Minh Sơn. Hải hội đạo thánh mắng, Tiêu Diêu phủ cùng Vân thai Sơn lại chuyện gì? Chẳng lẽ cũng theo chân bọn họ tương quan? Hải cô sinh không biết làm sao, nói ra, Tiểu Dương cung bắt người cấp của Côn hư sơn nữ đệ tử tạo Phiên tiền, chính là kiện ấm tông không về nhà chồng vị hôn thê. Hải hội đạo thánh khí, hét lớn, Tiểu Dương cung thật có thể trêu chọc mầm hai vạn. Tâm hắn đầu bực bội đem Tiểu Dương cung cung chủ cùng hai người kia cùng một chỗ, đều nhốt lại. Hải cô sinh trong lòng lo sợ không yên, vội vàng cho Kiền ấm tông cùng Lữ công sơn xin tha, mới nói vài câu, Hải hội đạo thánh ở đâu có tâm tình. Trực tiếp đem cái này tứ đồ đệ cũng là một chỗ, nhốt đi. Tạ Phiên Tiên cùng nàng hai vị đồng môn, vốn thấy người của phái võ đang bị tiếp đi, còn ôm chút ít hy vọng, nhưng qua hồi lâu cũng không thấy người đến, ba vị nữ tiên lúc này mới buồn rầu. Nhất là Tạ Phiên Tiên, hoánở nói, sớm biết như vậy Ta cũng liền không trận này đến hội, coi như là gả cho cái đồ con lợn cũng được, gì về phần liên lụy trư vị tỉ muội Nàng tiếng nói mới hạ xuống, liền gặp được ba nam tử bị áp giải tiền đến, cầm đầu một cái đúng là đẹp trai bức người kiền ấm tông. chương 528, ngươi gặp qua đẹp trai như vậy đồ con lợn sao? Tạ phiên tiên đầu góc không có chuyện quang hoạt, nhịn không được chính là một câu, đồ con lợn, ngươi cũng tới. Kiền ấm tông vốn là khí bất thuận, nhất là liên quan đến đại ca Lữ Công Sơn. Còn đem quen bạn mới hảo hữu Hải cô sinh cũng cho tiện tay rồi, bị tạo Phiên Tiên mắng một câu đổ con lợn, trong lòng nổ khí dục lên, Phạm xuẩn đối với chế giễu, ngươi gặp qua đẹp trai như vậy đổ con lợn sao? Tạo Phiên Tiên theo bản năng liền trả lời một câu, chưa từng thấy qua. Kiên ấm tông ngang nhiên mà qua, phía sau hắn Lữ Công Sơn cùng Hải cô sinh đều là tương đối không nói gì. Lữ Công Sơn hai tay nhún, hắn còn nhớ do kiển nhị đệ vốn là đi từ hôm đấy, không có nói thêm cái gì. Hải cô xinh nhưng lại không biết chi tiết này. Hắn còn tưởng rằng kiền ấm tông vạn rằm hoành hành, vì cứu vị hôn thê tất nhiên là cảm xúc rất dày, lúc này bất quá là vợ chồng son cãi nhau, đồ con lợn gì gì đó, bất quá là nít nằm thôi. Vì tình nghĩa huynh đệ, hải cô sinh còn cố ý giải thích một câu, kiền huynh không nói vạn rằm khổ luyện, vì cứu tạ tiên tử. Kiền ấm tông thỏ tay xé ra, têu lên, chớ có nhiều lời. Hải cô sinh thầm nghĩ, kiền nhị đệ hảo sinh tiêu ngạo. liền thật không có nhiều lời. Hải cô sinh là hải hội đạo thánh tứ đệ tử Địa vị rất cao, tuy rằng bị lao sư nhốt lại, Ngọc Minh Sơn lao tù quản sự, thì như thế nào dám chậm đối đãi. Hắn hơi có chút hầu hạ không chu toàn, đều sợ nhân ra quay đầu đi ra ngoài, cùng trông coi hắn Ngọc Minh Sơn đồng môn nói một câu tiểu nói, quay đầu chính hắn một quản sự, muốn đi vào thử một cái tọa đi lao đáy tư vị. Cho nên lao tù quản sự cho ba người an bài một chỗ tốt nhất nhà tù, còn an bài bốn cái đồng tử, tám cái ngọc nữ đi vào, thông thả cung cấp một bàn thực rượu. Ba người thật cũng không có ngồi tù giấc ngủ. Vừa mới ngồi xuống, còn chưa động đua, chỉ thấy đến lại có hai cái đồng tử bị chói gô đẩy tiền đến. Hải cô sinh thầm nghĩ, chúng ta là tiên gia môn phái, ở đâu cứ như vậy nhiều kẻ tù tội. Liên hỏi một tiếng, này chính là cái gì tội danh? Áp giải nhân tới đây lực sĩ, không dám sơ suất đắc, là hải hội lao ra cẩm hà đồng tử cùng thôi vụ đồng tử. Hai người vốn trông coi bắt cảnh vân lâu xa, lại bị tố cẩm tiểu thư đoạt xa đi, cho nên đắc tội, ngày mai liền phải xử tử. Hải cô sinh đương nhiên biết rõ cái này tiểu sư muội, như thế ưng nghẹn, thở dài, nói ra, sư muội muốn cấp xa, bọn hắn như thế ngăn cản đúng không? Cũng là hai cái người đáng thương, thông thả thả bọn hắn, cũng đưa tới hầu hạ chúng ta a. Áp giải lực sĩ vội vàng đem Cẩm Hà đồng tử cùng tôi vụ đồng tử, cũng đưa vào kiền ấm tông bọn hắn cho ở nhà tù. Còn cùng hai cái đồng tử nói ra, hai vị thật sự là vận khí tốt, rõ ràng được tứ tiên sinh van xin hộ, chạy thoát một cái mạng. Cẩm Hà cùng tôi vụ hai cái đồng tử Đều âm thầm thể nghiệm và quan sát tu vi, chỉ cảm thấy công lực bay nhanh tăng trưởng, rõ ràng mơ hồ muốn đột phá đại diễn cảnh, không khỏi vui vẻ nói, thôn hải tặng cho tiểu kiếp kinh, quả nhiên huyền diệu vô song, chúng ta ngược lại lớn như thế nấm mốc, có được tứ tiên sinh van sinh hộ, coi như là đã vượt qua một trận đại kiếp nặng ấy. Công lực rõ ràng tinh tiến như vậy, nếu là nhiều hơn nữa xui xẻo mấy lần, Kim Đan cũng có hy vọng rồi. Hai cái đồng tử biểu hiện trên mặt, kỳ lạ quý hiếm cổ quái. Hải cô sinh cũng không có đóng tập trung hai cái này đồng tử, đầu cho là thuận tay làm một chuyện tốt. Thôi vụ đồng tử thấy tam vị tiên sinh tiệt diệu, vội vàng phát chút ít mây mù đi ra, phụ trợ bầu không khí. cẩm hà đồng tử cũng là đã quen hầu hạ lao ra, cũng thả ra một đạo kim hà, treo trong phòng, toàn bộ hành động màu sắc rực rỡ chiếu sáng cây đèn. Vốn đang hơi cảm giác nhà tù âm u, lúc này cẩm hà đồng tử cùng thôi vụ đồng tử, đem bản lĩnh xuất chúng lấy ra, hải cô sinh lập tức cảm thấy, khí này không khí là đúng rồi Mỉm cười nâng chén, nói ra, hải cô xin cho hai vị ca ca nói xin lỗi. Kiên ấm tông nói ra, hải huynh nói chỗ nào nói lai. Like. Lúc này tu là ta liên quan đến hai vị. Lữ công sơn cũng cùng một chỗ nâng chén, quắc, cạn chén. Ba người bọn hắn cũng là vui vẻ, trong phòng giam, tình bạn phát sinh, tạ phiên tiên rồi lại cắn cắn răng ngả, có một cố nộ khí, lại có một cấu ngọt chán. Nàng hai cái đồng môn sư muội, cũng là lanh lợi nhân, một cái trong đó liền kêu nói, tạ sư tỷ hảo phúc khí. Họ kiên tiểu tử kia, rõ ràng không chối từ vạn giảm, trước tới cứu người, cũng coi là có lòng rồi. Hoặc là, này hôn sẽ không lùi a Một cái khác trong lòng chua sót, kêu lên, như thế nào cũng có chút nhiều hơn nữa làm khó hắn mấy lần. Ở đâu có như vậy dễ dàng, sẽ đem tạ sư tỷ lừa gạt đi. Tạ phiên tiên muốn nhưng là, ta sẽ không nên tin vào rất nhiều lời đồn, chuẩn bị lớn như vậy trận chiến, như vậy đẹp trai, lại phục có tình, có nghĩa vị hôn phu, chẳng phải là ngàn giảm mới tìm được một. Tiêu Diêu phủ lại là đại phái, gã đi cái gì bất hảo. Tạ Phiên Tiên lập tức có chút ân hận, bản thân không nên dày vò, sớm nên nghe sòng sư môn mà nói. Đại sư Bạch Vân cùng Mạc Ngân Linh thầy trò, lại bị giam giữ tại mặt khác một chỗ nhà tù, Mạc Ngân Linh đấy lòng vốn cũng có chút chờ đợi, lúc này lại có chút đau khổ, thầm nghĩ, bốn cái nga mi đệ tử, vừa vặn tiểu cứu ta. Người của phái võ đang đều rời đi. Côn Hư Sơn bên kia không có tới nhân, Tiêu Diêu phủ rồi lại tới nhân, theo ta thầy trò không có trông chờ. Nghe nói sư phụ vốn không muốn động thủ, bị người truyền lời đồn, cho là ta chết rồi, mới phẫn mà giết người, này cũng không phải đều tại ta, liên quan đến sư phụ. Mạc Ngân Linh nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy là mình bất hảo, sư phụ tại bên người, cũng không dám thuốc thiết nỉ non, một bụng tiểu phiền não. Đại sư Bạch Vân thấy cái này đồ nhi, trên mặt đều là đau khổ, cũng không khỏi đến thở dài, nói ra, đồ nhi, ngươi thật sự là trời sinh mệnh khổ luyện. Vốn xuất thân cũng coi như hoàn hảo, rồi lại gặp không may khó. Trong nhà chỉ còn các ngươi tỉ đệ hai cái. Lên núi, vốn tiền đồ rất tốt, lại bị đệ đệ của ngươi hỏng mất cơ duyên, thiếu một hồ lô kiền nguyên hoán cốt đan, thủy chung kém mấy người bọn hắn một bước. Ban thưởng ngươi phân quang kiếm, bị Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận luyện hỏng mất, ban thưởng ngươi Huyền Quang kiếm, bị người thu. Sư phụ trước chút ít thời điểm, còn muốn nói với ngươi môn việc hôn nhân, đối phương là thôn Hải Huyền Tông quý quân đường, nhưng diễn Khánh chân quân lại không cho phép, nói hắn đã sớm tính định. Người đời này, ngoại trừ bái sư lão Nico cũng không được cái gì cơ duyên, có cái gì tốt chuyện này. Mạc Ngân Linh như vậy không nén được, bò qua ôm lấy sự tình đại sư Bạch Vân Đùi, khóc giống chảy nước mắt, nói ra, đồ nhi có thể sống mệnh, được cứu thượng Nga Mi, đã là muôn phần may mắn. Đến ân sư coi trọng, học đạo Nga Mi đã là lớn lao phúc phận. Mặt khắc cũng không dám suy nghĩ. Lúc này đây, đồ đệ cũng không sợ có cái gì kết cục, chỉ là liên lụy sư phụ, đáy lòng hối hận. Bạch Vân thở dài, nói ra, cũng là lao ni tính tình khô liệt Tin vào Bạch Thăng cái kia tên khốn khiếp mà nói, nghĩ đến ngươi chết rồi, ra tay liền cay một ít. Nếu không, chuyện này còn có chút cứu vãn đường sống. Đại sư Bạch Vân Tiếng nói mới hạ xuống, một cái đi ngang qua lính canh ngục liền cười lạnh nói, ở đâu có cái gì đường sống. Ngươi nốt tại trong này, còn không biết, các ngươi Nga mi mà khác một vị chân nhân, giết ba vị dương chân, đã diệt tiểu dương cung cao thấp cả nhà, vệnh lên tiểu dương cung căn, hôm nay chỉ để lại một mảnh đất trống còn đi vân lâu sơn đoạt hải hội đại lao ra toàn bộ xa giá. Cái kia, mới kêu thủ lạc. chương 529, huyền Đức Sư Đệ, Hảo Sinh Hảo Sàng. Một gã khác lính canh ngục đi ngang qua, cười ha hả nói ra, sai rồi, không phải ba vị, là bốn vị dương chân, Minh Sơn Tông Tông chủ cũng không còn. Đây là Minh Sơn Tông gần đây thông cầm tới đây tin tức. Đại sư Bạch Vân cùng Mạc Ngân Linh đều bị khiếp sợ đến, trong lúc nhất thời vậy mà không có chú ý tới. Vài thứ lính canh ngục gáp giải tới đây đúng là Tiểu Dương Cung Cung Chủ. Vị này Dương chân Đại Tu vẻ mặt đáng chát, hắn cũng không cách nào bất đáng chát. Sư đệ không còn, đồ đệ không còn, tất cả môn nhân tất cả đều không còn rồi, đã liền môn phai tất cả đều không còn rồi, thậm chí đã liền hải hội đạo thánh đối với sự kiên nhẫn của hắn tất cả đều không còn rồi. Tiểu Dương Cung Cung Chủ cũng không phải là không có cơ hội đào tẩu, tốt xấu hắn cũng là Dương chân nhưng suy đi nghĩ lại, đây là ngoan ngoan thuốc thủ chịu chói. Đại sư Bạch Vân đây là hơi chỉ hoáng chỉ chốc lát, mới phát hiện tiểu dương cung cung chủ, tiểu dương cung cung chủ cũng nhìn được cái này mỹ Mạo ni cô. Hai người là cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, riêng phần mình quát to một tiếng, nhưng ai cũng cầm lên không nổi công lực. Tiểu dương cung cung chủ mắng, lao tặc nhi, người sớm muộn phải chết. Lao tử trong môn cao thấp, hơn bạn đệ tử, hôm nay một cái tất cả đều không còn rồi. Lao tử tiểu dương cung nghìn năm truyền thừa, hôm nay liên cục gạch cũng không có thừa một hối, các người Nga mi nhân. Tại đây giống như cùng hung cực các sao. Đại sư Bạch Vân cũng mắng, con rùa già Ngươi có hôm nay, chính là giáo đồ bất nghiêm, kết xuống nhân quả. Nếu như ngươi không tung đồ hành hùng bắt người cấp của đồ nhi ta, ở đâu có như vậy chuyện này? Ngươi còn ngờ ta ngam y. Ngươi như thế nào không hỏi xem bản thân, đều ta đã làm gì? Hai vị dương chân đại tu mắng nhau, quả nhiên là có tất cả thê thảm. Hải cô sinh cùng kiền âm tông, lữ công sơn nghe xong rất lâu, hai ba nhân lúc này mới cùng một chỗ lắp đầu. Kiên ấm tông trận nhớ tới, năm đó tiêu diêu phủ còn hỏa thiêu qua ngũ linh Tiên phủ, thầm nghĩ, chỉ hy vọng Nga Mi có thể đem chuyện này đem quên đi A Nga Mi mấy năm này, huyền diệp cùng bạch tháng phá cảnh giới, lại có chút ít năm đó âm định hưu trên đời ý tứ. Cũng đừng lại làm cho Nga Mi suốt cái gì nhân vật lợi hại. Lữ Công Sơn muốn chính là, năm đó Âu Dương đổ Lai Vân Thái Sơn, về sau huyền diệp Lai Vân Thái Sơn, cha ta đều nhiệt tình đối đãi về sau tính vào không cần sợ Nga Mi náo chuyện gì rồi. Hải cô sinh thật sự nghe không nổi nữa, thầm nghĩ, các người hai nhà chuyện này, lại làm cho thái ớt tông xui xẻo, chúng ta thái ớt tông làm cái gì? Đã bị liên quan đến bổi thường hai lưới phi kiếm, một kiện pháp bảo, một bộ luyện kiếm tài liệu. Tại đây còn chưa không để yên, mới đem phái vọ đang ứng phó, còn có Nga mi cùng Côn Hư Sơn, nếu không có kiển nhị để lai like bái sơn, ta còn không biết trong đó dây dưa tiêu diêu phủ. hắn quát to một tiếng nói, đem hai người này kéo ra. Đều là dương chân cảnh tu sĩ. Không thể như thế lăng nụ. Lính canh ngục vội vàng đem Tiểu Dương cung cung chủ kéo mở, cửa quan mặt khác một chỗ nhà tù. Tiểu Dương cung cung chủ còn không chịu bỏ qua, nhảy chân mắng to Bạch Vân, không biết liêm sỉ, trời sinh kẻ trộm loại, vong ân phụ nghĩa, ăn nổi chửi mẹ. Cũng mặc kệ nhiều chuyện này, đều là Nga Mi Nam Tông Bạch thắng tại làm dễ dàng, cũng làm làm là Bạch Vân tội nghiệp. Đại sư Bạch Vân mắng vài câu, nghĩ đến mình còn có cái đồ đệ, bị người đồ đệ khán đáo bản thân như thế đánh đá, chẳng phải là có tổn hại là tôn vẻ mặt. Này Lao Ni cô cũng là hảo hàm dưỡng, khoanh chân ngồi xuống, chỉ là vật khí, không bao giờ nữa cãi lại rồi. Tế băng vân cùng hai sư muội tại một tòa núi hoang lặng chờ không lâu, liền gặp được kiếm quang kinh thiên, làm sơ quay quanh, liền hạ xuống tới. Người đến đúng là Nga Mi huyền Đức Đạo Nhân, Nga Mi thế hệ thứ hai trưởng giáo. Huyền Đức Đạo Nhân nhìn thấy ba người, lập tức nói ra, ba người các ngươi lập tức trở về đi Nga Mi, bất phải ở lại chỗ này. Thượng Hồng Vân kêu lên, của ta phi kiếm vẫn còn thái ớt tông Ta không đi. Ta muốn bắt hồi phi kiếm. huyền Đức khí mắng, ngươi một cái đại diễn cảnh tu sĩ, gây cái gì loạn. Ngươi biết Nga Mi Nam Tông giết tiểu dương cung cao thấp 8-9 thiên miệng ăn, đã cùng thái ớt tông triệt để gãi nhau mà chở mà sao. Các ngươi ở tại chỗ này, là muốn nhường người ta một mẹ hốt gọn sao. huyền Đức tuy rằng không dạy qua thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh, đều là làm cho phu nhân tấn thành tiên tử quản thúc hai cái này cô gái nhỏ, nhưng nếu luận chuyển thừa, các nàng hai cái là thật trưởng giáo đệ tử Thượng Hồng Vân bị sư phụ mắng vài câu, lập tức bất dám lên tiếng, Yến Kim Linh cũng không dám lên tiếng, trong ánh mắt đều là nước mắt, lan qua lan lại, lạ trả chứ khóc. Huyền Đức thỏ tay vướt ve hai cái đồ đệ đỉnh đầu, nói ra, với các ngươi tể sư tỷ trở về đi. Nếu là lao đạo không có có thể trở về Nga My, các ngươi là tốt rồi sinh luyện kiếm, đợi đến cũng chứng nhận liền đạo quân, lại đến cho sư phụ báo thủ. Nếu là ngươi đám cũng không còn, sư phụ thật có thể không có trông chờ rồi. Thượng Hồng Vân một tiếng Liền khóc lên, tiến kim linh cũng là nước mắt không ngừng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là bi thương. Đây là tế băng vân có đảm đường, chắp tay nói ra, đệ tử nhất định đem hai vị sư muội mang về Nga My. Huyền Đức thở dài, lần lượt tam khẩu giống như như thủy tinh trong suốt phi kiếm, cho tế băng vân, nói ra, nếu là ta vừa đi không trở về, ba người các ngươi liền phân ra vô ảnh kiếm, dẫn theo sư đệ mội đám. Chạy ra Nga My, đi tìm nơi nương tựa tiếp thiên quan. Đi à? Tế băng vân vốn định cước tử nhưng lập tức liền minh bạch, chuyện này, bản thân đẩy không hết. Nàng là Nga My tam đại đại sư tỷ nếu là Bạch Vân cùng Huyền Đức tất cả đều không còn rồi, nên nàng gánh vác Nga My, chấp trưởng một phái. Đây không phải chỗ tốt, chính là trách nhiệm. Tế Băng Vân chỉ có thể yên lặng không nói gì, nhận lấy phi kiếm, cho Huyền Đức đại lễ tham bái, giật lấy Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh, dựng lên kiếm quang, đã đi ra nam đại lục Huyền Đức đưa mắt nhìn Tế Băng Vân đám người ly khai, âm ú thở dài một hơi Một thanh âm ở bên cạnh hắn văng lên, khẽ cười một tiếng, nói ra, huyền đức sư đệ, ngươi ngược lại là so với sư phụ hào sảng. Huyền đức nhàn nhạt nói ra, sư phụ như thế, làm đồ đệ cũng không dám phỏng đoán. Hôm nay Nga My bắt bên, huyền diệp sư huynh chịu lai giúp đỡ, làm sư đệ vô cùng tăng kích. Trong không khí hơi rung động, một cái dáng người đi áo bào xanh đạo nhân, từ hư không trung hiện thân, thở dài một hơi, nói ra, của chính ta môn nhân gây họa, ta còn có thể không lai kết thúc công việc. Bạch vân sư muội Tuy rằng ta cùng đối với ác, nhưng năm đó nàng cũng là ta nhìn cao lớn. Nàng mới mấy tuổi đại, đã bị sư phụ ôm lên núi, ta cùng huyền cơ, huyền hạc, đều là do dưỡng nữ. Giống như, vất vả khổ cực lôi kéo cao lớn, ở đâu có thể làm cho người ta giết. Huyền Đức trầm mặc một lát, nói ra, huyền diệp sư minh, ta tự mình đi Bái sơn, người ẩn thân tùy ta đi vào, cứu được bạch vân sư tỷ cùng ngân linh, sau đó chúng ta tùy cơ ứng biến, không có vấn đề đi. Huyền diệp nhàn nhạt nói ra, Không có vấn đề, đợi ta cứu người sau đó, muốn dôi số lượng một cái thái ớt tông tứ thánh năng lực, ngươi hãy cùng Bạch Vân rời đi rừng, miễn cho ở tại chỗ này vướng bận. Huyền Đức thở dài một tiếng, Huyền Diệp lại phục biến mất thân hình, hai sư huynh đệ một mình một ám, thẳng đến Ngọc Minh Sơn mà đi. Vương sùng thời điểm này, trải qua một phen tìm hiểu, đã đã tìm được Minh Sơn tông địa phương, nhìn qua Minh Sơn tông, chính cứ Đại Minh Sơn cùng Tiểu Minh Sơn, sơn mạch kéo dài, hơn 10 tòa đạo quán tọa lạc ở giữa, không khỏi thổ danh nói Làm sao lại không thể tụ cùng một chỗ đâu như vậy Tàn Linh, không phải cho chúng ta ăn cướp tạo thành lạm phức tạp sao? Chương 530, gặp cốc Huyền Đức. Vương Sùng âm thầm cân nhắc, nếu là mình hiện thân, những thứ này Minh Sơn Tông đệ tử phát giác không ổn, chia nhau chạy rồi, chẳng phải là bất chút niềm vui thú. Hắn đem thập tiên độ run lên, Minh Sơn Tông chủ Thiên Thịnh Tuyết đi ra, nhìn thấy bản thân sơn môn, sắc mặt chính là ảm đạm, hỏi, chủ nhân nhưng là phải đã diệt Minh Sơn Tông. lắc đầu nói ra, ta là cảm thấy Minh Sơn Tông không có tông chủ, thập phần đáng thương. Lưu lại Nam Đại Lục, không khỏi gặp bị người ức hiếp, đều muốn đem Minh Sơn Tông đều rời đi. Thiên thịnh Tuyết hỏi, nếu là Minh Sơn Tông bất muốn rời đi, nên làm thế nào? Vương Sùng cười nói, ngươi có thể xuống dưới hỏi một chút bản thân môn đồ, tiểu dương cung là quá mức kết cục. Thiên Thỉnh Tuyết hơi hơi do dự, khống chế đột quang, quay lại Minh Sơn Tông, qua nửa ngày, lại phục hồi vòng, thấp giọng nói ra, Minh Sơn Tông nguyện ý chuyển trận. Vương Sùng kêu lên, rất tốt. Hắn bắt tay trong chốc lát, tiểu hoàng xà liền bay ra, chỉ một ngón tay, têu lên, cho người Minh Sơn Tông đệ tử, dẫn theo dụng cụ, đều vào đi thôi. Thiên thịnh tuyết hơi do dự, bản thân tiên bay vào tiểu hoàng xà miệng rộng ở trong, lượn một vòng, biết rõ bên trong là một tòa động phủ, này mới yên lòng. Nàng chính là Minh Sơn Tông chủ, quyền hành uy nghiêm sâu nặng, về tới tông môn, luôn phiên hiệu lệnh Bất quá đã lâu, Minh Sơn Tông các nơi đệ tử, liền đều mang theo gia sản, bay vào tiểu hoàng xà đại trong miệng. Minh Sơn Tông tuy rằng chiếm cư Sơn trận quảng đại, nhưng cũng không quá đáng liền hơn 3.000 đệ tử, xa xa so với tiểu dương cung môn nhân môn ít. Hơn nữa đã có thiên thịnh tuyết chủ trì, rời thực tế mau Chỉ được một ngày, nhân liền đi không sai biệt lắm. Vương Sùng đợi đến mọi người tiến vào hát phong động, này mới bắt đầu thi chiến pháp lực, đem Minh Sơn Tông các nơi đạo quán, từng cái rút lên, đưa vào tiểu hoàng xà trong bụng. Thiên thịnh tuyết có chút phối hợp, Vương Sùng cũng không tuyệt, chỉ tính toán đem Minh Sơn Tông đều chuyển trận đi đại la tr Đến lúc đó tìm một chỗ hòn đảo, làm cho Minh Sơn Tông đặt chân. Những thứ này đã quán, hắn vẫn là có ý định còn có Minh Sơn Tông đấy. Tiểu tắc ma làm việc, thập phần chú ý, liền cứ là có câu tục ngữ, dọn nhà một lần, tựa như bị kẻ trộm. Minh Sơn Tông cử phái rời, tự nhiên sẽ vắt vài thứ, ví dụ như tông môn hộ Sơn Đại Trận, trong phái lợi hại pháp bảo, đạo kinh điển tịch, các loại quý trọng tài liệu, môn phái nuôi dưỡng linh cầm tiên thú, các nơi linh điển, môn phái gieo trồng linh dược Những thứ này không quan trọng muốn ra sản, đi qua trận này dọn nhà, cũng liền đều không hiểu thấu không thấy. Thậm chí còn có một đống nuôi dưỡng linh thú, gieo trồng linh dược, có chút luyện chế pháp bảo sở trưởng môn nhân đệ tử, cũng đều như vậy là đường, rốt cuộc không tìm về được. Vương sùng tại Đại Minh Sơn cùng Tiểu Minh Sơn bên này, đem Minh Sơn tông móc căn thời điểm, Huyền Đức đã sớm cùng Huyền Diệp hai người, đã đến Ngọc Minh Sơn. Nga Mi trưởng giáo đích thân đến, tuy rằng Thái ớt tông cao thấp cũng biết, Huyền Đức cũng không quá đáng mới là cái Kim Đan Thực sự không ai dám kinh thường, bốn vị thái ớt cảnh đạo môn đại thánh, cũng giống nhau là cùng một châu nên đón đi ra. Huyền Đức cũng bất động thanh sắc, bên thai nghe được huyền diệp một câu, vì huynh đi. Biết rõ vị này nhị sư huynh, thừa dịp hôn loạn, đoạt vào ngọc minh sơn, lúc này mới thoảng qua yên tâm. Huyền Đức phong cách cổ xưa hào sảng, nhìn xem giống như là thành tâm thành ý quân tử, không phải là tiểu tặc ma cái loại này giao giác, vốn đều muốn lớn lên khở hàng một ít, không có vài năm, liền trở nên đẹp trai bức người. Huyền Đức là trời sinh thực người thành thật. Nhận được Thái Ức tông thư, liền làm hai tay chuẩn bị, đem một cái vô ảnh kiếm cùng Thái Thanh Huyền môn co vô ảnh kiếm phổ, sai người đưa cho Huyền Diệp. Sau đó sẽ lên đường tiến về trước Nam Đại Lục, hắn đã đến Nam Đại Lục, Huyền Diệp trước sau chân cũng đã đến. Đã có vị này nhị sư huynh xuất mã, Huyền Đức đấy lòng liền theo như định rất nhiều, nhìn thấy Thái Ức môn bốn vị đại thánh, chắp tay thi lễ, thái độ thập phần câu nệ. Hải hội đạo thánh tuy rằng tức giận, Ngami Nam tông tiểu lịch bị thắng. Làm việc quá bất mà nói, đem hai bên đều dồn ép không thể cứu vãn, nhưng vẫn cửu đẻ lại nộ khí, chắp tay đáp lễ, cũng không nói thêm cái gì, trước tiên đem huyền Đức mời được Ngọc Minh Cung. Song phương phân ra khách và chủ ngồi xuống, hải hội đạo thánh mới lên tiếng, huyền Đức đạo huynh. Ngươi cảm thấy lúc này phải làm như thế. Huyền Đức đạo nhân ho khan một tiếng, đồng nhiên liền khóc lên. Thái ớt tông bốn vị đại thánh, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là thiện thắng đạo thánh mở miệng, nói ra, huyền Đức đạo huynh, như thế như vậy bi Huyền Đức Thuất Tha Thuất Thích, nói ra, chư vị đạo huynh biết được, từ khi lão tổ phi thằng, ta Nga mi liền phân ra tam trì, huyền diệp sư huynh dẫn theo nhân đi, ở riêng khắc qua. Chúng ta bản sơn người cùng Nam Tông, thế như nước lửa, giống như kẻ thù khỏe mắt. Hải hội đạo thánh thầm nghĩ, đây là người Nga mi chuyện xấu, theo chúng ta thái ớt Tông nói cái gì. Huyền Đức đạo nhân thấy không có người khuyên nói, để lại tiếng khóc lớn lên, hắn cũng là kìm đàn cảnh tu vi, công lực thâm hậu, khóc thượng mấy ngày mấy đêm, nước mắt cũng không mang khô cả. Dù sao hắn chính là một cái kéo dài thời gian đấy, nếu là Thái Ứt tông nguyện ý làm cho hắn khóc xuống dưới, cũng không cần vắt hết óc, lại muốn mặt khác chiêu số, vì vậy Huyền Đức đạo nhân là càng khóc càng mạnh hơn, một mực khóc đã đến Thái Ứt tông mấy vị đạo môn đại thánh đều sinh ra chắc ẩn. Đây là thiện thắng không đành lòng, khuyên Huyền Đức đạo huynh chớ có khóc hỏng mất thân thể. Huyền Đức vốn chỉ là khóc, này sẽ đấm ngực rầm chân, còn khóc bảy cho tới. Đây là hải hội đạo thánh nhịn không được nói ra, Nga Mi bạn sơn cùng nàng tông Nhập lại không hòa thuận, việc này trên đời đều biết, đạo huynh chăm lo việc nước, đem buồn tông chỉnh đốn hảo sinh thịnh vượng, ai bất nói một câu, âm định hưu quả nhiên chọn một cái hảo đồ đệ, ngươi cũng chớ có rất khó khăn qua. Huyên Đức chấp trưởng Nga Mi bạn Sơn, hầu như không có bất kỳ với tư cách, ở đâu kéo tới thượng một câu chăm lo việc nước. Hải hội đạo thánh cũng là không còn biện pháp, đường đường một cái thái ớt cảnh đạo môn đại thánh, cũng ăn nói lung tung, nói đến mê sảng. huyền Đức thấy rốt cuộc có nhân đáp lời, liền nghẹn ngẹn nào nói buồn cũng không quá đáng là một chuyện nhỏ, chỉ hận Nga Mi Nam Tông theo chúng ta bản sơn, cứu hận quá lớn. Bạch Thắng cái kia tặc tử, liên dụ dỗ, dỗ dành Bạch Vân sư tỷ, nói có Nga Mi đệ tử bị giết rồi, lúc này mới nhăm chúng Bạch Vân sư tỷ xung động, không cẩn thận đả thương mấy cái tính mạng. Nói đến đây, Huyền Đức lại phục gào khóc, kêu lên, đạo đệ, quả thực không biết nên như thế cho chư vị đạo huynh nói rõ, quả thực không biết ta. Thái Ức Tông Uy Linh, Hải Hội, Thiện Thắng, Bích Hà bốn vị đạo thánh, trầm mặc không nói. Muốn xem Huyền Đức chơi bị bợm cái gì, không biết làm sao trừ vị Nga My trưởng giáo, khóc công kinh người, không ai khuyên bảo, để lại tiếng gào khóc, làm ra khóc trừng một năm tư thế. Huy Linh đã trầm mặt một lát, còn nhìn thấy Huyền Đức vụng trộm thi triển một đạo pháp thuật, cho mình nước mắt bổ sung thủy, thật sự không có cách nào khác rồi, chỉ có thể nói nói, Bạch Vân cũng không có giết người nào, đều là Nga Mi Nam Tông cái vị kia tiểu phích lịch Bạch Thắng, ra tay giết Nam Đại Lục bốn vị dương chân đạo Hữu còn giết mấy nghìn tiểu dương cung môn nhân. Huyền Đức hai mắt đấm lệ đã đi tới, ôm lấy Uy Linh cánh tay, rát Uy Linh đảm bảo, một mặt cho mình lao nước mắt, một mặt kêu lên, đúng đấy, chính là nhà ta Bạch Vân sư tỷ oan uổng a. Chương 531, đuổi bắt tiểu phất lịch. Huy Linh, Hải hội, thiên thắng, bách Hà bốn vị đạo thánh, trầm mặt không nói, đều tại nho nhỏ đoán, Bạch Vân lão tặc Nhi, cuối cùng cùng oan uổng, có đặc biệt sao cái gì quan hệ? Bạch Vân oan uổng sao? Này Lao Ni cô chém tiểu Dương cung cung chủ chạy trối chết. Phá Tiểu Dương cung hộ sơn đại trận, còn tiện tay giết không biết bao nhiêu tiểu dương cung môn nhân. Về sau, Tiểu Dương cung bị Nga Mi Nam tông tiểu Phích Lịch Bạch Thắng cho liên ổ bừng, vì vậy cũng không ai biết rõ Bạch Vân giết bao nhiêu. Này đặc biệt sao có thể gọi oan uổng. Nhưng Huyền Đức khóc cũng chưa hẳn không có có đạo lý, Bạch Vân ra tay, là vì bị Bạch Thắng lừa gạt, cho rằng bản thân đệ tử chết rồi, hơn nữa vài thứ dương chân đại tu cũng cũng không phải chết ở trong tay nàng. Nếu là đem tiểu Phích Lịch Bạch Thắng chuẩn bị tới đây tế thiên, cũng là hợp tình hợp lý, bắt lấy Bạch Vân cùng đồ đệ của nàng Thế Thiên, không khỏi cung có chút thế tội cứu non. Đầu đúng a. Huyền Đức đều muốn làm cho Thái Ức Tông thả người, đó cũng là tuyệt đối không có khả năng. Thái Ức Tông bị liên quan đến đi vào, bị võ đang vơ vét tài sản hai lưỡi phi kiếm, một kiện pháp bảo, còn có một đeo trên luyện kiếm tài liệu, đã đánh mất thật lớn ra mặt, ở đâu khả năng dễ dàng như vậy, hãy bỏ qua Bạch Vân thầy trò. Huyền Đức thấy bốn vị đạo thánh cũng không để ý hắn, lại thêm không quan tâm Giật lấy huy linh ống tay háo, qua chưa qua một giây, sẽ khóc vị này thái ớt tông đạo môn đại thánh, tựa như tắm rửa giống như. Trong chốc lát, nửa cái ống tay háo ướt. Lại trong chốc lát, cả đầu ống tay háo đều ẩm ướt núp nít rồi. Lại trong chốc lát, nửa người đạo bào đều ướt đầm đấy, đều có thể tích thủy rồi. Huy linh dò xét đến huyền đức đạo nhân, lần thứ ba thi triển pháp thuật cho nước mắt bổ sung thủy, thế nhưng là thực chịu không nổi, thầm nghĩ, một lần nữa cho vị này Nga mì trưởng giáo khóc xuống dưới Chỉ sợ ta đúng quần đều mu nước, thật không có thể. Làm cho hắn khóc nữa. Uy Linh gấp gáp nói, Huyền Đức đạo huynh ở xa tới là khách, trước tạm an bài ở lại. Hắn muốn muốn đoạt lại ống tay áo của mình, Huyền Đức tử cũng bất buông tay, hai người tranh chấp trong chốc lát, Thiện thắng nhập lại chỉ vẽ một cái, đem ống tay áo chặt đứt rồi, làm cho vài thứ môn nhân dẫn theo Huyền Đức hạ đi nghỉ ngơi. Uy Linh thở phì phì kêu lên, Thiện thắng sư đệ, ngươi đây là làm chi? Sư huynh ta hôm nay chẳng phải là đồng tính rồi hả? Thiện Thắng cũng tâm mở loại này vui vừa, chỉ là sầu mi khổ kiểm nói nói, Nga Mi đây là tìm một cái khóc tinh làm trưởng giáo sao. May được hắn giác uy linh sư hình, nếu là nguyết đến trên đầu ta, ta không nổ không thể. Bích Hà thầm nghĩ, may được ta là nữ tử, không cần phải có việc này lo lắng. Hải hội đạo thánh tâm lực lao lực quá độ, hỏi, trong trường hợp đó, hiện tại nên như thế nào? Nga Mi nếu là dùng sức mạnh, chúng ta liền cứng rắn đối Nga Mi nếu là lai xin chúng ta liền có kẻ mặc cả một phen. Được mặt mũi, như vậy bỏ qua, vẫn là còn có thể. Nhưng gặp được huyền đức loại này, ta quả thực không có biện pháp. liền vào lúc này, có một môn nhân vội vã báo lại, mấy vị lao ra, việc lớn không tốt rồi. Minh Sơn Tông bị tập kích. Hải hội đạo thánh hỏi vội, có thể có cái gì tử thương? Người này đệ tử mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, thấp giọng nói ra, như tiểu dương cung giống như, nhân có không để lại. Hải hội đạo thánh lúc này chính là cả kinh, chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Quả nhiên một cái người sống không có người này đệ tử đáp Đại Minh Sơn cùng tiểu Minh Sơn đầu có vài chục cái hố sâu Minh Sơn tông 48 chỗ đạo quán chưa từng có chút tàn phế thắng. hải hội đạo thánh cả giận nói Ng Nammi hắn suy nghĩ một chút về nước liếc mắt nhìn bản thân Uy Linh sư mình một nửa ống tay háo đổi thêm một câu Ng Nammi Nam tông thật sự nghèo đến điên rồi giết người cũng thì thôi liên tốc cỏ cũng không lưu lại đây là cái gì tắt phong đáng thương xe của ta giá xá Linh thú xá liền cho ta lưu lại tám mặt tường hòa mấy cánh cửa, nếu không phải là người phải sợ hãi nhìn ra manh mối, chỉ sợ Liên Đại môn cũng không để lại. Thiện thắng nói ra, sư đệ, nếu không phải muốn che giấu hai mắt người, cái thằng kia sợ là Liên Bức Tưởng cũng sẽ không cho ngươi lưu lại, mặt đất gạch xanh đều nạy ra dâng lên mang đi. Hải hội đạo thánh sau nửa ngày không nói gì, hắn là thật không có pháp nói, vị này Nga Mi Nam tông tiểu phích lịch Bạch Thắng, là sao như thế cùng hung tợn. Hắn nếu không phải này không có cầm lấy người này cũng sẽ không quyết định đem bạch vân thầy cho thế tiên. Chỉ là tiểu tặc ma chân trượt vô cùng, không có ủng phí vân như vậy lỗ mãng, chính là hải hội đạo thánh cũng không biết nên đi nơi nào mò người này. Chẳng lẽ lại một cái thái ớt cảnh đạo môn đại lao, còn muốn đi khắp thiên hạ bắt người hay sao? Hải hội đạo thánh suy nghĩ thật lâu, nói ra, uy linh sư minh, ngươi cho ta mượn hai người, đi bắt vị kêu nga mi tiểu phích lịch ra không thể để cho hắn như thế kiêu ngạo xuống dưới. Hải hội đạo thánh có hơn 10 tên đồ đệ Nhưng chỉ có hai người đột phá Dương chân một cái là đại đồ đệ Tống Tiềm Khê, hôm nay tại kỳ sân quốc, đi đi lại lại không ra. Một cái là huyết như lai, hôm nay nửa người nửa đạo quyết không thể phóng xuất, chỉ có thể nhờ Vy Linh rồi. Uy Linh suy nghĩ nói, cũng tốt, ta làm cho Ngọc Đô cùng Ngọc Dương giúp người, hai người này tuyệt không thua bởi vị kêu Nga Mi Nam Tông Tiểu Phích Lịch, hai người liên thủ, tuyệt có thể bắt được người này. Ngọc Dương tử là Vy Linh môn hạ đại đồ đệ, cũng Dương chân cảnh đỉnh phòng, Ngọc Đô thì càng không cần phải nói là mấy năm gần đây buộc lộ tài năng người. Nhưng công lực tiến cảnh kỳ tốc độ, một tay pháp thuật, rất nhiều huyền diệu, bình sinh hầu như không có thua trận. Có hai người này xuất mã, đã liền Hải hội đạo thánh đều cho rằng chỉ cần vương sùng đụng vào hai trong tay người, tất nhiên không có may mắn. Uy linh phát lưỡng đạo phi phủ, cho Ngọc Dương tử cùng Ngọc Đô đạo nhân. Ngọc Đô đạo nhân đang tại Phượng Hoàng Sơn, cùng tại Tố Cẩm tiên tử bên người, đột nhiên một đạo phi phủ chuyển đến, hắn lấy tay tiếp được, nhìn thoáng qua Không khỏi những mày, nói ra, rõ ràng để cho ta đi bắt tiểu phích lịch bạch thắng. Cũng tốt, chỉ thấy thức Nga mi nhất mạch đạo pháp, cuối cùng có gì huyền diệu. Ngọc Đô đối với tố cầm nói ra, tố cầm tiểu thư, sư tôn gọi ta có việc bận, không thể nhiều hơn nữa phụ bồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Tố cầm tiên tử nghe được hắn nói thầm, cũng rất kỳ, nhịn không được hỏi, uy linh đại sư bà muốn ngươi đi bắt cái gì Nga mi Nam Tông chính là cái kia tặc tử sao. Ngọc Đô đạo nhân cười nói, không sai. Đúng là để cho ta cùng Ngọc Dương Tử sư minh, liên thủ bắt người này." Tố Cầm niết miệng, nói ra, nguyên lai còn có Ngọc Dương sư minh, tiểu tắc kia tất nhiên cứu được không rồi. Ta còn có phần muốn nhìn ngươi, cùng người này giao đấu, lưỡng bại câu thường, đồng quy vu tận." Ngọc Đô đạo nhân cười nói, "Tố Cầm tiểu thư muốn nhìn, sao không cùng ta đồng hành? Tại chỗ xem cái náo nhiệt, xem là ta học được từ Thái Ức tông đạo pháp lợi hại, hay là hắn nga mi kiếm thuật rất cao minh." Tố Cầm vốn chơi tâm liền trúng, hơi có chút vui vẻ. Bất quá nhớ tới, đã không có bắt cảnh vân lâu xa, bất quá cao hưng nói, ta có thể chẳng muốn đường dài phi hành. Ngọc Đô Đạo Nhân cười nói, ở đâu cần sư mội lao động gót ngọc. Hắn chỉ một ngón tay, liền có hai đóa kim liên nở rộ, cánh sen thiên diệp, hóa thành lớn gần mẫu hai đóa hoa sen, nói ra, ta không có xa giá, nhưng này kim liên cũng có phần có thể dùng. Tố cầm tiên tử lại phục do dự trong chốc lát, lúc này mới đặt chân đi tới, nói ra, cũng được, liền đi theo ngươi chơi đùa đi. Ngọc Đô đạo nhân khép cười một tiếng, cũng bước lên một đóa hoa sen, cùng theo Tố Cẩm tiền tử cùng một chỗ, ra Phượng Hoàng Sơn. Một màn này nếu là bị Tiểu Tặc Ma khán đáo, hắn tất nhiên thử chi giễu mũi, lai like một câu, nếu là ta, khẳng định chỉ dùng một đóa hoa sen. Trai Vũ mới dùng hai đóa. Chương 532, cũng không biết giống như Không Giống Bích Linh. Uy Linh đạo thánh cũng không biết, cái kia gọi là Nga Mi Nam Tông tiểu phích lịch Bạch tháng Gia hỏa, đã đi bản thân sạch ở cùng, nếu không đã sớm tại Ngọc Minh Sơn ngốc không thể Dù là như thế, mấy ngày nay thái ớt tông tứ thánh cũng không ổn, huyền đức là mỗi nhật đều tới bái phỏng bắt được một cái liền ôm lấy khóc giống. Về sau, tứ thánh hợp nghị, đem hải hội đạo thánh đẩy ra, xin chịu Nga mi trưởng giáo nước mắt, còn lại tam thánh đều mắt không thấy tâm bất phiền, cái khác nghị sự rồi. Hải hội đạo thánh trèo trống mấy ngày, cũng dứt khoát tìm lấy cớ, nói muốn bê quan, cự tuyệt gặp mặt huyền đức. Huyền đức thanh tịnh mấy ngày, cũng là tự do, hắn kỳ thật cũng không muốn làm nhiều dây dưa Dù sao gây ra lớn như vậy chuyện này, dựa vào một chiêu khóc công, tuyệt không khả năng giải quyết, tất cả của hắn bộ hy vọng đều tại tiềm nhập Ngọc Minh Sơn huyền diệp trên thân. Một ngày này, huyền đức đi tìm một lần, không thấy hải hội đạo thánh, liền đi tìm y linh đạo thánh khóc một trận, lúc này mới có thể toàn bộ mà trở lại, trở về cư trú Hắn mới vừa về gian phòng, chật nghe đến một thanh âm lạng yên vang lên, huyền đức sư đệ, ta đã đã tìm được bạch vân sư muội bị nhốt ở nơi nào, nhưng còn không tìm được chúng ta nga mi Tứ lươi phi kiếm Huyền Đức trầm mặc sau nửa ngày, đắc, vậy trước tiên cứu bạch vần sư tỷ cùng Ngân Linh A. Phi kiếm tạm thời lấy không trở lại, cũng liền lấy không trở lại đi. Nhân tổng so với phi kiếm pháp bảo quan trọng hơn. Huyền Diệp thở dài một tiếng, nói ra, cũng được, đành phải như thế. Ta ra tay thì, sẽ cho ngươi phát một cái tin tức, ngươi cũng tranh thủ thời gian đào tàu đi. Huyền Đức đáp tiểu đệ tỉnh ngộ Huyền Diệp liên thân ảnh cũng không có hiện ra, liền như vậy lạng yên rời đi. Huyền Diệp rời đi sau đó Huyền Đức phiêu nhiên dâng lên, trong phòng rời đi vài vòng, đỗng nhiên nói ra, đây là nhiều luyện một chút Lôi Đình Phích Lực kiếm quyết, miễn cho đến lúc đó vận dụng chưa đủ thuần thủ. Vị này Nga Mi trưởng giáo, khuynh chân ngồi xuống, rút một cái pháp quyết, liền nhập định đi. Huyền Diệp cũng là luyện thành thái ớt thân bất tử nhân, lại gần đây được Thái Thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết cùng một cái vô ảnh kiếm, thật đúng quay lại vô hình, vạn vật không sợ hãi, tại Ngọc Minh trong núi đi tự nhiên. Hắn vốn ứng Huyền Đức chi mời, ngoại trừ cứu người bên ngoài, Còn có trộm ra tứ khẩu trấn phái phi kiếm, chỉ là hôm nay như thế nào cũng tìm không thấy phi kiếm, đương nhiên cũng chỉ có cứu người trước rồi. Huyền Diệp kiếm quang vô hình, tiêm nhập nhà tù, khiến một cái pháp thuật, trước tiên đem Bạch Vân cùng Mạc Ngân Linh cho mê ngất đi, hắn cũng không muốn gặp lại Bạch Vân, lúc này mới ôm hai người, khống chế kiếm quang, trực tiếp chạy ra khỏi Ngọc Minh Sơn. Bay khỏi Ngọc Minh Sơn, Huyền Diệp liền phát ra một đạo kiếm quang, cho Huyền Đức nhắc nhở. Huyền Đức đạo nhân chính trong phòng ngồi xuống, đương nhiên thấy kiếm quang Vô đuổi, têu lên, nhị sư huynh hảo sinh rất cao minh, rõ ràng đem bạch vần sư tỷ cứu được đi ra ngoài. Hắn cũng không có theo lời trốn chạy để khỏi chết, mà là đem mặt một vòng, cũng không biết dùng thủ đoạn lợi gì, liền trở nên cùng Nga mi nam tông tiểu phích lịch bạch thắng giống như bộ ráng, trên thân khí tức bên thâm lại người đột phá dương chân. Cái này cũng chưa tính xong, trong tay hắn run lên, lại phục một cái đỏ thâm phi kiếm, còn nhắc tới, cũng không biết này khẩu mượn tới phi kiếm, giống như không giống bính linh kiếm. Huyền Đức Đạo người thân thể nhoáng một cái, liền biến mất tâm hơi, mấy ngày nay hắn cũng không ít tại Ngọc Minh Sơn đi lang thang, mượn cùng bốn vị đạo thánh khóc lóc kể lệ công phu, đã sớm đem Ngọc Minh trên dưới núi, sờ soạn một cái đấy. Thấu! Huyền Đức Đạo nhân thế nhưng là thực luyện qua Thái Thanh Huyền Môn có vô ảnh kiếm bí quyết, mặc dù không có vô ảnh kiếm nơi tay, thế nhưng như cũ có thể ẩn độn vô phương, chính là đấu pháp kém chút ít, nhưng mà hắn cũng không muốn lấy người đấu pháp. Thái ớt tông bốn vị đạo thánh ngày đêm cảnh giác Đông nhiên thấy bản thân trên đỉnh đầu có một đạo kiếm quang, lập tức liền dắt tay nhau bay lên không. Huyền Diệp còn muốn cho Huyền Đức tranh thủ một ít trốn chạy để khỏi chết công phu, cho nên đem Bạch Vân Thầy cho dùng ống tay háo thu, cũng đem vô ảnh kiếm thu, thúc dục bản thân thường dùng Hóa Long kiếm kinh, quát: "Ta chính là Nga Mi Nam Tông Huyền Diệp, mau đưa ta sư điệt." Bạch Thắng giao ra đây. Hải hội đạo thánh khí mắng: "Ta còn muốn ngươi giao người. Chúng ta lúc nào bắt lấy qua cái này tiểu tặc rồi hả?" Huyền Diệp ha ha cười cười thúc dục kiếm quang, đem lần này đi ra, lại đem đồ đệ mình Âu Dương Đồ Phi kiếm mượn đi qua, thẳng đến Hải hội đạo thánh. Hải hội đạo thánh thầm nghĩ, rút cuộc tìm được chính chủ. Vung tay lên, chính là một đạo tiên quang bay ra, tất cả mọi người là đạo môn đại thánh, Huyền Diệp cũng không có suất đem hết toàn lực, cho nên trong lúc nhất thời sáng giỏi bay múa, tại Ngọc Minh trên núi đấu hừng hực khí thế. Thái Ức Tông còn lại 3 vị đại thánh, còn không biết Ngọc Minh Sơn đã bị kẻ chụp rồi, vẫn còn cho Hải hội đạo thánh lực trợ bọn hắn ở đâu muốn lấy được, Huyền Đức đạo nhân giống như rơi vào thùng đựng gạo con chuột, chính sớm chuyển Không Ngọc Minh Sơn ra sản. Huyền Diệp đạo nhân cùng Hải Hội đạo thánh đấu pháp gần nửa canh giờ, thầm nghĩ, Huyền Đức sư đệ đây là thế nào? Vì sao cũng không thấy đạo tẩu? Chẳng lẽ hắn rõ ràng tay chân vụ về, thất thủ tại bên trong. Nghĩ đến đây, Huyền Diệp đạo nhân chính là muốn xông vào một lần Ngọc Minh Sơn, chợt nghe đến Ngọc Minh trên núi một qua lại giao hảo loạn, có vài chục cái Ngọc Minh Sơn đệ tử cùng một chỗ bay lên không. Têu lên Bốn vị lao ra, không tốt Tiểu phích lịch bạch tháng tới Thiện thắng đạo thánh đấy lòng chính là cả kinh Ngọc này minh sơn thế nhưng là gia sản của hắn Ở đâu có thể không lo lắng Thiện thắng phi thân hạ xuống Đã thấy vài thứ môn nhân đều thập phần chật vật Hỏi, thật đúng là tiểu tạc kia Vài thứ môn nhân cũng gọi nói Như thế nào không phải Một cái bính linh kiếm, kiếm quang hương thịnh Lại phục vận dụng lôi đỉnh phích lịch kiếm quyết Mấy người chúng ta liên thủ Đều bị hắn đả thương Sau cùng mấu chốt nhất đấy Lão ra nhà kho cũng chỉ thừa bức tường rồi, ngoại trừ tiểu tặc này, ở đâu còn có người như thế cùng hung tặc. Thiện thắng hai mắt chính là biến thành màu đen, thầm nghĩ, hải hội bất quá là bị trộm xa giá xá cùng linh thú xá, tiểu tặc này lẫn vào Ngọc Minh Sơn, rõ ràng thẳng đến của ta nhà kho, đây chính là Lao ra ta mấy nghìn năm tích góp từng tí một gia sản. Thiện thắng cũng bất chấp bầu trời đấu pháp rồi, thẳng đến bản thân nhà kho, hắn đi vào liếc mắt nhìn, quả nhiên đã trống không còn lại vết tường. Vị này Thái Ứng tông đạo thánh Vội vàng hỏi, mặt khác các nơi đâu? Có môn nhân vội vàng đi tìm hiểu, không bao lâu cũng tới hồi báo, lao ra, xe của chúng ta giá xá, linh thú xá, tiên y hìa xá, linh dược xá, hôn tài xá. 16 xá đều bị kẻ trộm. Thiện thắng trong lòng như bị người tóm một cái, đang tại đau lòng, chẳng nghe đến có môn nhân lại đến bầm báo, lao ra. Người tẩm cung cũng bị kẻ trộm rồi. Thiện thắng vội vã đi tẩm cung, đã đến nhìn qua, quả nhiên bản thân không phải nói dường đã liền đệm chăn đều lại không có mở giường. Vị này Thái ất tông đạo thánh quá to, mở hộ sơn đại trận, chớ có làm cho tiểu tặc này đào thoát. Hơn ngàn trận ngũ sát thiên đăng bay ra, lập tức đem Ngọc mình Sơn bao phủ cực kỳ chặt chẽ. Huyền Diệp nhịn không được thở dài, thầm nghĩ, này sẽ Huyền Đức sư đệ là không ra được, ta mặc dù có vô ảnh kiếm, cũng không xông vào được đi. Huyền Đức đạo nhân lúc này, đã lặng yên trở về chỗ ở của mình, đem mặt một vòng, lại khôi phục tướng mạo sẵn có, hướng trong phòng ngồi xuống. Đỗng Nhiên liền bi từ trong, khóc dòng nói, Thái ất tông như thế nào liền phân ra bốn phía sân trận, nếu là góp tụ cùng một chỗ thật tốt. Chương 533, Uy Linh lao ra, Tịnh cư cung cũng phát hiện tiểu phích lịch. Huyền Diệp đương nhiên là ý định, Huyền Đức vừa ra tới, hắn sẽ đem đại sư Bạch Vân thầy cho giao cho, sau đó đúng là khiêu chiến Thái ất tứ thánh. Nhưng Huyền Đức không có đi ra, hắn cũng không tốt đau đớn hạ sát thủ, chỉ có thể tiếp tục cùng Hải hội đạo thánh quân chiến, liền vào lúc này thiện thắng đạo thánh điên rồi giống nhau vật ra leo lên, tiểu phích lịch bạch thắng tiềm nhập Ngọc Minh Sơn, trộm lao phu toàn bộ ra sản, chớ để muốn đi Huyền liền Diệp. Huyền Diệp còn thật không biết, Ngọc Minh Sơn xảy ra chuyện gì, thấy thiện thắng đạo thánh một tiếng quát lên điên cuồng, lấy ra một mặt tiểu kỳ, đon giơ nhoáng một cái, hóa thành trăm trượng kỳ môn, điên cuồng phun liệt hỏa. Huyền Diệp thật cũng không sợ, hắn tiện tay run lên, liền lấy ra một cuốn hỏa trục, còn đây là năm đó Âu Dương đổ theo Vương sủng thủ ở bên trong lấy được linh đồ được, hôm nay bị hắn đã luyện thành nhất thể. Quy lực đâu chỉ tăng gấp đôi. Huyền Diệp đem linh đồ được hóa thành vô biên thắng cảnh, quay người lại, trốn vào đi vào, quắc, chư vị đạo hữu, có thể tới đây nói chuyện. Thiện thắng nơi nào sẽ cùng hắn đi vào. Thúc dục liệt hỏa kỳ môn, cùng anh luận tạc. Huyền Diệp đạo Pháp, ở đâu là Minh Sơn Tông chủ huyện thuật có thể so sánh. Nhiều loại liệt hỏa anh đi tới, cũng như thế không, thắng cảnh lưu chuyển biến hóa, mặc dù liệt diễm đốt cháy, cũng có thể chậm dại hóa đi. Hải hội đạo thánh đang theo huyền Diệp động thủ Đỗng nhiên thấy bản thân Sư Vinh đi ra, liền giống như điên, vội vàng kêu lên, Sư Vinh, cuối cùng làm sao vậy? Thiện Thắng khóc dòng nói, bạch thằng cái kia tạc tử, không biết như thế nào, liền tìm nhập Ngọc Minh Sơn, đem lão phu cất trong kho, xa ra xá, linh thú xá, tiên y địa xá, linh dược xá, hôn tải xá, 16 xá, thậm chí tẩm cung đều trộm sạch. Nói đến đây, Thiện Thắng cũng nói không được nữa, đây chính là hắn mấy nghìn năm tích lũy. Hắn thân là thái ớt tông đại thánh. Cung tiểu tặc ma cái loại này cô sinh tử bất đồng. Vương Sùng là đem sở hữu gia sản đều để tại trên người mình, Đạo pháp đã đến thiện thắng cái này đẳng cấp, đại đa số bảo bối cùng hắn đã vô dụng, đều muốn giữ lại bàn cho đồ đệ, đương nhiên cũng sẽ không để tại trên thân thể. huống chi Ngọc Minh Sơn mặc dù là thiện thắng tài sản nhưng cũng là Thái Ứng tông tài sản hảo vài thứ, cho dù tùy ý thiện thắng xử trí, nhưng vẫn cựu thuộc về Thái Ứng tông, mấy thứ này đương nhiên đều muốn đặt ở trong cố phòng. Chẳng lẽ hắn một cái đạo thánh? Giống như tiểu tặc ma giống như, trên thân rách dưới nhiều đến chữ vật pháp bảo cũng không đủ dùng. Chính là Nga Mi, cũng đem tông môn bảo bối đặt ở Ngũ Linh thúy Bích Sơn, không phải là huyền đức tùy thân mang theo. Huyền đức giả mạo bại thắng, một hơi đem Ngọc mình Sơn trộn một cái cùng quang toàn bộ, cũng tu trách không được thiện thắng thất thố. Chớ có nói Hải Hội đạo Thánh, đã liền Uy Linh cùng Bích Hạ đều cảm động lay, uống chúng nói, Nga Mi Nam Tông quả nhiên đáng hận. Uy Linh còn gọi một tiếng, chớ không phải là huyền đức có quỹ. Thiện thắng tiêu lên. Mọi người thân cách nhìn quả nhiên là tiểu phích lịch bính linh kiếm, quả nhiên là lôi đỉnh phích lịch kiếm quyết, hơn nữa huyền đức mới là kim đan, cái thẳng kiếp nhưng là dương chân, hơn nữa gây án thủ pháp không có sai biệt. Uy Linh, Hải Hội, Bích Hà Uống chúng nói, việc này tất nhiên là tiểu phích lịch bạch thắng rồi. Thái ớt tông tứ thánh riêng phần mình thi triển pháp lực, một mực vây lại huyền diệp dùng linh đồ được biến thành vô biên thắng cảnh, các loại pháp thuật, pháp bảo bay loạn, nổ dáng mây chấn động, ngũ mê Huyền Diệp đạo nhân cũng thực cường hãn, bằng linh đồ được xanh xanh kháng trụ thái Ất tứ thánh, song phương này một đấu pháp, chính là trọn vẹn một tháng. Ngọc Minh trên núi không, một đoàn liệt diễm bọc lại mã nào giống như thải quang, bên ngoài lại là thái Ất tứ thánh, diễn phần mình không chế tưởng quang thủy ai, không ngừng thả ra pháp thuật, đánh vào bên trong cái kia đoàn 5 màu kỳ quang. Tính cả vân đô linh chỉ đồ, Huyền Diệp đỉnh đầu cùng sở hữu 13 cuốn linh đồ được, tuy rằng còn chưa đầy đủ hết, nhưng cũng đã có thể triển khai thành Diệu dụng. Hắn ngồi ngay ngắn ở một mảnh xanh biếc trên phiến lá, Đại sư Bạch Vân cùng Mạc Ngân Linh đã sớm tỉnh, hai thầy trò đều là tâm tình phức tạp. Huyền Diệp cũng không để ý tới vị này ngày cũ sư muội, nghiêng dựa vào trên phiến lá, hình dáng quá mức nhàn nhã, ngoại trừ ngẫu nhiên bắt một đạo pháp quyết, điều chỉnh 13 cuốn linh đồ, ứng đối thái ất tứ thánh, nhất thời như say rượu để rảnh rỗi. Ba người tại đây giống như trầm mặc, người nào cũng bất nói một câu. Tình cư cung phương hướng, một đạo độn quang cấp tốc bay tới. Vị này Tịnh cư cung đệ tử cũng không dám tới gần 5 vị thái ớt cảnh đạo môn đại thần đấu Pháp địa phương, chỉ có thể đề khí kêu lên, uy linh đại lao ra, chúng ta Tịnh cư cung phụ cận, cũng phát hiện tiểu phích lịch cái kia kẻ trộm rồi. Uy linh suýt nữa liền một cái lào đảo, vội vàng kêu lên, ba vị sư đệ, các người vây huyền diệp này ta tử, ta đi liếc mắt nhìn Tịnh cư cung. Còn lại ba vị đạo thánh, cũng là vẻ mặt mộng như thế, thầm nghĩ, tiểu phích lịch người này, chính xác bắt tử, rõ ràng trộm hải hội Vân Lâu Sơn Thiện thắng Ngọc Minh Sơn còn không biết dừng, còn muốn đi trộm đại sư huynh Tịnh cư cung. Binh Hà lập tức có chút ngồi không yên, nhỏ giọng hỏi hai vị sư minh, nói ra, ta cũng muốn trở về liếc mắt nhìn, đem sơn môn đại trận mở ra. Thiện thắng cùng hải hội vẻ mặt đồng tình, kêu lên, sư muội đi đi. Nơi đây hai người chúng ta có đầy đủ rồi. Binh Hà run lên thủ, thu bản thân hôn thiên tiền, hóa thành một đạo hôn độn sắc khí lưu, sông lên trời mà đi. Huyền Diệp vốn còn muốn, nếu là Huyền Đức thoát thân, bản thân liền thân số lượng một phen thái ớt tông tứ thánh, rồi lại ở đâu rất cao minh, lúc này đã đi hai cái, không khỏi mang thầm, sao như vậy xem tường ta? Chẳng lẽ ta huyền diệp liền gặp hai cái đạo thánh? Vương sùng tháng này dư, thành thành thật thật tế luyện bản thân lôi đỉnh phích lực châu, hắn thái nguyên tiên đô lôi pháp cùng lôi đỉnh phích lực kiếm quyết hợp luyện, rõ ràng ngắn ngủn hơn thắng, sẽ đem thập nhị miếng lôi đỉnh phích lực châu tế luyện lần thứ hai luyện củng cố. Luyện cầm cố hai lần, kiện bảo bối này đã có thể lấy ra đấu pháp rồi. Vương Sùng cũng không biết, huyền đức tại Ngọc Minh Sơn đã làm cái gì, lại thêm không hiểu được mình ở Thái Ất Tông Tứ Thánh trong mắt, đã đã thành hạng gì cùng hung cực các nhân vật, cũng sẽ không có như vậy cẩn thận, vô ý hiển lộ một lần hành tung. Vương Sùng cũng không có cảm thấy, đây là nhiều đại sự, lộ ra hành tung, hắn liền quay đầu ly khai, đi chạy bích hà đồng tử lư cung rồi. Tại hắn nghĩ đến này đã tính vào cực đoan cẩn thận. Lộ ra hành tung, lập tức liền thay đổi mặt khác một chỗ, còn chưa đủ cẩn thận đâu. Vương Sùng không có quá mức tin tức nguồn gốc, Huyền Đức đạo nhân tại Thái Ức Tông rồi lại quá mức như cá gặp nước, hắn dù sao vẫn là Thái Ức tứ thánh lư khách, lại không có làm bất luận cái gì chuyện này, cho nên Thái Ức Tông môn nhân đệ tử, như cũ đại như nhất phái trưởng giáo. Huyền Đức đạo nhân ngược lại là tham dò được rồi, tiểu lịch bạch thắng lại phục xuất hiện ở Tịnh Cơ cung tin tức, không khỏi nghĩ, Bạch Kiêu sư huynh, cái này con riêng, ngược lại là nuôi. Cũng không biết mẫu thân hắn thân là ai, như vậy nghèo đến điên rồi một chút không phang khoáng. Tuyệt không phải là ta nga mi phong phạm, tất nhiên là trong bụng mẹ mang ra ngoài tật xấu. Nếu là có cơ hội, lúc muốn hảo sinh răn dạy cùng hắn, chớ có làm cho vị này sư điệt. Rời đi lạc lối. Đáng tiếc vẫn không thể nào tìm được lôi đình phích lịch tứ khẩu tiên kiếm, hẳn là tại hải hội đạo thánh thân thượng khó có thể thu hồi rồi. Bích Hà trở về bản thân đồng tử Lư Cung, liền thét ra lệnh môn hạ đệ tử, đem hộ sơn đại trận mở, mình cũng đem hôn thiên phiên run mở, đạo đạo hôn độn sắc khí Lưu Đem Sơn trận bảo vệ một cái mưa gió không lọt. Vương Sùng kiếm quang còn xa, liền gặp được đồng tử lư cung như thế biến hóa, chấn động, têu lên, nơi đây có thể nào như thế nghiêm mật, đề phòng cấp giống như. chương 534, Nguyên Ngạo Quân. Vương Sùng nhìn qua đã bị đại trận thủ hộ cực kỳ chặt chẽ đồng tử lư cung, cảm thấy khổ sở, thầm nghĩ, vân lâu Sơn đã là đi không được rồi, Ngọc Minh Sơn cũng không tốt lại đi, mới từ tỉnh cư cung tới đây, bên này lại đề phòng cấp giống nhau, chẳng lẽ nặc đại một cái thái Ất th sẽ không có ta chúa ẩn thân sao? Vương sủng tại đồng tử Lư cung phụ cận lượn chuyển một cái, vậy mà ngoài ý muốn phát hiện có một đống tu sĩ tụ tập, nhóm này tu sĩ hiển nhiên đều là cùng một nhà môn phái, lẫn nhau lúc giữa có phần quen thuộc về, chỉ là cũng đều có phần lạnh lẽo, cư trú chi phí đều là tác phẩm viết vội, tạm thời gấp dùng. Tiểu Tặc Ma sinh ra hiếu kỷ, liền mượn vô ảnh kiếm bản thân, đi nghe lén một vòng, lúc này mới hiểu được, lại là đại sư Bạch Vân làm công việc tốt. Đại sư Bạch Vân ra tay phá tiểu Dương cùng Có chút Tiểu Dương cung môn nhân đệ tử thông minh, liền tranh thủ thời gian chạy, phía sau những cái kia trung hậu trung thực, đối với sư môn trung thành không có chạy, liền đều rơi xuống Vương Sùng thủ đáy. Những thứ này Tiểu Dương cung môn nhân, chạy sau khi đi ra, liền dần dần hội tụ đến một chỗ, kỳ thật không riêng gì đồng tử lữ cũng có, còn lại mấy chỗ Thái Ức tông tông môn phụ cận cũng có, chỉ là Vương Sùng căn bản là không có chú ý những thứ này phá nhà chi huyện. Vương Sùng từ chỗ nào chút ít Tiểu Dương cung ngày cũ nhân đệ tử tụ tập chỗ đi ra, Tìm một cái không ai địa phương, thầm nghĩ, bằng không lẫn vào trong những người này đầu đi, hoặc là có thể có chút cơ hội. Vương Sùng có này ý tưởng, liền thúc dục thiên tà Kim Liên, chọn lựa một mực, tại lăng hư trong hồ lô, chọn chúng một cái tiểu dương cung đệ tử. Hắn tự nhiên cũng sẽ không đi thương tổn sinh mạng sát hại tính mệnh, đem này người luyện thành yêu thân, mà là đem thất tinh vân thận, con trai, yêu thân làm đi ra. Vương Sùng từ khi Tu Vi đột phá đại diễn sau đó, liền rất ít mới luyện yêu thân rồi, trừ phi là đâm vào trên tay hắn. Hôm nay hắn cũng chỉ có lục bộ yêu thần nghìn năm cử kính kinh thôn hải, thất tinh vân thận, con trai, từ thịnh cùng lưu chiếu lâm, còn có cô hồng tử cùng hắc lễ. Hắn vận chuyển thiên mang ngũ thức, đem thất tinh vân thận, con trai, yêu thân, một lần nữa dậy thì cao lớn, biến thành 13-14 tuổi bộ ráng, thoáng trở nên xuẩn nảy sinh một ít, lại làm một kiện tiểu dương cung đệ tử phúc sức, trên mặt đất đánh cho hai cái lan, này mới làm ra phong trần mệt mỏi hình dạng, thẳng đến tiểu dương cung đệ tử tụ tập chi địa Vương Sùng Chọn người Là một cái dưỡng linh thú đệ tử, bình thường chẳng hề cùng ngoại nhân giao tiếp, cùng hắn quen biết người, hầu như đều là dưỡng linh thú đệ tử, đều bị Vương Sùng bắt được. Chỉ cần đối đáp thỏa đáng, cũng sẽ không sợ bị nhìn thấu. Vương Sùng tiến vào chỗ này điểm tụ tập, liền lộ ra một mặt mờ mịt, quả nhiên có người tới hỏi thân phận của hắn. Vương Sùng chi tiết nói, này người hỏi vài câu, cũng không thấy có quá mức cái hở, liền cho hắn ăn bài chỗ ở. Hôm nay tiểu dương cung rách nát, cũng không có ai có thể nghĩ đến, còn sẽ có người giả lẫn vào tiến đến, cho nên kiểm tra bất nghiêm. Vương Sùng lẫn vào Tiểu Dương cung đám đệ tử này, liền cân nhắc như thế cùng Đồng tử Lư cung người dựng thượng quan hệ. Đồng tử Lư cung cũng là thái ớt từ Thánh môn hạ đạo tràng, vốn cũng không cho người không có phận sự tụ tập, cũng là biết rõ Tiểu Dương cung kết cục quá thảm, mới đặc biệt khai ân, nhưng thủy chung cũng có Đồng tử Lư cung môn nhân đóng quân, quản thúc những người này không được sinh sự. Tiểu Dương cung nhân tình tự sa sút, theo Nam đại lục hiểu rõ đại phái đệ tử Lưu Lạc thành hôm nay rộng đồng cũng không có bên cạnh ý tưởng. Vương Sùng này cá nheo chui vào, hắn có thể đã hoạt dược vô cùng trắng nõn rồi. Vương Sùng chỉ dùng nửa ngày thời gian, hay cùng đồng tử Lư cung chú đóng ở này xuất căn cứ đệ tử thân quen, tối hôm đó sẽ dùng chút ít bản lĩnh, thuyết phục này vị đệ tử giúp hắn đi bái sư đồng tử Lư cung. Vương Sùng cũng vô dụng đặc biệt gì bản lĩnh, chính là khóc lóc kể lệ đồng môn của mình bị từng cái sát hại, bản thân tình nguyện tính mạng không ngại, cũng muốn báo thù, nghe nói đồng tử Lư cung có một môn bí pháp Tuy rằng tu luyện khó khăn, 19 sẽ chết, nhưng cực kỳ học cấp tốc, nguyện ý liều mình đi luyện. Đồng tử lư cung vị này đóng giữ đệ tử, tu luyện cũng không mấy năm, tính tình lại phục nhiệt huyết, rõ ràng đã bị nói động. Ngày thứ hai quả nhiên dẫn theo Vương Sùng, đi trở về đồng tử lư cung van xin hộ. Vương Sùng nếu không phải nhìn hắn là người tốt, đồng tử lư cung thủ sơn đại trận sau đó, tiến vào thiếu chút nữa liền xúc động nhất thời, thuận tay đem vị này đồng tử lư cung đệ tử cho làm thịt, trực tiếp lộ ra bính linh kiếm đoạt mẫu thân hắn một mực Vương Sùng lúc này, còn không biết Bích Hà đã trở về, như cũ cho rằng vị này đạo thánh tại Ngọc Minh Sơn đây. Cũng may mà hắn nhất nghiệm từ bi, nếu không hắn bên này bính linh kiếm sáng ngời, Bích Hà khẳng định chiếu trong chết ra tay. Hôm nay Thái Ơt Tông cao thấp, không có không hận tiểu phích lịch bạch thắng người. Bị Vương Sùng lừa dối vị này đồng tử lưu cung đệ tử, tên là Dịch Hiếu Nhân. Thời của hắn là Bích Hà Đồ Tôn, hôm nay hai thời trò đều là đại diện cảnh giới, tại Thái Ơt Tông cũng coi như đến cũng có thể diện người Dịch Hiếu nhân dẫn theo Vương Sủng đi bái thấy sư phụ của mình, vị này Thái Ức Tông Tam đại đệ tử thoảng Qua Do Dự, tiểu đi hỏi sư phụ của mình, bích Hà thất đồ đệ Nguyên Nạo Quân. Nguyên Nạo Quân vừa mới đi tiếp thầy của mình, nghe được lao sư nói rồi, Nga Mi Nam Tông tiểu phích lịch bài thắng, như thế cùng hung cực ác, trong lòng tức giận, quyết định được chủ ý, muốn thay sư môn trừ này một hại. Nàng về tới bản thân trong nội cùng, nghe được môn hạ đồ đệ Lai bài kiến, muốn thay Vương Sủng cầu được Thái Ức Tông một môn bí pháp không khỏi sinh ra hứng thú, chứa cười nói, buồn môn tam bí quyết lục pháp thập nhị thuật cũng không nhẹ truyền. Mặc dù này thuật đã liền buồn môn cũng ít người tu hành, lại phục cực độ nguy hiểm, mà dù sao là thượng đảng bí truyền, người muốn học được, ở đâu như thế dễ dàng. Vương Sùng là cỡ nào thông minh người? Hắn nghe được, vị này bích hà thứ 7 môn đầu nguyên ngạo quân, lại có ý cho mình một ít rộng rãi, vừa rồi nói bất quá là tham dò quyết tâm, lập tức liền nằm dạp trên mặt đất điên cùng dập đầu không nói một lời Nguyên Nạo Quân cười mỉm tài sản thẳng đến Vương Sùng đem Thất Tinh Vân Thận, "Con trai, yêu thân dập đầu đầu đầy là máu, rồi mới lên tiếng, khó được ngươi muốn là Tiểu Dương cung báo thủ, coi như là cam chịu buốc lên sinh tử đại hiểm, cũng dung cảm tiến tới. Không giống ngươi những cái kia đồng môn, chỉ chờ bổn môn ra tay, vừa hy vọng bổn môn giúp bọn hắn khôi phục tông phái, rồi lại một chút nỗ lực ý từng cũng. Ta liền thu ngươi làm đồ đệ, tự mình truyền thụ cho ngươi này thuật." Vương Sùng thầm nghĩ, vị tỷ tỷ này người thật tốt. Giúp vị kia đồng tử lư cung đệ tử dịch hiếu nhân, vẻ mặt hâm mộ, hắn ở đâu liệu, hôm qua còn khóc cầu người của mình, đảo mắt liền biến thành trưởng bối của mình. Còn có thể đến sư tổ thân truyền pháp thuật. Vương Sùng đã bái bắt bái, nhiều hơn một cái mới sư phụ. Nguyên nạo quân phất một cái ống tay háo, làm cho dịch hiếu nhân thầy trò đi ra ngoài, để lại Vương Sùng. Vương Sùng muốn học pháp thuật tài sản chính là Thái ớt Tông Thập Nhị thuật một trong, tên là Thượng Tiên Thê. Nay thuật mỗi một bước tu luyện đều là đi ngọn núi cao và hiểm trở Cố còn nếu là thiền Phú tuyệt hảo, có thể một bước lên trời, cho nên mới kêu thượng thiên thê. Có thể phương pháp này cũng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, một bước vô ý, muốn vạn kiếp bất phục, cho nên thái ớt tông vô số môn nhân đệ tử, chân chính tu tập phương pháp này người cực ít. nay số rất ít người, không sai biệt lắm đều chỉ tiến quân đến kim đan mới thôi, liền cũng không dám nữa dùng cái này pháp là đạo cơ rồi, đều là hoán qua mới đạo pháp, đến nay cũng chỉ có một người dùng cái này pháp đột phá dương chân, chính là nguyên ngạo quân. Nguyên nạo quân tu đạo đến nay, bất quá 300 niên, chính là thái ớt tông đệ nhất thiên tài. Vương sùng cầu đến nàng môn hạ, chỉ tên muốn học phương pháp này, lại có thay toàn phái báo thù bực này hảo lấy cớ, nguyên nạo quân mới bị đà động. chương 535, người là yêu quái. Vị này bích hà môn hạ thứ 7 đệ tử, thò tay nhấn một cái vương sùng đỉnh đầu, sắc mặt liền là hơi đổi, kêu lên, người là yêu quái. Vương sùng cũng không nghĩ tới, lại có thể biết tại bực này địa phương lộ ra cái hở. hắn đầu óc chuyển động. Làm ra cái chán chảy dòng dòng đổ mồ hôi tư thái Một mặt bông lỏng thân thể Bái phục trên mặt đất Nói ra, đệ tử không dám giấu giếm sư phụ Ta thật là yêu quái Nguyên lão quân nhàn nhạt nói ra Các phái tuy rằng không có quá mức môn quy Nhưng cũng không chuyển thụ yêu quái chân truyền Ngươi cũng đã biết Vương sùng vội vàng đáp Đệ tử nguyện ý tại báo thù sau đó Tại sư phụ trước mặt tự sát Nguyên lão quân sắc mặt hơi nguội Nhưng như cũ lắc đầu Nói ra, còn chưa đủ Vương sùng răng nói ra Đệ tử nguyện ý di bất luận cái gì đại giới, đổi lấy thay tiểu dương cung báo thủ cơ hội. Nguyên nạo quân nhàn nhạt nói ra, ta cùng với ngươi hai lựa chọn, một cái chính là chuyển cho ngươi một môn bình thường đạo pháp, ngươi làm từng bước, kim đàn có hy vọng. Một cái chính là ta chuyển thượng thiên thê, hơn nữa tại trên người của ngươi tiếp theo môn chú pháp. Ta trên đời, ngươi là được sống, làm sư phụ có quá mức bất hạnh, ngươi cũng có chút đồng quy vụ tận ngươi có quá mức ý tưởng, làm sư phụ toàn bộ có thể biết coi như là một ý niệm cũng không thể gạt được ta. Dù vậy, người báo thủ sau đó, như trước muốn phế đi một thân công lực, xóa đi phương pháp này hết thẻ trí nhớ. Vương Sùng không chút do dự đáp, đệ tử nguyện ý chọn con đường thứ hai. Hắn cũng không phải thực lai thái ớt tông học pháp, liền là muốn lẫn vào thái ớt tông tìm hiểu một ít tin tức. Về phần đồng xanh cộng tử gì gì đó. Từ một cô yêu thân có cái gì quá không được. Một cỗ trí cao bất quá đại diễn cảnh yêu thân, Vương Sùng mới bất hội đáng tiếc. Thất tinh vân thận con trai Chính là yêu thân, cũng không sợ bị người biết do ý tưởng, nguyên ngạo quân cũng không được như vậy buồn sự biết rõ hắn chân chính ý tưởng. Nguyên ngạo quân do dự thật lâu, này mới ra tay hóa đi vương sùng một thân công lực. Thất tinh vân thận, con trai, yêu thân, lúc này vừa lúc một thân đan đỉnh pháp luyện ra pháp lực. Nguyên ngạo quân cảm giác thấy, hắn tu xuất pháp lực thực yếu, liền cho rằng quả nhiên là tiểu dương cung bằng môn đạo pháp, không có làm miệt mái theo đuổi. Vương sùng cũng gánh đủ tâm sự, nếu là nguyên ngạo quân trở mặt Hắn cũng chỉ có thể xuất kiếm giết người, sau đó thừa cơ chuyển xa rồi, may được Nguyên lão quân cũng không có suy nghĩ nhiều. Nguyên lão quân đã đánh vào một đạo linh thức, tại Vương Sùng trong đầu hiển hóa một quyển pháp quyết. Vương Sùng đầu liếc mắt nhìn, sẽ không cảm giác hơi kinh ngạc, phương pháp này có 7, 8 phần cùng đan đỉnh pháp tương tự, hắn thê mới biết, Ngọc Đô đạo nhân sáng chế đan đỉnh pháp hoàn mượn. Nguyên lai like đây chính là đan đỉnh pháp hoàn nguồn. Ngọc Đô cũng thực là thiên tài, rõ ràng có thể bằng này sáng chế đan pháp. Thượng Tiên Thê có thể nói cùng đàn đỉnh pháp nam viên bắt chạy. Một vạn cá nhân trong trên việc tu luyện thang trời, phải chết 9900 cái, chỉ có 100 có thể vượt qua luyện khí. Đan đỉnh pháp lại có thể làm cho ít nhất 1000 người luyện khí đại thành, thông thả nguy hiểm cứ thấp, liền cứ là pháp lực cũng yếu đi không biết gấp bao nhiêu lần. Đợi đến thai động cấp độ, như cũ giống như, thượng thiên thê chính là vạn chúng tuyển một tư chất, mới có nhìn qua luyện thành, đan đỉnh pháp lại chỉ muốn tư chất tốt hơn một chút, có thể học có sở thành, chỉ là công lực khoảng cách thượng thê chi pháp giống như ngang giảm. Chỉ là Ngọc cũng chỉ là đều muốn thu tụ một nhóm người cho mình dùng, cũng không phải là đều muốn sáng chế một môn biệt tích lối tắt đạo Pháp, cho nên đan định Pháp trong tay hắn, chỉ tới kim đan mới thôi. Thượng Thiên Thê tuy rằng trên lý luận, có thể một đường tu hành đến đạo quân trở lên, chỉ là phương pháp này tự nghĩ ra xuất đến nay, cũng liền chỉ được hai người tu thành dương chân. Một vị là sáng chế phương pháp này người, về sau tiến quân Thái Ất thời điểm, điên cuồng mà chết. Một người khác chính là Nguyên Ngạo quân rồi Nguyên nạo quân đã đánh vào pháp quyết, cũng hơi có chút lo lắng, nàng sở dĩ mạo hiểm chuyển thụ vương sùng phương pháp này, cũng là không tin là hắn có thể như bản thân giống như, đạp phá dương chân. Nếu là vương sùng tu pháp không thành chết rồi, cũng liền không tính nàng trái với môn quy Như vương sùng chính là vạn chung không một người, tu thành phương pháp này, nàng ngày sau tổng hội phế bỏ cái này yêu quái đồ đệ công lực, xóa đi hắn cùng thượng thiên thê tâm pháp có quan hệ hết thể trí nhớ, tự nhiên cũng không tính trái với môn quý rồi. Nguyên nạo Quân Thu hồi Ngọc trường. Đông Nhiên cười cười, âm thầm tự rêu nói, bất quá là cái yêu quái đồ đệ, chẳng lẽ còn thật có thể so với Thái Ức tông mấy vạn đệ tử đều mạnh mẽ? Thật có thể đủ luyện thành Thượng Thiên thê tâm pháp. Ta chỉ là nhìn hắn đáng thương, lại báo thủ sốt ruột, đặc biệt khai ơn thôi. Vương Sùng nào biết đâu, Nguyên Nạo Quân là cái gì ý tưởng, hắn chỉ cảm thấy phương pháp này quả nhiên giống như vạn trượng vách núi làm việc nguy hiểm giống như, nguy cơ vô cùng, mỗi một bước vận chuyển chân khí đều cực đoan phức tạp, ít thác một bước, chính là vạn kiếp bất phục. Nếu là hoán hơn người, sắc thực tu hành không được bao lâu, 100 trong muốn chết bất đắc kỳ tử 99 cái, nhưng tiểu tặc ma phế công luyện lần nữa, đã là chuyện thường ngày, lại có tu tập đan đỉnh pháp kinh nghiệm, cho nên không sợ nguy hiểm, bất quá một lát liền luyện khí đại thành, trực tiếp đột tiến thai nguyên cảnh giới. Thai nguyên tứ cảnh cũng khó không được vương sùng, cho hắn một vừa đột phá. Thượng thiên thê tâm pháp sở dĩ tiến cảnh kỳ tốc độ. Cũng là bởi vì dĩ kết đỉnh lô thay thế luyện cương mạch, một bước này nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận chính là đỉnh lô nổ, thuận tiện đem tu hành giả nổ thành cho bụi. Vương Sùng năm đó ở đan đỉnh môn, một bước này tu hành đã làm hơn 10 dưới. Tuy rằng Thượng Thiên Thê Tâm Pháp so với đan đỉnh pháp khó khăn không biết gấp bao nhiêu lần, hắn như cũ duy nhất một lần kết đỉnh thành công. Thậm chí Tiểu Tạc Ma còn hoàn mỹ khai ra 36 cái lô khiếu, lĩnh ngộ hai môn pháp thuật. Phải biết rằng Vương Sùng năm đó ở đan đỉnh môn thử rất nhiều dưới, tối đa một lần cũng không quá đáng mở hơn 10 chỗ lô khiếu, cũng chỉ nhiều lĩnh ngộ một môn thất tinh tụ hội Vương Sùng cũng bất kiêu ngạo, cũng không nóng nảy. Hán thoáng vững chắc tiến cảnh, lúc này mới đã tiến hành bước thứ tư, Sinh Chân Hỏa. Kết đỉnh lô tương đương với Thiên Cương Pháp Thiên Cương cảnh, Sinh Chân Hỏa tương đương với Thiên Cương Pháp đại diễn cảnh, một bước này cực kỳ mấu chốt. Nguyên Nạo Quân cũng đã xem chán vãng, nàng tự phụ thiên tư tuyệt thế, nhưng luyện khí thai nguyên cũng mất hết tiếp cận một năm, kết đỉnh lô càng là đã thất bại mấy lần, may được sư phụ Bích Hà xuất thủ cứu, lúc này mới may mắn tại lần thứ 7 đại công cáo thành. Tiểu tử này lai lịch ra sao? Thiên tư rõ ràng hảo thành như vậy, nếu không ta che đậy thân đích yêu quái dị thân phận, chính xác thu làm đồ đệ. Bảy màu chân hỏa dâng lên. Vương Sủng trong lòng vui vẻ, biết mình lại phục sông qua một cửa. Thất Tinh Vân Thận, con trai, Trời Sinh Vân Thận, con trai, chân khí đáng được xương thượng được trời ưu ái, phẩm chất cực cao, sinh chân hỏa một bước này, hắn ngược lại đi dễ dàng nhất. Nguyên Nạo Quân phỏ tay vỗ, trấn trụ Vương Sủng, quát, không ngại tu luyện nữa rồi. Vương Sùng theo lời dừng lại, Nguyên Nạo Quân kỳ thật cũng là vì hắn hảo. Thất Tinh Vân Thận, con trai, yêu thân công lực tiền bạc, phế công trùng tu, một hơi vọt tới tương đương với đại diễn cảnh, đã là gặp may mắn thiên tri may mắn, như thế lại chỉ vì cái trước mắt, tất nhiên là tẩu hỏa nhập ma, chân hỏa đốt người mà chết kết cục. Như vậy tẩu hỏa nhập ma, coi như là Nguyên Nạo Quân xuất thủ cứu người, cũng sẽ đả thương căn cơ, ngày sau không bao giờ nữa đến tu hành. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem cái này mới thu đồ đệ, nhịn không được nói ra Ngươi quả nhiên là cái yêu quái. Vương Sùng mặt ngượng ngủng. chương 536, nhà ta sư phụ hảo sinh mỹ bạo. Nguyên lão quân tiện tay bóp một cái, đầu ngón tay liền xuất hiện một tổ phụ lục, thỏ tay vô, liền đã đánh vào vương Sùng trong cơ thể. Vương Sùng tùy ý này tổ phụ lục, rơi vào đan điển của mình, hơn nữa cùng vân thận, con trai, chân khí hợp 2 là một Đồng dạng đến từ thượng thiên thê pháp lực, nguyên lão quân pháp lực rồi lại có chứa một cỗ không gì sánh kịp bá đạo, tính mịch trầm ngưng. So với Vương Sùng Vân Thận, con trai, chân khí khắc có một loại kỳ dị. Vương Sùng thậm chí có một loại cảm giác như là đồng dạng cảnh giới, bản thân sử dụng Vân Thận, con trai, chân khí tuyệt không phải cái này sư phụ đối thủ. Với tư cách Vương Sùng duy nhất nữ sư phụ, Nguyên Nạo Quân cho cảm giác của hắn cùng Vương Tô Nhĩ, diễn khánh đều không giống nhau. Vương Sùng bái sư Vương Tô Nhĩ là tu hành còn chưa nhập môn, cho nên đối với Vương Tô Nhĩ mấy vị tôn kính. Hắn bái sư diễn khánh thời điểm, con vô số đối địch trực diện diễn khánh thời điểm, hoang mang không chịu nổi một ngày, tựa như chó nhà có tang Lúc diễn khánh là diễn thiên châu tính toán, ra tay đem hắn chặt đứt nhân quả thời điểm, vương sùng chỉ có e ngại, thậm chí cho tới bây giờ, hắn như cú cực đoàn sợ hãi vị này sư tôn. Nhưng hôm nay hắn tu vi cũng không tầm thường, bái sư lại không có vài phần thiệt tình, nhìn xem nguyên ngạo quân thời điểm, ngẫu nhiên còn có thể toát ra vài thứ đại bất kính ý niệm trong đầu. Ví dụ như, vị này sư phụ, cùng ta yêu nguyệt tỉ t Mỗi người một vẻ, cũng là hảo xinh mỹ mạo. Vương Sùng đang tại loạn bốc lên đã không cung kính ý niệm trong đầu, Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, ngươi vị này sư phụ, không mấy năm hảo sống. Vương Sùng kinh ngạc nói, nàng thoạt nhìn em đẹp đấy, vì cái gì không mấy năm hảo sống? Thế nhưng là tu hành xảy ra vấn đề. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, không phải trên tu hành chuyện này, nguyên lão quân trôi qua vài năm, sẽ bị phương Tây hai yêu thánh tỏa hạ bạch liên hoa đồng tử chấm giết, cái chết còn rất thảm. Vương Sùng lại trộm nhìn thoáng qua Nguyên Ngạo Quân, bỗng nhiên đã cảm thấy, đẹp như vậy dung mạo xinh đẹp sư phụ đã chết thật sự đáng tiếc, lại hỏi, bằng không, ta tìm một cơ hội trước hết giết Bạch Liên Hoa đồng tử." Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, Bạch Liên Hoa đồng tử là bát đại kỳ yêu bên ngoài, thứ 9 đột phá kim đan cảnh đại yêu, thiên tư ngang đè cả đời, đã liền hạng tình đều muốn thua trong tay hắn. Bất quá cũng là cơ hội tốt, ngươi vừa vặn thừa cơ thu hạng tình. Vương Sùng nhiên hỏi ngược lại, "Hạng tình không phải cái nam sao?" Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, đương nhiên là nam. Vương Sùng giận dữ, hỏi ngược lại, nam ta như thế nào thu? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, hôn trướng, ai bảo ngươi thu hậu cung rồi hả? Ta là cho ngươi thu đồ đệ. Vương Sùng ổ một tiếng, bất cũng may lên tiếng rồi. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, đầu góc của ngươi, sạch muốn chút ít không sạch sẽ đấy. Vương Sùng mắng, ở đâu có cái gì không sạch sẽ? Bất đều là ngươi để cho ta đi làm hay sao? Ví dụ như Yêu Nguyệt, ví dụ như Hồng Tụ, ví dụ như Quán Âm. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, hôn trướng, vốn là cho ngươi thu vài thứ đồ đệ, ta có cho ngươi thông đồng tệ băng vân, hàn yên, còn có. Ví dụ như cái này Mỹ Mạo Sư Phụ. Hai người cãi vả, Vương Sùng thì ép không được hỏa, cuối cùng bị Diễn Thiên Châu hử hử hử hử hử. 18 cái hử, thổ danh cái hót lạnh bước, lại một lần nữa thua trận chiến. Nguyên lạo quân thấy Vương Sùng có chút tâm tình sa sút Cũng không biết hắn là bị diễn thiên châu mắng tài sản còn tưởng rằng bị bản thân gieo xuống chú Pháp, hơi có chút khổ sở. Nàng ngược lại là thật thích cái này đồ nhi, nếu không có vương sùng là một cái yêu quái, nói không chừng liền thật sự thu làm nhập thất rồi. Nguyên nạo quân an ủi, chớ có như vậy khổ sở, cùng lắm thì sư phụ ngày sau đặc biệt khai ân, cho ngươi sống lâu vài năm. Vương sùng thầm ý nhà ta sư phụ, tính tình thực nhất thời, cũng thực sẽ không nói chuyện. hắn vội vàng đáp, đồ đệ không phải khổ sở cái này. Chỉ là sâu hận tu vi của mình chưa đủ, không thể lập tức thay Tiểu Dương cùng chư vị sư trưởng đồng môn báo thủ. Nguyên lạo quân cười nói, ngươi muốn báo thủ. Làm sư phụ liền cho ngươi một cái cơ hội. Hôm nay lão sư muốn cho ta cũng gia nhập, Ngọc Dương cùng Ngọc Đô hai vị sư hình, đi bắt Tiểu Phích Lịch, ngươi theo ta cùng một chỗ, liền có cơ hội báo thủ. Vương Sùng nghe được đấy lòng run lên, hắn cũng không phải sợ Ngọc Dương cùng Ngọc Đô, mà là nghe được thầy của mình, nói lên sư phụ của nàng. Đó không phải là bích hả sao? chẳng lẽ vị này đạo môn đại thánh đã trở về Vương Sùng vội vàng hỏi Sư Tổ cũng trên chân núi sao Nguyên Lão quân không biết Vương Sùng đang lo lắng cái gì Thuận miệng đáp Người Sư Tổ vừa vừa trở về Vương Sùng lập tức liền lại càng hoảng sợ Thầm nghĩ, may được ta không có ở đồng tử lư cung náo sự Bằng không thì kết cục có thể ngu Vị này lao tổ tại sao trở về rồi hả Vương Sùng cố ý hỏi Sư phụ, là Ngọc Minh Sơn bên kia đã không có chuyện đến sao Sư Tổ lão nhân ra người mới trở về đồng tử Lư cung. Nguyên Nạo Quân lắc đầu, thở dài nói ra, "Không phải là như thế. Cái kia tiểu tặc đánh cướp các ngươi Tiểu Dương cung, còn đi đánh cướp Hải hội sư Bá Vân lâu cung, cùng với Thiện thắng Lao tổ Ngọc Minh cung, nghe nói còn đi uy linh lão tổ Tịnh cư cung, huyên náo thần hồn nát thần tính, vì vậy ngươi sư tổ mới vừa về." Vương Sùng nghe được không đúng, thầm nghĩ, "Tiểu Dương cung cùng Vân lâu cung là ta làm, nhưng mà Ngọc Minh cung là chuyện gì xảy ra vậy?" Hắn bổ sung hỏi một câu. Ngọc Minh cùng cũng cũng xệ ra chuyện. Không phải bốn vị lao tổ đều có ở đây không? Nguyên Nạo Quân cũng không biết, trước mắt nàng đổ Nhi, chính là làm cho Thái Ức Tông cao thấp hận nghiến răng nga mi Nam Tông tiểu phích lịch bại thắng, giải thích nói, Bạch thắng, cái kia tặc tử, làm cho hắn sư bá Huyền Diệp ra mặt, dù dỗ mở bốn vị lao tổ, tiềm nhập Ngọc Minh cùng làm trận tiếp theo đại án. Đem ngươi thiện thắng tổ sư bá cất trong kho, xa ra xá, Linh thú xá, Tiên y liễu xá, Linh xá, Hôn tài xá. 16 xá. Thậm chí tẩm cung đều cho trộm sạch rồi, nghe nói liên dường ổ chăn cũng không có lưu lại. Vương Sùng trận mắt há hốc mồm, đáy lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, này sống tuyệt bức không phải ta xong rồi đấy. Đến tột cùng là người nào? Vũ Hoan cùng ta. Vương Sùng suy nghĩ một hồi, lại phục nổi giận, thầm nghĩ, coi như là ta ra mặt giải thích, có Tiểu Dương cung cùng Vân Lâu Sơn trước hoa, cũng tuyệt không người chịu tin. Gây án này người, cũng quá vô sỉ, khiến cho ta hết đường chối cãi. Nguyên Nạo Quân thấy tên đồ đệ này, trợ hồ vẻ mặt ngốc trệ, thầm nghĩ, hắn cũng hẳn là bị tiểu tặc này dọa sợ, dám đi đạo thánh trong nhà trộm đồ vẩn, Bạch Thắng người này là gan thật không biết lớn đến bao nhiêu. Nguyên Nạo Quân hỏi, ngươi có dám cùng làm sư phụ đi bắt Bạch Thắng? Vương Sùng vội vàng kêu lên, đồ đệ nhất định phải đi, như vậy trời ban cơ hội tốt, ta nhất định phải cho sư môn. Nói đến đây, Vương Sùng vội vàng đổi giọng, nói ra, cho ngày cũ sư môn báo thủ. Hắn hôm nay bái sư Nguyên Nạo Quân, cũng không tốt tại luôn mồm cho sư môn báo thủ cho dù, kỳ thật Thái Ức tông cùng tiểu phích lịch bạch thắng kẻ thù, cũng thực không nhỏ. Nguyên lão quân dịu dàng cười cười, kêu lên, "Đã như vậy, người hơi chút chỉnh đốn một cái, cùng làm sư phụ đi đi." Vương Sủng vội vàng đáp, "Đồ đệ cái gì cũng không cần chỉnh đốn, này có thể rời đi." Nguyên lão quân cũng dứt khoát, phân phó bên người ngọc nữ, chỉ một lúc sau, đã có người cho nàng chuẩn bị tốt xa giá, Nguyên lão quân dẫn theo Vương Sủng, liền ra đồng tử lưu cung. Vị này Thái Ức nữ tu, trên trời ngự sa, tựa như thần nữ bay trên trời. Vương Sùng nằm ở càng xe thượng nhìn trộm nhìn lại, thầm nghĩ, sư phụ ta thật sự là hảo sinh mỹ mạo, không thua yêu nguyệt tỷ tỷ. chương 537, phá sản tiểu tặc. Nguyên nạo quân tự nhiên có sư môn bí pháp, liên lạc Ngọc Dương cùng Ngọc Đô hai vị sư hình. Cho nên vị này đồng tử lưu cung nữ tu, xuất hành không quá nửa nhật, liền gặp được phía trước có tam đạo độn quang vòng chuyển, trong đó hai đóa kim liên thượng đang ngồi lấy tố cầm cùng Ngọc đô Ngọc Dương ngược lại là cùng mặt khác một vị toàn thân hắc bảo tu sĩ đồng hành. Tố Cầm gặp được Nguyên Ngạo Quân, cao hứng hằng mắt, đội vàng bay lên trời, bay tới, bỏ xuống Ngọc Đô Kim Liên, đã rơi vào vị sư tỷ này xa, kêu lên, "Ta hãy cùng ngạo quân sư tỷ cùng một chỗ đi." Ngọc Đô sắc mặt hơi có chút khó coi, thu bản thân cái kia đóa kim liên, trên mặt duy trì vài phần dáng tươi cười, nói ra, "Đã có Ngạo Quân sư muội, chúng ta tất nhiên có thể bắt được tiểu tử kia." Ngọc Dương bên người hắc bảo nhân, đột nhiên thấp giọng có nói, Ta tính đi ra, người này cách chúng ta bất quá trăm trạm. Ngọc Dương quát, có thể chuẩn. Hắc Bảo nhân kêu lên, thất nhiên chuẩn. Ngọc Dương rút một cái pháp quyết, thì có thất đạo bạch quang ngang trời. Còn đây là Thái Ứt môn Tam Bí quyết lục pháp thập nhị thuật đứng đầu Thái Ứt chân quyết. Phương pháp này vị trí Tam Bí quyết, uy lực tất nhiên là không thể tưởng tượng nổi, cùng Nga Mi Thái Thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết, Ngũ Hỏa thất cầm kiếm quyết, Thái Thanh thần quang đạt song song. Ngọc Đô chính là nhị đại đệ tử đứng đầu Dù sao sư phụ hắn Uy Linh cũng là Thái ất tứ thánh xếp hàng thứ nhất, cho nên có thể tu hành Thái ất chân quyết. Hôm nay Thái ất tông cũng chỉ có hắn và Thiện thắng môn hạ sư đồng tử, còn có Hải hội đạo thánh đại đồ đệ Tống Tiềm Khê mới có tu luyện phương pháp này. Ngọc Dương, sư đồng tử cùng Tống Tiềm Khê cũng bị gọi Thái ất tiểu tam thánh. Ngọc Dương tử thi triển pháp thuật, rồi lại thật lâu không thấy động tính gì. Bên cạnh hắn hắc bảo nhân rồi lại sắc mặt càng ngày càng cần trương, không ngừng nhìn xung quanh, thì thào tự nói: Vương Sùng cũng hơi có chút lo lắng, nhịn không được hỏi, hắn phải hay không phải tính ra ta tới. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, hẳn là. Vương Sùng lắp bắp kinh hãi, kêu lên, có muốn hay không tiên hạ thủ vị cường. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, hắn đều tính ra người đã đến rồi, chẳng lẽ còn muốn sống sao. Vương Sùng chính khó hiểu ý gì, chỉ thấy đối diện hắc bảo nhân bỗng nhiên miệng phun máu tươi, máu tươi bay ra, liền biến thành ốn lượn yêu vật, lượn chuyển một cái, liền hướng hắc bảo nhân trên thân đánh tới Ngọc Dương nhìn đến không đúng, vội vàng bóp một cái pháp quyết, thất đạo bạch quang một chảm, sẽ đem hắc bảo nhân phun ra máu tươi biến thành huyết yêu chém giết. Hắc bảo nhân thân thể tuôn rơi một hồi run, liền thân thể mềm đúng, bất tỉnh nhân sự rồi. Vương Sùng nhìn đến kinh ngạc, hỏi, này rồi lại là chuyện gì xảy ra vậy? Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, di trí tuệ của người để ý giải không được, đừng hỏi nữa. Vương Sùng thực nhịn không được muốn trở về một cái hư chữ, nếu không phải thực phun bất quá. Hắn liền trả giá chi hành động Ngọc Dương hơi có chút khó chịu nổi hắn mời tới đạo Hữu lại có thể như thế không chịu nổi ngoài miệng nói tính đi ra tiểu phích lịch Bạch Thắng ngay tại trong vòng trăm giảm sau đó liền miệng phun máu tươi ở nơi này là tính đi ra này rõ ràng là coi không ra bất đắc di phục cái tử Ngọc Dương có chút lúng túng Ngọc đô đạoo nhân cũng có phần đau đầu hắn dị bi pháp truyền âm ngàn giảm tìm tòi rất lâu cũng không thể kích xuấtạch Thắng hôm nay hai sư huynh đệ đáng được xương thượng đều thúc thủ vô sách Nguyên nạo quân ngược lại là còn có chút nữ lược, nói ra, một vị dương chân đại tu, thật muốn dấu dếm, chúng ta tuyệt không khả năng tìm ra. Suy tính bí pháp, cũng không phải là mọi sự văn linh, có thể có xuất hiện bí pháp quá nhiễu. Chúng ta không bằng dương sưng, đã bắt sống huyền diệp, lại mai phục tại ngọc mình sơn phụ cận, nói không chừng có thể đợi đến đây người chui đầu vô lưới. Vương Sùng ở bên cạnh nghe được kinh hãi, thầm nghĩ, nữ nhân này thật là lợi hại, nếu ta thật sự là tiểu phích lịch bạch thắng, thật có này khả năng. Ngọc Dương cùng Ngọc Đô cũng đều cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện, ba người hợp nhất một đường, liền thẳng đến Ngọc Minh Sơn. Vương Sùng trên đường, nghe xong hai lần giảng thuật nhiều chuyện này, bắt đầu hắn còn kiên nhẫn nghe, đợi đến nghe được Huyền Đức đã đi Ngọc Minh Sơn, liền không nhịn được hỏi một câu, "Huyền Đức thế nhưng là dẫn theo người đi?" Ngọc Đô nhìn hắn một cái, biết là nguyên ngạo quân đồ đệ, liền trả lời một câu, "Hắn là độc thân đến đây, chẳng hề dẫn người." Độc thân đến đây, chưa từng dẫn người. Vương Sùng đáy lòng thì thầm một câu, Sang đạo thông suốt, thầm nghĩ, nguyên lai Huyền Đức không có làm cho Băng Vân, Hồng Vân, Kim Linh đi Ngọc Minh Sơn, 89 phần 10 là làm cho các nàng đi trở về, vậy ta còn thám thính cái dám tin tức. Nga Mi cùng Thái Ứt Tông náo đàng bao nhiêu, lại cùng ta có quan hệ gì? Có huyền diệp cùng Huyền Đức xuất mã, ta còn bán khí là gì? Vương Sùng lần này nam, chỉ là vì cứu Tệ Băng Vân, về sau cũng là bởi vì Tệ Băng Vân không chịu đi, hắn lại lo lắng, mới có thể cũng lưu lại Nam Đại Lục. Lúc này được tin tức, tiểu tạc ma liền nhất thời như cho phép cất cánh tự mình, hết thể gông xiềng đều mở. Hắn lại nhìn thái ớt tông ba người, liền nổi lên lòng bất lương, thầm nghĩ, đơn đả độc đấu, ngoại trừ mỹ mạo của ta sư phụ, còn lại hai vị cũng chưa chắc có thể thắng. Nghĩ tới chiêu số, lừa gạt bọn hắn ít đổ, liền đi nhanh lên rồi A Vương Sùng vừa nghĩ đến đây, sẽ đem nhãn vụn trộm nhìn tố cẩm thầm nghĩ, những chỗ tốt này, liền rơi vào cô nàng này trên người. Ngọc Minh ngoài núi. Thái Ức tông hai đại đạo thánh như cũ cùng huyền diệp ác đấu hùng hực khí thế. Ngọc Đô, Ngọc Dương, Nguyên Nạo Quân cũng không dám để sát vào đạo thánh thế hệ đấu pháp phạm vi, ba người riêng phần mình thi triển pháp lực, bắt đầu che đậy bên này chiến trường. Đều muốn che đậy chiến trường, sau cùng thuận tiện bản lĩnh, chính là thúc đẩy sinh trưởng xương ngủ dày đặc, ba người riêng phần mình thi triển pháp lực, phát ra bao quanh sương ngủ, vương sủng dò xét đến thuận tiện, khiến cho yêu thân ngồi ngay ngắn, chui ra khỏi nguyên thần thứ hai. Nguyên lạo quân đang cố gắng thúc đẩy sinh trưởng xương mù dày đặc, đồng nhiên cảm giác được một đạo kim phong mặt tiền cửa hiệu, vội vàng rút một cái pháp quyết, doanh ra 16 đạo lôi đỉnh, xanh xanh chấn động mở vô ảnh kiếm quang. Vương Sùng cũng tỉnh bất muốn giết cái này Mỹ Mạo Sư Phụ, chỉ là dơ tay một lôi, liền đem mình yêu thân đánh thành một mịn, đồng thời lấy tay vỗ, đã tập trung vào tố cẩm tiền tử kinh mạch khiếu huyệt, liền phá không mà đi. Nguyên lạo quân đều nhanh điên rồi, nàng còn không biết Vương Sùng như thế dở Nhưng tiểu phích lịch bạch thắng ở trước mặt nàng, giết nàng thân đồ đệ, bắt đi hải hội đạo thánh con gái yêu, đây không phải là chỉ sinh rút nàng bảy tám chục cái cái tát. Tiểu tặc ma như thế kêu ngạo, làm cho xưa nay tâm cao khí ngạo nguyên ngạo quân, hận không thể dùng răng căn chết hắn. Vị này thái ớt tông nữ tu, hóa thành thanh hồng, vừa mới bay lên không, dưới chân xa giá đã bị vương sùng tay háo lấy đi. Nguyên ngạo quân lúc này mới nhớ tới, hoang tàn tiểu phích lịch tiếng xấu, thầm nghĩ, người này quả nhiên nghèo đến điên rồi Đấu pháp thời điểm, còn có thể nhặt cái tiện nghi, vương sùng cũng coi như man vui vẻ, hắn gào to một tiếng, quắp, tố cầm tiên tử trong tay ta, muôn cứu nàng này, thỉnh đưa tới hai lưỡi phi kiếm. Huyền Diệp đã sớm tại linh đồ được trong, đứng lên, vận chuyển pháp lực, quan sát được thái ớt tông ba vị dương chân đệ tử động tính. Hắn vốn cũng không để ý ba vị này thái ớt tông đệ tử cử động, thẳng đến thấy vậy biến cố, lại nghe đến vương sùng như thế la lên, nhịn không được để tức giận mắng, phá sản tiểu tạc. Chúng ta lôi đỉnh thích lịch tứ khẩu tiên kiếm còn tại trong tay bọn họ đây. Ngươi ngược lại là hoán tứ khẩu A.